Tương Nhan đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là Quảng Lăng Vương thật sự xảy ra chuyện gì nàng nhưng như thế nào cùng Lý Tu nghi công đạo. Nhìn Tư Diệu trên tay tin, nói, tin còn nói chút cái gì. Qua lâu như vậy mới đến đệ nhất phong thư, hẳn là đã tra ra điểm mặt mày đi. Tư Diệu gật gật đầu, thần sắc tức khắc trở nên có chút khó coi, khẽ to mày, kia Tuấn Lãng khuôn mặt mang lên một tầng sắc khí, nói, cùng chúng ta ngay từ đầu phỏng trừng không tuổi, quả nhiên là có người ở sau lưng duy trì, Quảng Lăng Vương đã tra được một chút manh mối hiện giờ đã nhích người đi gặp tai họa nghiêm trọng nhất Hồng Huyện. Hồng Huyện, tương nhan lẩm bẩm tự nói, tên này rất quen thuộc à? Đột nhiên nghĩ tới, nhìn Tư Diệu nói, có phải hay không thượng một lần Hàn Cẩn Du nói qua cái kia Hồng Huyện? Tư Diệu gật đầu, nói, chính là nơi đó, nơi nào gặp tai họa nhất nghiêm trọng. Hiện giờ lưu dân đã trở về quê cũ, gieo trồng vào mùa xuân cũng loại thượng, nhân viên tương đối yên ổn, muốn điều tra cái gì cũng tương đối phương tiện. Hồng Huyện chi huyện phạm đại đồng nhất tham lam, ích kỷ, lại tham sống sợ chết. Từ hắn xuống tay sẽ tương đối dễ dàng chút. Quảng Lăng Vương tuyển phương hướng không sai, đây là chúng ta lúc trước liền thương lượng tốt. Phạm Đại Đồng. Tương Nhan Nga Mi hơi chau, nghĩ nghĩ nói, ta nhớ rõ lần trước Hàn Cẩn Du đã từng nói qua, cái này Phạm Đại Đồng giống như cùng cái gì Liêu Nguyên Chi Phủ Phạm Duy Thanh có quan hệ đi. Từ Diệu gật gật đầu, nói, Phạm Duy Thanh là Phạm Đại Đồng tộc thúc, vốn dĩ cũng không phải dòng chính mà là dòng bên, nhưng là cái này Phạm Đại Đồng nhưng thật ra có chút bản lĩnh, không đến Phạm Duy Thanh xoay quanh. Hắn ở nhậm thượng làm ra rất nhiều hoang đường sự đều là cái này Phạm Duy Thanh đem hắn cấp bảo hạ tới. Như vậy cậu quan ngươi còn giữ hắn làm cái gì? Đã sớm nên một gậy gộc tấu đi xuống. Tương Nhan có điểm không bình tĩnh nói, nàng đời này ghét nhất chính là thang quan. Từ rượu duỗi tay lôi kéo Tương Nhan ngồi xuống, lúc này mới lại nói tiếp, trước kia ta cũng không biết, nếu không phải lúc này đầy tuyết thai hàn cẩn du trình báo đi lên, ta nơi nào có thể biết được như vậy cái tiểu nhân vật. Tương Nhan tưởng tượng cũng đúng, hắn là hoàng đế. Nếu là liền một cái chi huyện đều có thể biết được rõ ràng, vậy thật là đáng sợ. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cũng chỉ chờ Quảng Lăng Vương thu thập chứng cứ, chờ hắn nắm giữ tới rồi bằng chứng chính là động thủ thời điểm. Rốt cuộc nếu là không có chứng cứ cũng không thể lệnh người tin phục. Từ Diệu nói tới đây, chuyện vừa chuyển nói, nếu thật sự tra ra phía sau màn độc thủ, mặc kệ hắn là ai, chấm đều sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Hắn dùng chấm. Tương Nhan biết Từ Diệu là thật sự bực bội, bất đắc di thở dài nói. Từ xưa đến nay ăn hối lộ trái pháp luật cấm cũng nhịn không được, ngăn cũng ngăn không được, đây là hình thái xã hội vấn đề, cũng không phải ngươi một người sai lầm, ngươi không cần thiết đem sở hữu sai lầm đều ôm đến chính mình trên người. Tương Nhan nhẹ giọng khuyên giải An ủi nói, nay ăn hối lộ trái pháp luật từ xưa toàn cùng, liền không có chân chính cấm chủ quá, ung chính tiểu gì tàn bạo, kia cũng là cấm mà không ngừng, nhiều lắm bất quá là rơi xuống một cái bạo quân đều danh, lại chỉ hơi chút thanh minh một ít thôi. Từ Diệu biết không quản nói cái gì đều không có dùng. Đơn giản rời đi đề tài, hỏi, Trương Đức Phi nơi đó có hay không động tĩnh? Nói lên cái này tương nhan liền phá lệ tức giận, nhìn Từ Diệu, bất đắc dĩ mà nói, nói nàng là cái lao xảo quyệt một chút đều không tồi, từ lần đó về sau, nàng liền trở nên phá lệ thành thật, thành thật lệnh người quả thực không dám khen tạo. Ta đều hoài nghi nàng có phải hay không bị cái gì kích thích. Từ Diệu sướng sốt, hỏi, đây là có ý tứ gì? Lần trước phát sinh quá kia chuyện lúc sau. Vân Thục Phi qua mấy ngày tự mình mang theo Vân Lương Viện đến ta nơi này tới, đã thành thành thật thật đem sự tình trải qua nói một lần, quả nhiên không ra ta sở liệu, kia hộ giáp quả nhiên là Trương Đức Phi cho nàng, hơn nữa kia rượu có độc Vân Lương Viện cũng không biết tình, đương nàng biết sau thiếu chút nữa dọa ngất xỉu đi, bởi vậy có thể thấy được, Trương Đức Phi thuần túy là mượn tay nàng muốn mưu hại chúng ta mẫu tử. Tương Nhan nói tới đây, nhìn từ Diệu, giữa mày tất cả đều là bất đắc dĩ, nói, Vân Lương Viện sau khi trở về thanh tra, quả nhiên phát hiện bên người nàng Minh Tuệ cư nhiên bị đức phi cấp mua được, ngâm ở chén rượu hạ độc. Vân Thục phi dưới sự giận dữ đương trường liền đem Minh Tuệ cấp đánh chết, phi hồng điện lại trải vớt một lần nhân thủ, lúc này mới dần dần ngừng nghỉ xuống dưới. Chính là từ đó về sau Trương đức phi liền bị bệnh, hơn nữa bệnh tình thế tới rào dạn, qua hơn tháng mới có thể xuống giường. Ta sợ Trương đức phi chơi trá, cố ý làm bạch trọng giao qua đi bắt mạch, bạch trọng giao trở về nói, Trương đức phi miệng khô lời khô, hơn nữa trong miệng phát khổ, đau đầu. Chóng vắng đầu, thân thể cũng có chút nóng lên, bên người nàng thị nữ nói Trương Đức Phi còn giấc ngủ không xong, ban đêm thường xuyên kinh ngậu. Bạch trọng giao nói cho ta, tổng hợp này đó bệnh trạng tới xem, Trương Đức Phi hẳn là phát quá thật lớn một hồi hỏa, lửa giận công tâm, thương cập gân mạch, lúc này mới khiến cho nằm trên giường không dậy nổi này đó bệnh trạng. Đã phát thật lớn một hồi hỏa. Từ diệu hơi mang thâm ý lặp lại nói, ngươi cho rằng nàng vì cái gì phát hỏa. Ta cảm thấy có thể là bởi vì nàng thiết kế không có thành công chính mình có chút tức giận, hơn nữa ở Phi Hồng Điện nhãn tuyến bị đánh chết, cũng là một cái đả kích. Trong khoảng thời gian này tới nay Vân Thục Phi luôn là cùng nàng đối nghịch, tự nhiên cũng sẽ làm nàng nghẹn hỏa, nơi này trong ngoài cộng thêm lên mấy chỗ hỏa phát đến một chỗ, không bị bệnh mới là lạ. Tương nhan khẩu khí có chút bực bội, hiển nhiên đối trương Đức Phi sự tình có chút không chuẩn, lại nhìn từ Diệu nói, ta vốn là cùng dung quý tần Lý Tu nghi thương nghị một cái dẫn xà xuất động kế hoạch. Ai biết Trương Đức Phi căn bản là không có đi để ý tới. Ta liền có điểm hoài nghi, nàng thật là nội gian sao. Sau đó đâu? Từ diệu nghe ra Tương Nhan còn có hạng luôn, truy vấn nói. Nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định còn như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp, quyết định lại một lần chủ động xuất kích, nhưng là yêu cầu ngươi phối hợp, lúc này đây lại không thành công đó chính là ta quá không bản lĩnh. Tương Nhan có chút nghiến răng nghiến lợi ngạch nói, Trương Đức Phi thật sự là hòa không lưu thủ. Không đem này cá lớn gắt gao mà tạp trụ nàng liền không họ liêu. Từ Diệu nhìn đến tương nhan kia nghiêm trang bộ dáng, không khỏi cười nói, "An áng quy." Tương nhan hoành hắn liếc mắt một cái, trường hu một hơi, nói, "Ta như thế nào cũng sẽ không làm đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại 800 sự tình, chỉ là nàng Hoa Không Lưu thủ lệnh nhân tâm phiền, bất quá lúc này đây muốn cho nàng trốn không thể trốn." Chương 409. "Vậy ngươi có cái gì kế hoạch?" Từ Diệu rất là cảm thấy hứng thú hỏi, mặc kệ khi nào tương nhan vĩnh không nói bại. Tại hậu cung tương nhan cũng không phải mỗi một trượng đều sẽ thắng được xinh xinh đẹp đẹp, bởi vì nàng học không được các nàng tâm tàn nhẫn, nhưng là lại cũng bởi vì như thế. Tại đây nhân tình lạnh nhạt hậu cung cư nhiên cũng giao cho mấy cái đối xử chân thành bằng hữu, không thể không nói đây là chỉ có nàng mới có thể sáng tạo kỳ tích. Từ rượu từ nhỏ cũng là tại hậu cung lớn lên, nhìn quen hậu cung ngươi lừa ta gạt, nhìn quen hậu cung tàn nhẫn đoạt gác. Tương nhan người như vậy thật sự rất ít thấy, ít nhất ở hắn phụ hoàng hậu cung liền không có xuất hiện quá người như vậy. Cho nên tương nhan loại này thiện lương tinh chất đặc biệt phá lệ dẫn nhân chú mục, tương nhan thiện lương cũng không phải mù quáng, nàng sẽ phân tốt xấu đúng sai, điểm này lại là làm người yên tâm. Tương nhan khỏe miệng một câu, nhìn gỗ đỏ khắc hoa bàn tròn thượng bảy biện một bộ phấn màu câu viền vàng miếu hải đường đồ án trung trà, duỗi tay cầm lấy trong đó một cái đặt ở từ rượu trước mặt, cười nói, cái này là gia táo cục đã từng đã chết cái kia quản sự ma ma. Lại cầm lấy một cái chén trà đặt ở vừa rồi sở lấy chén trà đối diện, nói. Này một cái là ta. Lại cầm lấy một cái đặt ở bên trái, sau đó đứng dậy đi đến đại giường trước đa bảo cách trước kéo ra trong đó một cái tiểu ngăn kéo cầm đồ vật, lại đi rồi trở về. Tương Nhan ngồi xuống sau, ở đệ tam chỉ chén trà thượng phóng thượng vàng dòng hoa mai châu thoa. Từ Diệu nhìn Tương Nhan, có chút kinh ngạc mà nói nguyên nơi nào tới này Kim Thoa. Không phải nói mất tích sao. Đúng vậy, quản sự ma ma kia một cái còn không có tìm được này một cái là ta căn cứ tiểu hà họa ra bộ dáng làm tống nguyên hải ra cung đi kim lâu máy móc theo sách vở chế tạo một quả giống nhau như lúc nói tới đây tương nhan tặc tặc cười nói còn nhớ rõ lần trước nháo thủy quỷ thời điểm này cái kim pha liền ra quá lực từ diệu nhìn tương nhan lại nhìn nàng bày ra trận thế đột nhiên ánh mắt sáng lên cười nói ngươi là tưởng sao trương đức phi ha ổ tương nhan ngẩng đầu nhìn từ diệu phá có chút kinh ngạc nói ngươi như thế nào đoán được từ diệu ha ha cười Nhìn tương nhan đắc ý nói, đó là à, bởi vì ta tâm ở tại ngươi trong lòng, ngươi lòng đang nói cái gì, ta rõ ràng. Xú Mỹ. Tương nhan hờn rỗi một câu, bất quá trong lòng lại là nồng đậm điểm mị suy nghĩ, đây là thư thượng theo như lời tâm hữu linh tê đi. Ngươi nói không sai, ta chính là muốn sao trương đức phi ha ổ, hơn nữa ta tin tưởng nếu nàng thật là nội gian, như vậy nàng bên người cũng chắc chắn có kia cái mất tích vàng dòng hoa mai châu thoa, đến lúc đó ta tới cái vàng thao lẫn lộn cùng nàng thay một đuổi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tương Nhan khỏe miệng trầm rãi gợi lên, mang thời điểm này bằng chứng nơi tay, liền rốt cuộc không chấp nhận được Trương Đức Phi rào biện. Ngươi cũng có thể trực tiếp lấy đi, vì cái gì còn muốn đem cái này giả thả lại đi. Từ Diệu nhìn Tương Nhan tặc cười hỏi, giữa mày lại mang lên ba phần ý cười. Bởi vì ta nha ở cái này giả mặt trên làm một cái ám ký, nếu ta trực tiếp cầm đi thật sự, Trương Đức Phi nếu là không chịu thừa nhận kia cũng không có cách nào. Rốt cuộc chúng ta muốn đi nàng trong phòng tìm đồ vật cũng là muốn lén lút miễn cho rút dây động rừng. Quan trọng nhất bắt được kia cái kim thoa là có thể chứng thực Trương Đức Phi xác thật là nội gian. Chỉ cần xác định nàng là nội gian, kia rất nhiều sự tình liền dễ làm. Hơn nữa đem này cái kim thoa lưu tại nơi đó gần nhất là vì nghe nhìn lẫn lộn làm nàng biết kim thoa còn ở. Rốt cuộc này kim thoa chế tạo cùng nguyên lai like rất giống, cơ hồ giống nhau như lúc. Chỉ cần nàng mặt trên không có gì ám ký, trên cơ bản là sẽ không phát giác thật giả thứ hai tương lai nếu là tới rồi vạch chân đức phi gương mặt thật thời điểm này giả kim thoa còn hữu dụng tương nhan cảm thấy chuyện quan trọng nhất chính là muốn chứng thực trương đức phi thân phận chỉ có hoàn toàn chứng thật nàng nội gian thân phận nói không chừng còn có thể tìm hiểu nguồn gốc đến cái đại tiện y từ diệu nhìn tương nhan cười nói này mưu ma trước quỷ ngươi cũng nghĩ ra bất quá xác thật là cái hảo biện pháp chỉ là ngươi muốn thế nào ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống bắt được kia cái kim thoa nay cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng Ánh sao cung cung nhân khá vậy không ít ta muốn tránh đi sở hữu đôi mắt, chỉ sợ có điểm khó khăn. Nguyên nhân chính là vì có khó khăn cho nên mới muốn lao ngươi đại giá a Tương Nhan nói tới đây con môi cười, nhìn Từ Diệu nói, ta suy nghĩ lại quá hai tháng trương Đức Phi thân thể cũng nên hoàn toàn bình phục. Nếu bình phục liền có thể ra tới đi lại, nếu có thể đi lại liền có thể ra cửa, chỉ cần nàng có thể ra cửa, ta liền có biện pháp. Từ Diệu nhìn Tương Nhan, nói, ngươi muốn cho ta như thế nào hiệp trợ ngươi. Tương Nhan tặc tặc cười, nhìn Tư Diệu nói, lại quá hai tháng còn không phải là tiểu duy nhất một tuổi sinh nhật sao. Đừng nói người ta, chính là Thái Hậu Lao Nhân ra cũng sẽ yêu cầu đại làm, ta suy nghĩ cùng với ở trong cung làm chi bằng đi ngoại ô hoàng gia biệt viện đi. Nơi đó phong cảnh cũng hảo, mặt đất cũng đại, quan trọng nhất chính là này, trong hoàng cung người có thể đi ra ngoài, người đi ra ngoài, sự tình liền dễ làm. Tư Diệu sẽ thần cười, không khỏi thở dài nói, chú ý này rất tốt. Thái hậu bên kia ta xem ngươi vẫn là cùng dung quý tần thông hạ khí, làm nàng trước cho thái hậu trước tiên nói một câu, chỉ cần thái hậu có cái kêu ý tứ, sự tình liền dễ làm. Tương nhan gật gật đầu, từ Diệu cùng nàng nghĩ đến một khối đi, dung quý tần trước tiên cùng thái hậu lên tiếng kêu gọi, thái hậu trong lòng có chuẩn bị, đến lúc đó các nàng cũng có thể tùy cơ ứng biến. Lại còn có phải hảo hảo như hoa, như thế nào đem ánh sao cùng người điều khỏi lại không làm cho các nàng hoài nghi, còn phải có sung túc thời gian bắt được kim hoa. Những việc này cũng không phải đơn giản nói nói là có thể làm được, yêu cầu chu đáo chặt chẽ kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, còn cần cẩn thận cơ linh lại có thể dựa vào người đi xuống tay, người này tuyển là phi thường quan trọng. Càng quan trọng là tương nhan nếu muốn một cái hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch, đến nỗi người kia tuyển tương nhan nhưng thật ra có người được đề cử, tiểu bạch đồng hài, thượng chiến trường, hạ giang hồ, hốn qua hoàng cung, đi qua tứ phương. Như vậy một cái thân thủ mạnh mẽ, đầu góc linh hoạt, tứ chi phát đạt, thông minh cẩn thận người. Muốn đi làm một cái đầu trộm đuôi cướp phòng trường không có gì vấn đề, cũng không biết tên kia có thể hay không đồng ý, dù sao cũng là đường tạc A, nhân ra vạn nhất nhân phẩm cao khiết khinh thường với cố vậy xong rồi. Nghĩ đến đây tương nhan cảm thấy chính mình phải hảo hảo mà suy nghĩ một chút mới là, đây là một cái siêu đại đánh cuộc, chỉ cần có bất luận cái gì một kia cơ hội bắt lấy nội gian, tương nhan tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đến nỗi bạch trọng dao bên kia, hắn chính là một khối xương cứng, cũng đến gặm xuống đi, tiêu hòa rớt, Cùng lắm thì nàng không được liền năn nỉ ý ôi làm dung quý tần thi triển mỹ nhân kế, nghĩ đến đây Tương Nhan cảm thấy chính mình thật là thiếu tấu, nếu như bị Bạch Trọng Dao đã biết chính mình như vậy thiết kế hắn, phòng chừng sẽ đem chính mình đại tá tám khối. Chương 410. Xét thấy nào đó giống được động vật tối hôm qua lang tính quá độ, nào đó đáng thương nữ nhân mẹ chính là eo đau bối đau, vẫn luôn ngủ tới rồi mặt trời lên cao, liền thỉnh an canh giờ đều chậm trễ. Tương Nhan vừa thấy đồng hồ cắt liền trợn tròn mắt, vội trong miệng gọi sóng lăn tăn tên. Một bên nhanh chóng đứng dậy, nơi nào còn cố đến trên giường hôn độn một mảnh. Sóng lăn tăn vén rèm lên đi đến, nhìn đến tương nhan sốt ruột bộ dáng, vội nói, nô tỳ đã đi qua vạn thọ cùng xin nghỉ, nương nương không cần sốt ruột. Tương nhan vừa nghe, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, thật vất vả hòa hoãn mẹ chồng nàng dâu quan hệ nàng nhưng không nghĩ lần thứ hai lọc cường, nhìn sóng lăn tăn nói, vậy là tốt rồi, Thái hậu có hay không nói cái gì? Thái hậu chỉ là nói nương nương thân mình không thoải mái liền hảo nghỉ ngơi còn lại cũng chưa nói cái gì. sóng lăn tăn đi qua đi giúp đỡ tương nhan thay quần áo. một kiện màu xanh hồ nước vét đất váy dài, mặt trên thêu điệp diễn hoa đồ án, eo thúc cùng sắc hệ gai lưng, ở sau thắt lưng buộc lại một cái đại đại nơ con bướm, vương góc mà xuống. Sơ một cái thiên vân bùi tóc, châm một chi gỗ đào điêu hoa lan cây trầm, tương nhan xưa nay không thích rụng già, thực vừa lòng gật gật đầu, ra bên ngoài gian đi đến. rửa mặt trải đầu qua đi, đồ ăn sáng cũng đã bưng lên bàn, tương nhan dùng xong cơm sáng đang muốn nghị muốn hay không đem lý tu nghi cùng dung tần kêu tới, lại chưa từng tưởng bạch trọng giao tới trước. Tích xương cùng bóng xanh dâng lên trà, lặng lẽ lui xuống canh dự ở ngoài cửa. ấm áp xuân phong xuyên thấu qua xanh biết lưới cửa sổ chậm rãi thổi tiến vào, lệnh người dục cho say. nhìn ngoài cửa sổ cây xanh lay động, hoa chi loạn chiến, đảo cũng cảm thấy tâm tình sung sướng rất nhiều. Hôm nay như thế nào tới sớm như vậy, có phải hay không có cái gì việc gấp? Tương nhan nhìn bạch trọng giao cười hỏi. Trong lòng lại nắm lấy nên như thế nào đem ngày hôm qua tưởng sự tình nói cho hắn, làm hắn đáp ứng đi làm đầu trộm đuôi cướp. Bạch trọng giao nhìn tương nhan, thần sắc lại có điểm tương đối nghiêm túc, nhìn tương nhan nói, có một chuyện ta vẫn luôn muốn nói cho ngươi, chỉ là vẫn luôn không có hạ quyết tâm, ta nghĩ nghĩ ngươi vẫn là biết đến tương đối hảo một chút. Tương nhan sử sốt, chưa từng thấy bạch trọng giao thần sắc như vậy chỉnh trọng quá, hỏi, làm sao vậy? Đã xảy ra sự tình gì? Bạch trọng giao cho dù đã làm ngựa ý ý chính là như cũng không thích xuyên ngựa y y hay quan phục, ở trong lòng hắn bất quá là treo một cái ngựa y y hay danh hào, từ rượu làm như không thấy, cơ hồ không đi hỏi qua, thái hậu lại bởi vì Bạch Trọng giao y, y thuật cao siêu, thỉnh thoảng vì tiểu duy nhất giải trừ một ít tiểu ma bệnh, đối hắn cũng phá lệ khoan dung, trên cơ bản không hỏi đến quá Bạch Trọng Dao quần áo vấn đề. Cho nên chậm rãi, Bạch Trọng Dao một bộ bạch y, y tại hậu cung hình thành một đạo tuyệt hảo phong cảnh tuyến, không biết mê say nhiều ít cung nữ tâm. Hôm nay Bạch Trọng Dao Sắc mặt có chút ngưng trọng, nhìn tương nhan thực chỉnh trọng mà nói, trước đó vài ngày ta cấp dung quý tần đỡ mạch, phát hiện có chút không thích hợp, nhớ rõ năm trước thời điểm còn không có loại này kỳ quái hiện tượng, nhưng là năm sau nàng mạch tượng liền có chút không thích hợp. Tương nhan hơi lăng, không thích hợp là có ý tứ gì? Dung quý tần rốt cuộc làm sao vậy? Tương nhan sốt ruột hỏi, cũng không nên xảy ra chuyện gì a Chương 411 Bạch trọng giao kia tuấn Mỹ trên mặt hiện lên một kia giao động, nhìn tương nhan nói, Dung quý tần trước kia tuy rằng trung quá độc, nhưng là ta thúc phụ vì nàng phối trí thuốc giải độc khu độc thực sạch sẽ không lưu lại bất luận cái gì bệnh căn. Năm trước thời điểm cũng cho nàng đỡ quá mạch, khi đó thân thể của nàng còn thức hảo, không có gì dị thường. Trước đó vài ngày nàng được phong hàn, người làm ta qua đi cho nàng đỡ mạch, ta liền phát hiện có chút không thích hợp, sau lại lại đứt quáng đi qua vài lần, mạch tượng rất là kỳ quái, ta cảm thấy không rất hợp đầu. Tương Nhan trong lòng căng thẳng. Liên Bạch Trọng Giao đều nói sự tình không đúng ngẩn đầu nhìn hắn hỏi, ngươi cứ việc nói thẳng đi, rốt cuộc sao lại thế này. Bạch Trọng Giao nhìn Tương Nhan ngưng trọng thân sắc, chậm rãi nói, không giống như là trúng độc, nhưng là thân thể của nàng lại càng ngày càng yếu, hẳn là dùng nào đó đồ vật Tương Nhan có chút minh bạch, lại cũng có chút hồ đồ, nhìn Bạch Trọng Giao nói, ngươi nói không phải trúng độc, nhưng là rồi lại sẽ làm nhân thân thể nhược đi xuống, đó là thứ gì. Bạch Trọng Giao lắc đầu, trước mắt còn không biết, Nhưng là ngươi phải nhắc nhở Dung Quý Tần ẩm thực dùng Thủy, thậm chí còn liền huân hương đều phải chú ý, xem nàng hiện tại tình huống thân thể hẳn là thời gian còn không quá dài, hẳn là còn kịp. Tương Nhan đang muốn nói chuyện, lại nghe đến mảnh bên ngoài đột nhiên truyền đến trầm đụng, Tương Nhan cả kinh, lập tức đi qua, vén dèm lên vừa thấy, không khỏi hoảng sợ. Chỉ thấy Lý Tu Nghi đang cố gắng nâng dậy té ngã trên mặt đất Dung Quý Tần, chỉ thấy sắc mặt trở nên trắng, đôi mắt cũng mất đi sáng giỏi. Tương Nhan vừa thấy... Lập tức giúp đỡ Lý Tu nghi nâng dậy Dung Quý Tần, nói, đi vào trước lại nói. Hai người nâng Dung Quý Tần đi vào, ở bàn tròn trước ngồi xuống, bạch trọng dao sừng sốt, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến sự tình hội diễn biến đến nước này. Hắn sở dĩ trước tới tìm tương nhan, chính là muốn cho tương nhan trước cấp Dung Quý Tần thông cái khí, miễn cho nàng đột nhiên đã biết sẽ chịu không nổi, nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình vừa rồi theo như lời nói nàng thế nhưng ở ngoài cửa nghe xong cái rõ ràng, trong lúc nhất thời cũng có chút xấu hổ. Rồi lại không đến nên nói cái gì Đơn giản ngồi ở chỗ kia một câu cũng không nói Miễn cho càng lộng càng tao Tương Nhan tắc hơi hơi thở dài Lý Tu Nghi cùng Dung Quý Tần là nàng khách quen Nàng đã phân phó qua quan sư Trong cung người không cần ngăn đón trực tiếp Làm các nàng tiến vào Không nghĩ tới ngày xưa tiện lợi lại thành hôm nay mầm tai họa. Trong phòng tức khắc liền có chút xấu hổ Tương Nhan vội cấp Dung Quý Tần đổ chén nước Nói uống miếng nước trước đi Dung Quý Tần lắc đầu Rồi tay lôi kéo Tương Nhan cùng Lý Tu Nghi ngồi xuống thở dài một hơi, nói, ta cùng này hậu cung phạm hướng, luôn có người nhớ thương ta. lời này thê lương, tức khắc làm nhân tâm đau xót, nhìn dung quý tần kia trương lánh diễm trên mặt lộ ra tuyệt vọng, tương nhan hốc mắt một ước, liền nhịn không được quay đầu đi. Lý Tu Nghi cũng là lấy ra khăn lau nước mắt, Bạch Trọng Giao như mày, muốn nói cái gì rồi lại nuốt trở vào, chỉ là một khuôn mặt lại so với nguyên lai like càng âm trầm chút. không cần nói như vậy, hết thảy đều sẽ hào lên. Bạch Trọng Giao cũng nói, hiện tại nhật tử còn thiện không có việc gì. Tương Nhan lập tức khuyên đủ, dùng sức nắm Dung Quý tần tay, tựa hồ tự cấp nàng truyền lại lực lượng. Đúng vậy, vừa rồi bạch ngự y đi nói kia không phải độc dược, nếu không phải độc dược, hẳn là không có gì đại sự đi. Lý Tu nghi tiếp theo Tương Nhan nói cha nói. Kích động qua đi, Dung Quý tần ngược lại chấn định xuống dưới, nhìn mọi người nói, các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không có việc gì, dù sao cũng không phải đầu một chuyến, chịu đựng được. Nói chưa dứt lời, nay vừa nói ngược lại càng lệnh nhân tâm khổ sở. Dung quý tần nhìn bạch trọng giao, trầm giọng hỏi, bạch ngự y đi, nếu đã biết chuyện này nên lập tức cùng ta nói, không đáng như vậy trốn trốn tránh tránh, tuy rằng ta là một giới nhược nữ tử, chính là cũng không phải gió thổi qua liền đến. Hôm nay nếu nói ra, bạch ngự y đi, liền đem lời nói nói thẳng thấu đi, ta này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Dung quý tần có thể nhanh như vậy liền khôi phục lại, còn có thể như thế chấn định, tương nhan trong lòng khẽ buông lòng tùng, bạch trọng giao trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn nhìn quen thủy làm mỹ nhân. Động bất động liền khóc, động bất động liền té xỉu, giống dung quý tần như vậy đảo thật đúng là làm hắn có chút kinh ngạc, nghĩ nghĩ nói, căn cứ quý tần tình huống thân thể tới xem, ngươi dùng thứ này cũng không phải chí mạng đồ vật, nó sẽ không muốn ngươi mệnh, nhưng là sẽ làm thân. Thể của ngươi dần dần suy yếu. Ta nhớ rõ có một loại thảo tên là xà tâm thảo, liền sẽ lệnh người cả người nhũ ra, nhưng không nổi tinh thần tới. Loại đồ vật này thời gian dài dùng mới có thể làm người ở lâu không dứt, quý tần dùng thời gian ngắn ngủi. Chỉ cần về sau chú ý ẩm thực, hẳn là sẽ không có cái gì đại vấn đề, vi thần ở khai mấy uống thuốc, liền không có gì đáng ngại. Nghĩ nghĩ còn nói thêm, loại rắn này tâm thảo sẽ không đối với ngươi tạo thành rất lớn thương tổn, nhưng là thời gian dài dùng liền sẽ làm ngươi cả người vô lực, chỉ có thể nằm trên giường. May mắn phát hiện đến sớm, không cần quá độ lo lắng. Tương Nhan cùng Lý Tu nghi lúc này mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, nhưng là hai người trong lòng có bước lên một cái khác nghi vấn. Tương Nhan nhìn Lý Tu nghi liếc mắt một cái, nói, đến tột cùng là ai hạ tay. Này dược hạ thật là kỳ quái, vừa không sẽ muốn ngươi mệnh, nhưng là còn muốn cho ngươi dần dần suy nhược. Dần dần suy nhược tuy rằng yêu cầu một cái quá trình, nhưng là còn có một chút đó chính là không dễ bị người phát hiện, sẽ là ai có như vậy ác độc tâm tư. Lời này vừa nói ra, trong phòng tức khắc lại tinh xuống dưới, hiện nhiên vấn đề này là có điểm khó khăn, nhưng là cũng không phải không có dấu vết để tìm. Tương Nhan nhìn Dung Quý Tần, nói. Ngươi cần anh trong điện mặt người ngươi có thể tin đến quá. Dung quý tần gật gật đầu nói, các nàng đều là theo ta nhiều năm, tâm tính đạm bạc, sẽ không có cái gì vấn đề, cứ việc yên tâm hảo. Lời tuy nhiên nói như thế, nhưng là vẫn là muốn tinh tế bài tra một lần. Người chết vì tiền sự tình cũng không ít, có lẽ một đinh điểm ích lợi không thể đả động bọn họ, nhưng là nếu là một khối đại thịt mỡ đâu. Chẳng lẽ cũng có thể không động tâm. Vẫn là không cần sơ sót, vân lương viện bên người Minh Tuệ vẫn là vân thuộc phi cho nàng đâu. Không phải làm theo phản bội chủ tử. Bụng người cách một lớp ra, ngươi cũng không cần quá tử tâm nhãn." Lý Tu nghi thấp giọng khuyên nhủ, tại hậu cung lăn lộn người không mấy cái sạch sẽ. Tương Nhan gật đầu tỏ vẻ đồng ý, người thói hư tật xấu không phải dễ dàng như vậy là có thể sửa lại. Không chỉ là ngươi cần anh điện, ngươi còn phải nghĩ lại gần nhất ngươi cùng ai kết quá xuống núi. Hơn nữa xuống tay người nọ trong lòng thực kỳ diệu, không nghĩ làm ngươi chết còn muốn cho ngươi không thể quản lý Tương Nhan vừa nói vừa trầm tư. Việc này thật sự có điểm quỷ dị, Dung Quý Tần gần nhất cùng chính mình đi lại chính là đối một ít, chính là chính mình nhưng không có làm cái gì thực xin lỗi người sự tình, không có đạo lý là hướng về phía nàng tới ngược lại ương cập Dung Quý Tần. Chương 412 Dung Quý Tần sắc mặt ưu ám, khả năng trong lòng đã có nào đó đáp án, chỉ là này đáp án lại làm nàng càng thêm trái tim băng giá, nhìn mọi người nói, các ngươi không cần tra xét, chuyện này lòng ta minh bạch, trừ bỏ nàng ở ngoài, không có người sẽ làm như vậy. Ba người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời tưởng không rõ Dung Quý Tần vì cái gì nói như vậy, qua hồi lâu, tương nhan đánh vỡ này trầm mặt nói, muốn hay không chúng ta hỗ trợ. Dung Quý Tần lắc đầu, nói, không cần, ta chính mình sự tình ta chính mình giải quyết, nàng bất nhân liền chớ có trách ta vô tình, ta không nghĩ tới muốn cùng nàng tranh cái gì, cũng không có nghĩ tới muốn cùng nàng đối nghịch, chỉ là nhân tâm không đủ, mặc kệ ngươi làm cái gì hoặc là không làm cái gì, người khác đều đã đem ngươi xếp vào nguy hiểm danh sách, chỉ thế mà thôi. Dung Quý Tần khẩu khí mang theo nhẹ nhẹ lạnh thấu xương, tương nhan trong lòng minh bạch, cũng biết Dung Quý Tần nói ai, chỉ là không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ phát triển đến như thế nông nỗi. Nghĩ nghĩ rất có khả năng là bởi vì Dung Quý Tần thiên hướng với chính mình cùng nàng làm đúng không? Muốn thật lại nói tiếp, chuyện này thật đúng là cùng chính mình có quan hệ, tương nhan niệm cập tại đây, nhìn Dung Quý Tần hơi mang ấy này nói, trung quy vẫn là ta liên lụy ngươi. Dung Quý Tần nhìn tương nhan, hư lạnh một tiếng, nói, không phải ngươi cũng sẽ có người khác nàng dã tâm quá lớn, sớm muộn gì sẽ ngã té ngã. Lý Tu nghi yên lặng không nói, Bạch Trọng Giao ánh mắt lập lòe, hiển nhiên mọi người đều đã đoán được là ai. Chỉ thấy Bạch Trọng Giao khỏe miệng trầm rãi gợi lên, trong ánh mắt hiện lên một tia lệnh thấu xương. Tương Nhan lại cảm thấy sau lưng có chút phát mau, có chút bất an theo phương hướng nhìn về phía Bạch Trọng Giao, chỉ thấy nàng thần sắc bình tĩnh, không hề dị trạng, chẳng lẽ chính mình thần kinh hoảng hốt? Tương Nhan vừa thấy người rất toàn, liền quyết định khai cái bên trong hội nghị. Nghiên cứu một chút về kia cái kim thoa cụ thể công việc, chỉ là cứ như vậy, liền thế tất muốn đem nội gian sự tình công đạo rõ ràng, này một nói chuyện liền dài quá. Tương Nhan thay đổi người tới phao thượng trà, bưng lên trà bánh tâm, triển khai tư thế, bắt đầu chậm rãi từ lần đầu tiên ra cung nói lên. Đó là thanh âm và tình cảm phong phú, miệng lưỡi lanh lợi, thần thái phi dương, lại thêm sự tình phát triển thật sự là xuất sắc tuyệt luân cộng thêm hiểm nguy trùng trùng, ngay cả bạch trọng giao đều nghe được thần sắc bất an, sắc mặt đại biến càng không nói đến trường kỳ ở vào hậu cung lý tu nghi cùng dung quý tần chờ đến tương nhan nước trường uống xong rồi sáu ly trà từ lần đầu tiên gia cung bị tập kích đến đối giả tháo cục quản sự ma ma tử vong lại đến tương nhan mang thai khi kia cố kiệu sự kiện cuối cùng còn nói thêm núi trương đức phi Hoài Nghi. chờ đến nói xong thời điểm ước trường dùng hai cái canh giờ nói tương nhan là miệng khô lời khô thở hững hục, cuối cùng tổng kết nói nói ngắn lại luôn mà tóm lại nhất định phải đem cái này hại nước hại dân đại phôi đản bắt được tới Nói cách khác đó chính là cùng lang cùng múa, trong lòng bất an. Quá lệnh người chấn kinh rồi, ở trên người của ngươi cư nhiên đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, ngươi cư nhiên còn em đẹp tồn tại, thật là kỳ tích. Lý Tu Nghi quả thực muốn xấu hổ, nàng thật sự không nghĩ tới tương nhan sinh hoạt là như thế xuất sắc. Dung Quý Tần nhìn tương nhan, đột nhiên cười nói, ngươi tính toán như thế nào làm? Trương Đức Phi nếu đã từng tính kế quá ta, ta tự nhiên phải hảo hảo mà hồi báo nhân ra. Lý Tu Nghi gật gật đầu, nói, vì dân trừ hại Đạo nghĩa không thể chối tử, ngươi liền nói thẳng như thế nào làm đi. Bạch trọng giao nhìn tương nhan cái gì cũng không có nói, nhưng là trong lòng lại có nào đó quyết định, chỉ là mặt ngoài lại không chịu lộ ra tới. Xem ra hắn cấp trương Đức Phi phối dược đương thời tay quá nhẹ, nên làm nàng ở trên giường nhiều nằm hai tháng mới là. Tương nhan nhìn ba người, gật gật đầu nói, ta đã quyết định muốn ở tiểu duy nhất sinh nhật ngày đó động thủ, hơn nữa bài hiến hội nói không ở trong hoàng cung muốn tới hoàng gia biệt viện đi, nói như vậy trong cung người liền sẽ ra ngoài. Cứ như vậy liền cho chúng ta cơ hội đi Trương Đức Phi ánh sao cung siêu tầm chứng cứ Biện pháp này nhưng thật ra lưu loát Chỉ là Trương Đức Phi tuy rằng sẽ ra cung Nhưng là nàng ánh sao trong cung Nhất định sẽ lưu lại người trong coi Muốn thần không biết quỷ không hay đem người điều khỏi Cũng không phải một việc dễ dàng Hơn nữa muốn ở trong khoảng thời gian ngắn Tìm được ngươi nói kia cái kim thoa càng thêm không dễ dàng Lý Tu Nghi chậm rãi nói Giữa mày mang theo một tiêm ngưng trọng Tương Nhan đứng dậy Xoay người đi đến đa bảo cách trước mở ra ngăn kéo Lấy ra kia cái kim thoa cấp mọi người xem qua, nói, chính là cái này, kia quản sự ma ma chết thời điểm trên đầu chỉ dẫn theo này cái kim thoa, sau lại ta liền cảm thấy không thích hợp, phái người đi nhà sắp tìm, đáng tiếc đã bị người đoạt trước một bước cầm đi. Các ngươi nhìn đến cái này, là ta căn cứ quản sự ma ma bên người cung nữ tiểu hà họa ra tới bản vẽ chế tạo. Tương nhan đi qua, chỉ vào kim thoa thượng kia châm bính thượng hoa và nói, loại này hoa nghe nói là sản với Tây Nam Biên Cương một loại cực kỳ thưa thất vượng hoàng kiều. Tên cũng rất kỳ quái, loại này hoa 10 năm mới khai một lần hoa, mỗi lần nở hoa chỉ khai 3 cái canh giờ, hơn nữa là ở ban đêm mở ra, một loại thực đặc biệt hoa. Loại này hoa ta đã thấy. Bạch Trọng Giao đột nhiên xen vào nói nói. Ba người sử suốt, tương nhan tỏ mò hỏi, kia hoa thật sự thật xinh đẹp sao? Thật sự có như vậy thần kỳ. Bạch Trọng Giao nhẹ giọng cười, nói, loại này hoa ở Minh Hạ Quốc cảnh nội tương đối hiếm thấy, nhưng là lạc tàng quốc cũng rất nhiều. Bất quá chính là hoa kỳ quá dài. Lại quáng ngắn, lại còn có ở ban đêm mở ra, bởi vậy gặp qua người thật sự rất ít. Các ngươi không biết chính là, này hoa trừ bỏ xinh đẹp ở ngoài, vẫn là có kịch độc. Tương nhan chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, nhìn bạch trọng giao nói, như thế nào cái gì đều có độc a. Nhưng phàm là kỳ hoa dị thảo, tất có tác dụng. Không phải thuốc hay chính là độc dược, 89 phần 10 sẽ không sai. Nhưng là vạn vật tương sinh tương khắc, độc vật phụ cận nhất định sẽ có giải dược. Cho nên trên thế giới này cũng liền không có không thể giải chi độc. Phượng Hoàng Kiều kịch độc vô cùng, lại cứ có một loại thảo dựa vào hắn sinh trưởng. Phượng Hoàng Kiều lớn lên ở nơi nào loại này thảo liền lớn lên ở nơi nào. Hơn nữa này thảo các ngươi vừa rồi đều nghe ta nói rồi, chính là xả tâm thảo. Bạch trọng giao một tiếng say mê với dược thảo, đối với này đó tự nhiên là dễ như trở bàn tay quen thuộc vô cùng. Ngươi vừa rồi không phải nói xả tâm thảo là một loại lệnh người ăn xong cả người vô lực thảo sao. Như thế nào này sẽ lại thành giải dược?" Tương Nhan khó hiểu hỏi. Bạch Trọng Giao đạm đạm cười, tia tươi cười phảng phất ôn phong quất vào mặt, nói, "Là dược còn 3 phần độc đâu, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngươi dùng như thế nào." Nói tới đây, nhìn về phía Tương Nhan, nói, "Ngươi tính toán làm ai ẩn vào ánh sao cung trộm đổi kim thoa. Chương 413. Tương Nhan tựa hồ không có nghe thế câu nói, ngược lại lẩm bẩm tự nói nói, "Việc này không đúng a, nếu nói xả Tâm Thảo là phụ thuộc vào Phượng Hoàng Tiêu Sinh Trưởng, Như vậy kể từ đó chẳng phải là xà tâm thảo cũng ở tây nam biên cương vùng, nếu là nói như vậy, Khương Bộ Giao sinh trưởng với phương Bắc, Khương Thị gia tộc cũng đều là người phương Bắc, nàng nơi nào tới loại này thảo mưu hại Dung Quý Tần. Này không thể nào nói nổi a. Tương Nhan theo bản năng liền đem trong lòng nói cấp nói ra, lập tức liền đem Dung Quý Tần muốn ngụy tàng đến kia phân giả dối thân tình cấp chọc thấu. Dung Quý Tần thần sắc cứng đờ, kỳ thật nàng đã sớm biết vừa rồi mọi người đều đã đoán được, nhưng là nói như vậy ra tới. Vẫn là cảm thấy trên mặt nóng rác, vốn là cùng căn sinh, thật là lệnh người khinh thường A. Tương Nhan đột nhiên cảnh giác lại đây, trên mặt mang theo một tia xấu hổ, nhìn Dung Quý Tần có chút ngượng ngùng nói, ta không phải cố ý muốn nói ra tới, chỉ là theo bản năng mà. Không quan hệ. Dung Quý Tần chém đinh chặt sắt mà nói, nàng nếu làm được ra tới, còn có thể không cho người ta nói sao. Chẳng qua ta cảm thấy rất khó xem, rốt cuộc chúng ta là một cái gia tộc ra tới, hiện giờ cùng người tranh đấu bị người chê cười thôi. Nàng là nàng, ngươi là ngươi, ngươi là cái dạng gì người này hậu cung người đôi mắt sáng lên đâu. Lý Tu nghi tiếp lời nói, này cũng không có gì ghê gớm, ngươi không cần để ở trong lòng mới lả. Dung Quý Tần nhìn mọi người lộ ra một thê lương mỉm cười, ngược lại lại phẫn nộ nói, ta người này còn có cái gì tốt, liền không nên tồn tại trên thế giới này, đỡ phải ngại người mắt. Dung Quý Tần đứng dậy, nhìn tương nhăn nói, thái hậu bên kia liền cho ta, ngươi cứ việc yên tâm là được. Còn có, chuyện của ta không được các ngươi nhúng tay. Ta muốn đích thân thu thập nàng. Này cao ngạo lại mỹ lệ nữ nhân, cái này cả đời tràn ngập bi ai nữ nhân, thẳng thắn ngực, ngẩng đầu, xoay người mà đi. Nàng không cần đồng tình, nàng chính mình sự tình nàng muốn chính mình giải quyết, nhân sinh đã làm nàng như thế bi ai, nàng không thể lại làm chính mình tiếp tục bi ai đi xuống. Dù cho tồn tại không có gì hy vọng, nhưng là ít nhất cũng muốn thẳng thắn lưng. Lý Tu Nghi nhìn nàng bóng dáng, lại quay đầu nhìn về phía tương nhan, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, sau đó mới nói nói, Ta sẽ nhìn chầm chầm khẩn trương Đức Phi, ngươi yên tâm đi, có cái gì hành động trực tiếp nói cho ta, ta sẽ nỗ lực phối hợp. Lý Tu Nghi muốn đi, Tương Nhan vội vàng kéo nàng thấp giọng nói, Quảng Lăng Vương gửi thư. Lý Tu Nghi sử sốt nhìn Tương Nhan, trên mặt tức khắc có chút kích động, bắt lấy này Tương nhăn tay, suốt ruột hỏi, thật vậy chăng? Hắn thật sự gửi thư. Tương Nhan cười gật gật đầu, nói, ngày hôm qua tới tin, chỉ là thu được thời điểm đã đã khuya, liền không có thông chi ngươi. Hôm nay sáng sớm muốn định đi phái người thỉnh ngươi lại đây, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra trước nhanh chân mà đăng. Lý Tu nghi nơi đó còn kiên nhẫn nghe cái này, trực tiếp hỏi, hắn thế nào? Hết thảy đều còn thuận lợi đi. Hắn còn bình an. Tương Nhan nghiêm sắc mặt, nói, ngay từ đầu gặp được chút nguy hiểm, bất quá đã qua đi, hiện tại thực hảo, đã tới rồi hắn muốn đi địa phương. Phía sau cái đuôi cũng thoát khỏi rớt, ngươi đại có thể yên tâm, chỉ cần hắn ổn định xuống dưới, điều tra cẩn thận, điều tra rõ chân tướng là có thể đã trở lại. Hắn bị thương sao? Lý Tu Nghi khẩn trương hỏi, một đôi đại đại trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, còn có hơi hơi sợ hãi, thậm chí còn bắt lấy tương nhan tay đều bất chi bất giác dùng tới sức lực. Tương nhan chỉ là mày liếu nhẹ nhăn, ngay sau đó nói, quảng lăng vương thân kinh bắt chiến, võ công chắc tuyệt, lại há là những cái đó mau tặc có thể gần thân. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Lý Tu Nghi lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhìn tương nhan ngượng ngùng nói, ta trước đó vài ngày vẫn luôn làm ác mộng. Luôn mơ thấy hắn bị người đổi giết, mỗi lần đều ngủ bất an thẩm, hiện giờ biết hắn bình an, ta liền an tâm rồi. Tương Nhan hơi lăng, Quảng Lăng Vương xác thật bị người đổi giết, mà Lý Tu Nghi cư nhiên có thể mộng được đến. Chẳng lẽ đây là cái gọi là tâm hữu linh tê sao? Tương Nhan trong lòng có chút quái quái, lại có chút thế ẩm, chính là lại không dám nói Quảng Lăng Vương như cũ còn rất nguy hiểm làm nàng lo lắng, nội tâm rất là dày vò. Tương Nhan nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không thể đem chuyện này nói cho Lý Tu Nghi miễn cho nàng miên man suy nghĩ, lại đem chính mình làm bị bệnh liền không hảo. Trong lòng tuy rằng có chút ấy nấy, chính là tương nhan vẫn là quyết định làm như vậy. Ngươi yên tâm, Hoàng thượng đã rửa theo hắn lộ tuyến phái đại nội thị về đi, hơn nữa là sở lương tự mình dẫn đầu, ngươi còn có cái gì không yên tâm. Cứ việc an tâm hảo hảo mà chờ nàng trở về mới là. Tương nhan vô vô Lý Tu Nghi tay ôn hòa cười nói. Lý Tu Nghi lúc này mới gật gật đầu, nói, ta đây về trước. Ta trở về suy nghĩ một chút nên như thế nào có thể không dẫn người hoài nghi điều khỏi ánh sao cung nhân vi ngày đó làm chuẩn bị. Tương Nhan cười tiễn đi Lý Tu Nghi, sau đó lại quay về, nhìn Bạch Trọng Giao, nói, ta có một chuyện muốn làm ơn ngươi, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng. Ngươi muốn cho ta đi đương tặc. Bạch Trọng Giao nhìn Tương Nhan, đỉnh mày một trọn, sụ mặt nói. Tương Nhan cười gợ một tiếng, cười nói, đừng nói như vậy khó nghe, là đầu trộm đuôi cướp được không? Nói lại dễ nghe không phải cũng là tặc sao. Có cái gì hai dạng. Bạch trọng dao không chút nào nhường nhịn, thậm chí còn có điểm bé nhọn, như vậy thái độ đảo thật là làm tương nhan trong lúc nhất thời có chút ngốc lăng. Tặc liền tặc đi, ngươi tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Tương nhan không muốn cùng nàng cãi cọ cái này, nghĩ nghĩ nói, ngươi chỉ nói ngươi có đi hay không đi. Ngươi nếu không đi lại đi tìm người khác, ta sẽ không miễn cỡ ngươi đi. Làm ta đi hành a, nhưng là ngươi đến đáp ứng ta một điều kiện. Bạch trọng giao nhìn tương nhan thần sắc thực nghiêm túc nói, trong ánh mắt thậm chí còn mang theo nhẹ nhẹ thương cảm, nhiều lần yêu thương. Điều kiện gì? Tương nhan nhìn bạch trọng giao nhẹ giọng hỏi, gia hỏa này hôm nay có điểm khác thường a? Không đúng, không phải có một chút, mà là siêu cấp khác thường, chẳng lẽ chính mình gần nhất làm cái gì tội ác tài trời sự tình trọc bực hắn? Tương nhan bắt đầu tự mình tỉnh lại, nghĩ tới nghĩ lui cũng không cảm thấy chính mình làm chuyện gì a. Bởi vậy nhìn bạch trọng giao ánh mắt lại nhiều vài phần hoài nghi. Gia hỏa này sẽ không có cái gì hoài chủ ý đi. Chương 414 Bạch trọng giao nhìn tương nhan, nhìn đến trên mặt nàng kinh nghi, cũng thấy được nàng khó hiểu, trong lòng xẹt qua nhàn nhạt thương cảm. Hắn cùng nàng cả đời này chung quy là vô duyên, chính là liền như vậy lặng lặng nhìn nàng, chỉ cần nàng vui vẻ, hạnh phúc, bình an thì tốt rồi, vì cái gì nàng lại muốn đem chính mình đẩy mạnh nữ nhân khác ôm ốc. Hắn không thể tiếp thu cũng không thể lý giải, hắn tâm sự, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Chẳng lẽ nàng không biết đôi khi bảo hộ cũng là một loại hạnh phúc sao? Nếu hiện tại, ta làm ngươi theo ta đi, ngươi có thể hay không theo ta đi? Bạch trọng dao nhìn tương nhan chém đinh chặt sắt hỏi, thần sắc ngưng trọng, ánh mắt sắc bén nhìn tương nhan. Tương nhan ngược chấn động, nhìn hắn hỏi, ngươi này có ý tứ gì? Không quan tâm ta có ý tứ gì, ngươi muốn trả lời sẽ hoặc là sẽ không? Ngươi hẳn là biết ta là thích ngươi, loại này thích đã không đơn giản là một loại thích, nó đã thâm nhập ta cốt thủy, khắc tiến ta nội tạng cùng với ta hô hấp mỗi thở mỗi khác ta như thế ấy ngươi sẽ cho ngươi ngươi muốn hạnh phúc ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi bạch trọng giao tiến lên một bước nhìn tương nhan trong thanh âm mang theo một tia phẫn nộ càng nhiều lại là một loại kiên trì tương nhan ngươi ngốc nhìn bạch trọng giao trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời nhìn đối phương nói bạch trọng giao ngươi hẳn là biết đến trong lòng ta chỉ có hắn một cái là ngươi trong lòng chỉ có hắn một cái mặc kệ hắn làm cái gì thương tổn ngươi cũng hảo Che chở ngươi cũng hảo, ở ngươi trong mắt hắn đều là không thể thay thế, có phải hay không? Bạch trọng giao thanh âm mang theo làm người chua sốt ngưng trọng, tương nhan theo bản năng lui về phía sau một bước, lại kiên định gật gật đầu, nàng biết chính mình không có cách nào cấp bạch trọng giao một viên hoàn chỉnh tâm, như vậy liền không cần cho hắn hy vọng, miễn cho hắn càng thống khổ. Một khi đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì còn nếu muốn muốn đem nữ nhân khác đẩy mạnh ta trong lòng ngực? Bạch trọng giao có chút thương tâm hỏi, nhìn tương nhan lộ ra một cái chua sốt tươi cười. Lại nói tiếp, ngươi đối từ Diệu Ái, liền giống như ta đối với ngươi ái, đều là không thể thay thế được, nếu ngươi không có cách nào từ hắn bên người đi vào bên cạnh ta, như vậy liền không cần cưỡng cầu nữ nhân khác thay thế ngươi đi vào bên cạnh ta, tình yêu trong thế giới không có thế thân, có thể lẳng lặng mà nhìn ngươi hạnh phúc, nhìn ngươi bình an, nhìn ngươi khỏe mạnh, đây là ta lớn nhất hạnh phúc. Bạch Trọng Dao nói nơi này, nhìn tương nhan, trầm rãi cười, kia tuấn lãng hai hàng lông mày một chọn, khóe mắt một câu, nhìn tương nhan xấu xắc cười. Nói, chờ cái gì thời điểm ngươi có thể bỏ được rời đi từ rượu, ta là có thể tiếp nhận nữ nhân khác, nhớ kỹ không có. Nếu ngươi ở ý đồ hướng ta bên người tắt nữ nhân, ta liền đem ngươi từ từ rượu bên người đóng gói mang đi, tin hay không ta nhất định có thể làm được. Tương Nhan cảm thấy chính mình thật sự là bị lừa, nàng vẫn luôn cho rằng bạch trọng giao là phiên phiên giai công tử, ôn văn nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, nguyên lai nguyên lai thế nhưng cũng có thể như vậy vô lại. Nhưng là không thể phủ nhận. Bạch Trọng Giao lời này sắc thật làm tương nhan trong lòng rất chịu đánh sâu vào. Nhìn Bạch Trọng Giao, không biết vì cái gì hốc mắt đột nhiên đau xót, vội gục đầu xuống, lại một câu cũng nói không nên lời. Trên thế giới xa nhất khoảng cách không gì hơn ngươi ở trước mặt ta ta lại không thể gái ngươi. Những lời này thật sự là rất thích hợp Bạch Trọng Giao, hắn tưởng ái lại không thể ái, không thể gái rồi lại yêu. Như vậy thống khổ chính mình ngay từ đầu yêu từ rượu thời điểm bị chịu dày vò, như vậy thống khổ nàng biết đến. 8. Chương 415 Tưởng ái mà không dám ái, như vậy thống khổ nàng đã chịu đựng quá cho nên đặc biệt có thể cảm nhận được bạch trọng giao thống khổ. Chính mình lúc ấy còn nghĩ chính là rời đi từ diệu cũng không nghĩ tới phải gả cho người khác. Suy bụng ta ra bụng người, tương nhan đột nhiên liền minh bạch. Về sau ta sẽ không, ngươi yên tâm đi. Nhẹ nhàng mà mở miệng hứa hẹn, tương nhan nhìn bạch trọng giao, nước mắt liền không hề dự chịu lưu lại. Nước nở nói, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi yêu ta không thể hồi báo cùng ngươi. Không nghĩ ngươi bởi vì ta mà cô độc trung thân, ta cũng vẫn luôn tưởng, hy vọng tìm cái nữ nhân thay ta ái ngươi, là ta chính mình quá một bên tình nguyện xem nhẹ ngươi cảm thụ. Nếu đổi thành là ta, chỉ sợ là ta cũng không thể tiếp thu nam nhân khác tình nguyện cả đời cô độc. Ngươi yên tâm đi, về sau không bao giờ biết, chính là ta như cũ hy vọng, đời này kiếp này ngươi còn có thể gặp được một cái có thể kích thích ngươi tiếng lòng người, có thể làm ngươi muốn đi che chở người, sau đó đem ta chôn ở ngươi trong lòng góc, như thế đủ rồi. Bạch Trọng Dao cười, cứ việc kia cười mang theo vô tận thống khổ, chỉ nghe hắn thấp giọng nói, ngươi lại như thế nào biết ta là cô độc. Ta một chút cũng không cô độc. Tương Nhan cả người cứng đờ, nhìn Bạch Trọng Dao trong lòng cười khổ một tiếng, tục lưỡi nói, trên đời tất nhiên là có tình si, thử hận bất quan phong giữ nguyệt. Bạch Trọng Giao si tình ra ngoài nàng ngoài ý liệu, càng làm cho Tương Nhan ngoài ý muốn chính là, hắn si tình thế nhưng như thế ngoan cố, không biết nên cười hay là nên khóc. Ngươi đáp ứng ta nói ngươi phải nhớ Về sau không được ngươi lại tự chủ trương làm chuyện như vậy. Dung Quý Tần là cái thực tốt nữ nhân, nhưng là nàng không phải ta thích, mà ta cũng nhập không được nàng mắt. Ta cùng nàng là hoàn toàn bất đồng thế giới người, nàng xuất thân thế gia đại tộc, mà ta chỉ là giang hồ lùng cỏ, nàng mọi việc coi trọng quy củ, mà ta yêu thích tự do vô câu vô thúc, nàng cùng ta chính là hồng nhạn cùng dung ngư khác nhau, ngươi minh bạch. Bạch Trọng Dao nhẫn mại tính tình giải thích, trên mặt thần sắc đã chậm rãi khôi phục bình tĩnh, hai tròng mắt tức giận cũng chậm rãi lui đi. Hắn không cần bất luận cái gì nữ nhân, chỉ là hy vọng ít nhất bởi vì đối chính mình có hổ thẹn tương nhan sẽ thỉnh thoảng nhớ tới chính mình tới, ít nhất nàng sẽ không đem chính mình quên, cho dù là lấy như vậy hình thức làm nàng nhớ kỹ chính mình, hắn cũng cam tâm tình nguyện, ít nhất chính mình ở nàng trong lòng còn có như vậy một đinh điểm vị trí. Tương nhan gật gật đầu, hồng nhạn cùng du ngư khác nhau, thật tốt cười à, lúc trước nàng cũng từng đối từ Diệu nói qua, hồng nhạn ở vân, cá ở thủy, nàng cùng hắn vĩnh viễn cũng sẽ không có giao thoa. Chính là hiện tại lại cũng không phải tương thân tương ái sao Hồng nhạn ở vân cá ở thủy nhớ tới những lời này Tương nhan lại nhìn không được rơi lệ Nhìn bạch trọng dao, cười nói Lúc trước ta cũng từng đối từ diệu nói qua Hồng nhạn ở vân cá ở thủy Vĩnh viên cùng hắn sẽ không có giao thoa Không nghĩ tới hôm nay ở ngươi trong miệng thế Nhưng cũng nghe đến nói như vậy Ta cùng từ diệu cuối cùng vẫn là đi tới cùng nhau Ta cũng hy vọng Một ngày nào đó ngươi hội ngộ thượng So với ta hảo trăm ngàn lần nữ tử Nhìn đến bạch trọng giao lại muốn sinh khí, tương nhan lại ngay sau đó nói, ta sẽ không lại cho ngươi tắc nữ nhân, nhưng là thỉnh ngươi không cần đánh hư ta tốt đẹp nguyện vọng. Ta sẽ giống trời cao cầu nguyện, ta người yêu thương, yêu ta người, đều có thể đủ tìm được hạnh phúc quy túc Đây là ta quyền lợi, nếu liền điểm này quyền lợi ngươi đều phải cắt đoạn, làm lòng ta bất an, vậy ngươi liền quá tàn nhẫn. Tâm linh gông xiềng một bộ như vậy đủ rồi, ta không hy vọng lại thêm một bộ. Bạch trọng giao im lặng, tương nhan chính là như vậy. Nàng thiện lương cùng chân thành tổng hội làm ngươi trong lúc vô tình tức vũ khí đầu hàng, làm ngươi quân lính tăng dã dơ lên cao cờ hàng. Hảo, đáp ứng ngươi là được. Bạch trọng giao bất đắc dĩ mà nói, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc, hết cả đời này hắn cũng sẽ không lại yêu mặt khác nữ nhân. Trong phòng hai người đều không có chú ý tới, một tường chi cách địa phương, còn có một cái cứng còn thân ảnh đứng thẳng ở ngoài phòng. Từ diệu trong lòng có chút ngũ vị tạp trần, hắn không nghĩ tới thế nhưng sẽ nghe được như vậy một phen lời nói ngọt chính là tương nhan trước sau chưa từng phản bội qua hắn, trong lòng có vẫn luôn là hắn. Dù cho tương bạch trọng giao như vậy ưu tú nam nhân cũng sẽ không làm hắn dao động nửa phần. Như vậy nữ nhân hắn không có ái sai, nàng là đáng giá hắn ái, đáng giá hắn dùng cả đời đi quý trọng. Khổ chính là đối với bạch trọng giao tổng hội có điểm ấy nấy, nhưng là tình yêu không phải lễ vật, đưa tới đưa đi, hắn cũng chỉ hảo tận lực vì bạch trọng giao làm chút chuyện, đền bù trong lòng bất an. Toan chính là gia hỏa này cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định, tuy rằng nói hắn là thực tin tưởng tương nhan sẽ không thay lòng, tin tưởng bạch trọng giao là nhẹ nhàng quân tử, chính là chính mình nữ nhân tổng bị người khác nhau thương, trong lòng là có điểm không thoải mái. từ diệu vốn dĩ tính toán nhấc chân đi vào, nhưng mới vừa nâng lên tới nghĩ nghĩ lại thu trở về, bọn họ khó được ôn chuyện, chính mình cần gì phải keo kiệt như vậy đi phá hư bọn họ, tuy rằng trong lòng có điểm nho nhỏ dãy dùa, ngẫm lại vẫn là xoay người đi ra ngoài, chính mình đã là cuộc tình này chung người thắng cần gì phải keo kiệt kẹo kiết, huống chi hắn là không cần lo lắng tương nhan sẽ đi theo bạch trọng giao chạy. đáng thương bạch trọng giao, cả đời này cũng chỉ có thể là cùng tương nhan có duyên không phận, chính mình nên hảo phóng một chút, làm cho bọn họ ôn chuyện hảo. Từ diệu xoay người đi cách vách tiểu thư phòng, một đống lớn tấu trương còn đang chờ hắn, còn có nam hưng vương nói qua về lạc tang quốc gần nhất đang ở bốn phía huấn luyện binh lính, rất có ngóc đầu trở lại tư thế, chính mình không thể không phòng, nghĩ đến đây sắc mặt lại ngưng trọng vài phần. Tương Nhan cùng Bạch Trọng Giao sớm đã bắt đầu thảo luận về tiểu duy nhất một tuổi sinh nhật ngày đó, hai người nên như thế nào phân công nhau hành động chi tiết. Tương Nhan lại nhìn Bạch Trọng Giao nói, này đồ giỏn kim thoa ngươi cũng không nên quên mất lại thả lại chỗ cũ, nữ nhân ra phóng đồ vật địa phương không ngoài có mấy cái địa phương. Một cái là gương lực hộ, một cái là hồng siểng, còn có chính là đầu giường thượng ám cách, phóng quần áo cao tủ, ngươi trước tìm này mấy cái địa phương, nếu như không có lại tìm địa phương khác, rốt cuộc thời gian quý giá. Bạch Trọng Giao nhẹ nhàng cười, trên mặt lại lộ ra cái loại này nho nhã tươi cười, nói: Ngươi yên tâm, này làm tặc sao cũng không phải lần đầu tiên, quen tay hay việc, tốt xấu sở được với phương pháp. Thương Nhan tức khắc kinh ngạc, nhìn Bạch Trọng Giao nói: Ngươi đã làm tặc, hôn giang hồ sao? Tự nhiên là thuận tiện đã làm vài lần đầu trộm nuôi cướp. Bạch Trọng Giao cười, nhìn Thương Nhan trong ánh mắt tràn ngập bỡn cợt: ngươi, ngươi ngươi đã làm tặc còn cùng ta có kẻ mà cả. Thương Nhan chán nản, hắn khi nào trở nên như vậy gian trá? Ta tuy rằng không phải người làm ăn, chính là cũng biết cố định trả giá. Bạch trọng giao làm bộ làm tịch nói. Tương nhan rốt cuộc biết nam nhân thói hư tật xấu, bất quá vẫn là hưu khí vô lực nhắc nhở nói. Tuy rằng ta không đem ngươi đẩy đến nữ nhân khác trong lòng ngực, nhưng là dung quý tần bệnh ngươi vẫn là muốn trị. Hơn nữa ta xem nàng không rất hợp đầu, sợ nàng làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm nàng. Ta thật đúng là sợ hắn ở nổi nóng đem khương bộ giao cấp chỉnh đã chết Chương 416. Cùng bạch trọng giao thương nghị thỏa đáng sau đưa hắn ra cửa, sóng lăn tăn lập tức theo tiến vào, nhìn tương nhan có chút khẩn trương nói, vừa rồi nương nương cùng bạch ngựa y ở trong phòng nói chuyện thời điểm, hoàng thượng liền bên ngoài cửa đại điện, đứng thật dài thời gian. Tương nhan sứng sốt, nhìn sóng lăn tăn hỏi, hắn đứng bao lâu thời gian? Đến có một nén nhang công phu, sau lại hoàng thượng vốn dĩ muốn vào đi, chính là nghĩ nghĩ lại quay về, đi thư phòng, còn đem nam hân vương chiêu tiến vào nghị sự. Sóng lăn tăn thấp giọng nói. Nàng không biết trong phòng đã xảy ra cái gì, chính là từ rượu đi thời điểm sắc mặt sắc thật không được tốt xem. Tương Nhan nghĩ nghĩ, nhìn sóng lăn tăn nhẹ giọng hỏi, Hoàng thượng đi thời điểm phát hỏa không có. Sóng lăn tăn lắc đầu, lại thấp giọng nói, không có, chẳng qua sắc mặt cũng không thế nào đẹp. Tương Nhan gật gật đầu, nhìn đến sóng lăn tăn thần sắc có chút bất an, nhẹ giọng nói, không có việc gì, ta nhưng không có làm cái gì có thất phụ đức sự tình, ngươi sợ cái gì, ngươi ngẫm lại a, muốn thật là như vậy. Hắn không được trực tiếp đi vào chào gian. Nương nương, sóng lăn tăn nghe được tương nhan nói như vậy, sắc mặt có điểm bừng đỏ. Cái gì chảo gian không chảo gian? Tương nhan hì hì cười, vỗ vú sóng lăn tăn bả vai nói, ta cùng bạch ngựa y trước kia liền nhận thức, chúng ta lại ôn chuyện, nói vậy hoàng thượng là không nghĩ quấy rầy chúng ta, không có việc gì, yên tâm đi. Sóng lăn tăn nghe đến đó lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng nói nàng là có điểm lòng dạ hẹp hòi, bất quá vẫn là cẩn thận điểm hảo, miễn cho ngựa mất bóng trước. Đất bằng lật xe. Nương nương muốn đi thư phòng sao? Sóng lăn tăn nhìn tương nhan hỏi. Tương nhan gật gật đầu, nàng đương nhiên muốn qua đi nhìn xem, muốn tận mắt nhìn thấy đến từ diệu có phải hay không sinh khí, trong lòng mới có thể an tâm a. Ta liền biết nương nương là nhất định phải đi thư phòng, đã phân phó ngọc hòa chuẩn bị hoàng thượng yêu nhất ăn thủy tinh trưng sủi cảo, ngài dẫn theo qua đi, chẳng phải là càng tốt. Sóng lăn tăn tặc tặc cười. Tương nhan cảm kích mà cười, nàng nhất định là sợ từ diệu sinh chính mình khí lại sợ chính mình có hại, cho nên mới lộng này đó đồ ăn vật đi. Thức mau sóng lăn tăn liền từ phòng bếp để ra một cái bắt rác hộp đồ ăn cười ha hả đã đi tới, nhìn tương nhan nói, vẫn là Ngọc hòa có tâm, không chỉ có làm thủy tinh trưng sủi cảo, còn làm đường phèn nấm tuyết canh. Tương nhan giơ tay tiếp nhận hộp đồ ăn cười xoay người đi thư phòng, vào cửa, bên trong im mắng, tương nhan liền thả lỏng bước chân, nhẹ nhàng đi vào, hướng trong vừa thấy, lại thấy từ rượu thế nhưng ghé vào trên bàn sách ngủ rồi. Không khỏi sửng sốt. Tương Nhan bước nhanh đi qua, đem trong tay hộp đồ ăn phóng tới một bên trên bàn, than nhẹ một tiếng, xoay người từ một bên trên giá áo bắt lấy màu xám bạc cám văn đoàn hoa áo choảng cho hắn phủ thêm, tự mình lầm bẩm, đều mệt thành như vậy. Tương Nhan đục lỗ nhìn trên bàn sách lung tung rối loạn phóng những cái đó tấu trương, duỗi tay liền thế tử rượu bắt đầu sửa sang lại. Viết châu phê đặt ở một bên, không có xem qua đặt ở một bên, huyền mà chưa quyết lại phóng tới bên kia, chờ đến Tương Nhan đem cái bản cấp thu thập ra tới, mày thượng đã hơi hơi thấy hãn. Quay đầu nhìn lại, từ rượu đang ngủ say, thủ hạ mặt còn đè nặng một phần tấu trương, tương nhan nhẹ nhàng đem ra, đục Lỗ nhìn lên, lại có chút ngây ngẩn cả người, cư nhiên là nam hân vương thỉnh cầu lại hồi tây nam biên cương sổ con. Tương nhan tinh tế nhìn lại, trong lòng hơi rùng mình. Nàng biết lạc tang quốc không ăn phận, cũng biết trước mấy ngày nay đã bắt đầu trưng binh nhập ngũ, chỉ là không nghĩ tới, lạc tang quốc lần này cư nhiên thật sự đùa thật, sở hữu tuổi đủ rồi 18 tuổi trở lên nam tử đều phải nhập ngũ, hơn nữa thực thi cường ngạnh thi thố là dựa theo dân cư quyển sách từng nhà đi đem người kéo ra tới. Cho nên bất quá ngắn ngủn mấy tháng, Lạc Tang quốc thế nhưng có 20 vạn binh lực. Hơn nữa, trải qua một đoạn thời gian hơi đoạn huấn luyện, từ này 20 vạn giảm tuyển ra 45000 người hợp thành một chi khinh kỵ binh. Khinh kỵ binh tương nhan sắc mặt hơi cương, thường một lần chiến bại Lạc Tang quốc dùng chính là trọng kỵ binh, đó là toàn bộ áo giáp, binh trầm mã trọng, không thể đi xa, chỉ có thể làm gần quy chiến. Tuy rằng nói xác thật có uy lực Nhưng là đã bị Tương Nhan đưa ra câu liêm thương cấp phá. Nếu Tương Nhan không có nhớ lầm nói, liền tính là Trung Quốc trong lịch sử từ trọng kỵ binh phát triển đến khinh kỵ binh kia cũng là đã trải qua một đoạn thời gian khá dài. Chính là bất quá ngắn ngủn hơn nửa năm công phu lạc tang quốc liền có người nghĩ ra khinh kỵ binh này đầu góc cũng quá nhanh chút đi. Dựa theo lẽ thường hẳn là không có khả năng a, nhớ tới khoảng thời gian trước triều đình thượng liền có quan hệ với kỵ binh trình bày và phân tích, Đỗ Nguyệt thành tên kia được đến thiên nhiên tương trợ lúc này mới làm cái khinh kỵ binh. Chỉ là không nghĩ tới này khinh kỵ binh cư nhiên nhanh như vậy đã bị chuyển tới lạc tăng quốc, theo lý thuyết này hẳn là thuộc về quân sự bí mật, nói như thế tới chẳng phải là trên triều đình cũng có địch nhân gian tế. Hơn nữa kia gian tế địa vị hẳn là không thấp, nói cách khác sẽ không làm đến đến khinh kỵ binh kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Nghĩ đến đây tương nhan chỉ cảm thấy phía sau lưng rách run, phản phất chính mình đột nhiên vào một gian phòng tối, phòng tối chung sớm đã trôn tránh địch nhân đem nàng xem đến rõ ràng, mà nàng lại còn tìm không đến địch nhân ở nơi nào. Này nhưng không ổn, là đại đại không ổn. Tương Nhan tùy tay buông tấu chương, suy nghĩ trong lúc nhất thời căn bản là bình tĩnh không xuống dưới, nếu thật là nói như vậy, Nam Vân Vương này đi Tây Nam biên cương nguy hiểm liền tương đối lớn. Khinh Kỵ binh quay lại như gió, tác chiến linh hoạt, hơn nữa Lạc Tang quốc kia tiếng tăm lừng lây châm hoa châm anh huynh đệ, võ nghệ cao cường, nếu là thật sự làm cho bọn họ huấn luyện ra xuất quỷ nhập thần khinh kỵ binh đoàn, Minh Hạ quốc chỉ sợ lại muốn tao ương. Tình thế như thế nghiêm túc Nam Huyên Vương lại chủ động đưa ra đi phòng thủ biên cương. Nghĩ đến đây, Nam Hân Vương, Kia Anh Tuấn bất phàm cùng Từ rượu Hơi có điểm giống khuôn mặt xuất hiện ở nàng trong đầu, đặc biệt là hắn cặp kia tổng hội mang theo ưu buồn đôi mắt, không dậy nổi nhiên tập thượng tương nhan trong lòng. Nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu? Muốn tương đối kháng khinh kỵ binh cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng, hơn nữa chính mình đối với quân sự nghiên cứu cũng không tính thực thấu triệt, xem ra chính mình muốn đem thiên nhiên tuyên tiến cung tới hảo hảo mà thương nghị một chút. Nàng có lẽ có thể có cái gì tốt biện pháp cũng không nhất định, ba cái xú thợ giày còn có thể đỉnh một cái ra cắt lượng đâu. Ngươi suy nghĩ cái gì như vậy xuất thần. Từ diệu thanh âm đột nhiên ở tương nhan bên thai nhớ tới, tương nhan đột nhiên cả kinh, kinh hô ra tiếng, trái tim đều phải đỉnh chỉ nhảy lên. Chương 417 Tương nhan quay đầu lại đi nhìn từ diệu, nhẹ hư một tiếng, rồi nói, không biết người dọa người sẽ hù chết người. Từ diệu trầm thấp tiếng cười sái lạc ở tương nhan bên thai, rồi tay đem nàng ôm tiếng trong lòng ngực. Ngồi trở lại ghế trên hỏi Ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì Trong chốc lát nhíu mày trong chốc lát cười Tương Nhan giật mình thân mình Tìm kiếm một cái thoải mái tư thế Dùng tay khoanh lại cổ hắn Dựa vào trên vai hắn lúc này mới nói Ta nhìn đến Nam Hơn Vương tấu trường Trong lòng có điểm bất an Tổng cảm thấy giống như muốn phát sinh sự tình gì giống nhau Nhắc tới Nam Hơn Vương Từ rượu sắc mặt hơi tễ Sắc mặt có điểm biến thành màu đen Nói hắn một ý muốn đi Tây Nam Biên Cương Ta khuyên hắn vài lần cũng không nghe Hắn một cái thân vương, tên tuổi lại đại, ta sợ hắn sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nói tới đây, Từ Diệu giọng nói một đốn, nhẹ nhàng nói, Nam Hân Vương ở chỗ Lạc Tang quốc một trận chiến công thành danh thoại, quân uy chấn tứ phương, hắn muốn đi chấn thủ tự nhiên sẽ làm Lạc Tang quốc mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là ngươi cũng biết, Lạc Tang danh thủ quốc gia đoạn ti tiện, ám sát hành hành, ta sợ bọn họ sẽ hành tiểu nhân hành vi cùng Nam Hân Vương bất lợi, ngàn quân dễ đến, một tướng khó cầu, ta không thể làm hắn có bất luận cái gì sơ suất. Tương Nhan nhớ tới trước vài lần Lạc Tăng Quốc phái tới gian tê ám sát Từ Diệu cùng chính mình tình hình, trong lòng không khỏi run lên, đúng vậy, không sai, Lạc Tăng Quốc chính là một tiểu nhân. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tương Nhan có thể lý giải Từ Diệu lo lắng, chỉ là biên quan không có đắc lực đại tướng chấn thủ cũng không phải một chuyện, rốt cuộc gần nhất Lạc Tăng Quốc hành vi rất là tiêu ngạo, quân tâm không chừng, mại binh ra tối kỵ, chỉ có chủ tướng tòa chấn, phương định quân tâm, lấy an dân ý. Từ Diệu mày kiếm hơi cho, đôi môi nhấp chặt. Hắn lo lắng cũng là cái này, liền sợ quân tâm dân tâm rối loạn không hảo thu thập. Tục ngữ thường nói, công tâm vì thượng, công thành vì hạ. Lạc tang quốc này cử kỳ thật đã là ở thị huy, ý đồ phá hủy minh hạ quốc tâm lý phòng tuyến, đây là một cái thử, một cái thực lệnh người bực bội thử. Bọn họ luyện binh là ở thị huy, chúng ta nếu là không hề có động tĩnh liền khó tránh khỏi kém cỏi. Chính là nếu là theo chân bọn họ giống nhau, có sẽ lệnh người cảm thấy là bắt chước không giống ai cùng bọn họ, tự tin không đủ. Khí thế thượng khó tránh khỏi thua một đoạn. Ta cùng với Nam Hân Vương chính vì chuyện này đau đầu, như thế nào tưởng một cái biện pháp đã có thể làm tướng sĩ ba tánh sĩ khí như hồng, lại có thể làm Nam Hân Vương không cần lấy thân phạm hiểm từ rượu nhẹ nhàng mà nói, thanh âm tuy nhẹ, tương nhan lại có thể nghe được ra nơi đó mặt trọng với ngàn cân lo lắng, từ khi nào, từ rượu kia phiên cấm đoán cửa sổ, cũng đã mở ra quan tâm huynh đệ khe hở. Đã từng thương tổn, không thể nói ai đúng ai sai, từ xưa đến nay đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình ngồi không ở số ít chính cái gọi là được làm vua thua làm giặc. Tam Vương phản loạn tuy rằng cấp từ Diệu tạo thành rất lớn thương tổn, tuy rằng từ Diệu vì nhanh chóng dàn xếp dân tâm không có đưa bọn họ giết chóc, không có cầm tù, chỉ là thu binh quyền cấp cái nhàn tản trước vị dưỡng, nhưng là lúc trước kia một mảnh nhân từ chi tâm hiện giờ rốt cuộc đổi lấy đã từng liều mạng mà vài vị huynh đệ huynh lực tương trợ. Quảng Lăng Vương lẻn vào phương Nam vì từ Diệu điều tra rõ tham ô cứu tế lương khoản một án, tuy rằng nói bởi vì lý tu nghi duyên cớ, Chính là nếu không phải quảng lăng vương nhân phẩm đoan chính, nói vậy từ diệu cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn, có một số việc nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thật sớm đã có tất nhiên nguyên nhân ở bên trong. Nam Hân Vương càng không cần phải nói, lúc trước Tam Vương phản loạn thời điểm hắn có thể vì lê dân ba cánh buông trong tay ra mộ, liền đủ để chứng minh nhân phẩm của hắn, một cái lây ba cánh vì thiên người, tự nhiên là tin được. Chỉ là đoan dự vương vẫn luôn ở yên lặng, hắn cùng từ diệu chi gian hiểm khích là sâu nhất bởi vì lúc trước hắn là có khả năng nhất thay thế được Từ Diệu bước lên ngôi vị hoàng đế người, hắn mẫu phi hứa phi cũng là tiên hoàng lúc tuổi già nhất được sủng ái phi tử, chính là hiện giờ Thái hậu năm đó kia cũng là bị buộc không thể không nén lớn giận. bọn họ huynh đệ chi gian lúc ấy tranh đấu gây gắt nói vậy cũng không ít, lẫn nhau chi gian có xấu xa đó là không thể tránh được, muốn giải trừ khúc mắc cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. tương Nhan lại không phải thánh mẫu, chúng chi đoan dự vương thật sự là cái thực người thông minh. Từ tước vũ khi đầu hàng sau liền vẫn luôn làm hắn nhàn tản vương ra, không có việc gì lưu lưu cầu, dưỡng dưỡng điểu, hồ bằng cầu hữu một đồng lớn, cả ngày ăn nhậu chơi bời, bất quá động tính cũng không lớn, cái này phạm vi vừa lúc ở từ Diệu có thể chịu đựng phạm vi bên cạnh. Chỉ không tương nhan còn không có quên đoan dự vương còn thiếu nàng một cái hứa hẹn, nhớ tới cái này tương nhan liền cười, hiện giờ còn không có tưởng hảo, tạm thời lưu lại đi. Tương nhan vẫn luôn còn không có nói cho từ Diệu chính mình rốt cuộc từ nơi nào. Nàng càng không biết từ rượu kỳ thật sớm đã đã biết, nếu muốn làm cái gì tương nhan tổng hội thật cẩn thận không cho người nhìn ra chính mình cùng thời đại này bất đồng tới. Hành sự liền khó tránh khỏi có chút đã chịu chế khủy tay, nhưng là vì không cho người cho rằng nàng là yêu quái linh tinh, chỉ có thể nhận A. Nếu không cho Nam Hân Vương đi biên cường, vậy ngươi tính toán làm ai đi? Tương nhan thấp giọng hỏi nói, chủ tướng là cần thiết muốn đi áp bãi, hiện giờ ở nơi đó chấn thủ chính là Nam Hân Vương thủ hạ một viên manh tướng, họ hứa danh thần phòng. Tên lấy được thực nho nhã, chỉ là lại là cái hôn không tiếc mang hắn, đánh giặc nhưng thật ra rất có một bộ, chẳng qua nếu muốn muốn thống ngự đàn đem lại còn kém chút hòa hậu. Lúc trước sở dĩ tuyển hắn tòa chấn, gần nhất hắn tên tuổi vang, ở chỗ lạc tang quốc vài lần giao phong trung hắn đều chiếm tiên phong, làm người vừa thấy đến nàng liền trong lòng e ngại. Thứ hai, người này dũng quan tang quân, trời sinh thần lực, cứ nghe có một lần trên chiến trường cùng địch nhân oan ra ngõ hẹp, hắn tọa kỵ quang vinh bỏ mình. Địch nhân cao ngồi trên lưng ngựa phía trên đối hắn châm chọc cười nhạo, người này dưới sự giận dữ, cả người lẫn ngựa cao cao dơ lên, dùng sức quấn với. Ngầm, đương trưởng nhân mã cụ vong. Kinh việc này, Hứa Thần Phong thanh danh vang dội, người bình thường không dám chọc hắn, cũng rất ít có người có thể trị được hắn, đi cố tình thuyết phục cùng Nam Hân Vương, cam tâm vì hắn hiệu khiển mã chi lao. Nghĩ đến đây, tương nhan liền có chút tò mò, Nam Hân Vương đến tuột cùng dùng cái gì thủ đoạn làm như vậy một cái mạng hắn cam tâm vì hắn rơi đầu chảy máu. Từ rượu tựa hồ cũng nhớ tới hứa thần phong, rất là bừng rầu, nói, ít nhất là một cái đánh bại phục hứa thần phong người, tên kia thật sự là một đầu ngoan cố lửa. Lời này nhưng thật ra không sai, nếu là phái cái chủ tướng không thể hàng phục hứa thần phong, hai người đấu tranh nội bộ lên, chẳng phải là làm lạc tăng người trong nước cười đến rụng răng. Đây là trăm triệu không thể phát sinh dèm pha, cho nên người này tuyển thật đúng là lệnh người phiền não. Chương 418. Đỗ Nguyệt Thành khẳng định không thể đi. Hắn là từ diệu cuối cùng một chương vương bài, không đến bạn bất đắc dĩ không thể vận dụng. Mặt ngoài Đỗ Nguyệt Thành không có gì thực quyền, kỳ thật hắn lại quản thúc từ diệu thuộc hạ mấy cái thân vệ đại doanh, ngay cả điều động binh mã hổ phù đều ở Đỗ Nguyệt Thành trong tay, người khác vẫn luôn cho rằng hổ phù ở từ diệu trong tay, kỳ thật đều sai rồi, ai cũng sẽ không nghĩ đến chân chính kinh sư phòng vệ lực lượng đều ở Đỗ Nguyệt Thành trong tay. Vị này tân một thế hệ sóng vai vương cả ngày treo chức quan nhà tảng, không có chính thức binh quyền mọi người đều cho rằng Từ Diệu sợ hắn công nghiệp quân sự quá mức tâm sinh kiên kỵ, lại không biết hắn là chuyển minh vì ám thôi. Duy chỉ trừ bỏ Đỗ Nguyệt Thành, nếu muốn tìm ra một cái manh tướng lại cũng không dễ dàng. Tương Nhan đột nhiên nghĩ đến một người, khỏe miệng chậm rãi câu lên. Lúc trước cùng Nam Hân Vương cùng nhau họa dư đổ thời điểm, Tương Nhan đã từng nghe hắn nói quá một người, người này là hắn nhiều năm lão bộ hạ, họ lạc danh lưu, hảo một cái huy phong lấm lâm tên, làm người vừa nghe liền ẩn ẩn sinh huy. Nam Hân Vương nói. Hán mới vừa vừa nghe nói tên này thời điểm, cho rằng sẽ nhìn thấy một cái thân hình cao lớn, eo viên bằng rộng, hung thần ác sát đại hán, ai biết lại cố tình gặp được một cái dáng người trung đẳng, khuôn mặt tuấn nhã, còn giữ tam lũ dâu dê văn sĩ. Lúc ấy vừa thấy, Nam Hân Vương liền thiếu chút nữa trận tròn mắt, thật là hưu danh vô thực ca. Nhưng là cái này lạc biêu sắc thật là một cái tương đương không tồi mưu sĩ, quỷ kế tần già, trợ giúp Nam Hân Vương phá giải không ít nan để, người đưa ngoại hiệu mưu tam không. Tục nói. Lấy nu thắng cương. Những lời này cũng không phải là chỉ thích hợp với nam nữ quan hệ, lại còn có thích hợp với hành quân đánh giặc, thống ngự thuộc hạ. Ta cảm thấy nam huân vương đã từng nói qua, thủ hạ của hắn có một cái ngoại hiệu mưu tam chống không người, nghe nói người này cả đời chỉ mưu sai rồi tam chuyện, có thể thấy được khẩu khí to lớn. Không bằng làm hắn đi hiệp trợ hứa thần phong hảo, một văn một võ, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Tương nhăn giác, phàm là có thể xưng được với mưu sĩ người, đó chính là giả hoạt như Hồ Kiệt xuất đại biểu kia tâm nhãn nhiều chính là bầu trời ngôi sao số cũng không đến được một văn một võ một cái tay chói gà không chặt lại mưu trí chống chất một cái dung quan tam quân lại lô mãng đại ý xảo trá nhập hộ hồ ly đối thượng hưu dũng vô mưu đại gấu đen tương nhan ngấm lại đều cảm thấy bọn họ thật là tuyệt đối hảo cộng sự nhớ năm đó ra cắt lượng quạt lông khăn chít đầu phong lưu phong khoáng một văn nhân nhà sĩ lại cố tình có thể chế được hỏa bạo Chư phi có thể thấy được nồi nào hút vung nấy người nào xứng cái gì đồ ăn đây đều là có định luận nha Từ rượu ánh mắt sáng lên, người này hắn cũng từng nghe nói qua, nhìn đến tương nhan tặc lượng đôi mắt, khỏe miệng không khỏi câu lên, tiện đà cười to ra tiếng, xem này tương nhan nói, hảo, theo ý ngươi lời nói, như thế cái không tội chủ ý bất quá vì để người vắn nhất, kia lạc biêu bên người vẫn là muốn an bài hai cái võ công cao cường hộ vệ, ít nhất kia mãng phu hứa thần phân chấn tiêu thời điểm, còn có thể lấy cứng chọi cứng, bảo vệ hắn mạng nhỏ. Tương nhan gật gật đầu, nói, chủ ý này rất tốt, Cứ như vậy Nam Huân Vương không cần người lạc vào trong cảnh, lại có thể dễ sai khiến, lại có thể bảo đảm an toàn, xác thật là đẹp cả đôi đàng biện pháp. Giải quyết nan đề, Từ Diệu lại mới cảm thấy đã đói bụng, nhìn đến Tương Nhan lấy tới bắt rác hộp đồ ăn, nói: "Ta đói bụng." Tương Nhan nghe vậy, lập tức từ hắn đầu gối nhảy xuống, đi đến trước bàn lấy quá hộp đồ ăn, nói: "Đã sớm lấy tới, cũng không biết lạnh không." Có Tương Nhan vừa nói một bên mở ra hộp đồ ăn cái nắp, dùng tay một sở chén biên, thở dài một tiếng nói: đã lạnh rớt, không thể ăn, miễn cho dạ dày không thoải mái. Ngươi chờ một lát, ta đi làm ngọc hòa một lần nữa làm một phần. Phòng bếp nhỏ hỏa là bất diệt, thực mau liền hảo. Tương Nhan biên nói cũng không đợi Từ Diệu trả lời, thẳng bưng hộp đồ ăn đi ra ngoài. Từ Diệu nhìn Tương Nhan bóng dáng không khỏi nhọn miệng cười. Thường một lần chính mình cũng là đói cực kỳ, cơm đều phóng lạnh cũng không để ý liền ăn, kết quả liền tiêu chảy, cho nên Tương Nhan từ đó về sau ngăn chặn nàng ăn lạnh thực. Nhìn Tương Nhan vội vã bước chân. Từ Diệu không khỏi cười lớn một tiếng, khó hiểu chính mình còn sẽ đi đoạt không thành. Từ Diệu há mồm gọi tiếng Lý Đức An nói, đi tuyên Nam Hân Vương ý kiến. Lý Đức An vội không người hẳn là, xoay người mà đi. Lại ở mới vừa đi ra quan sư cung đại môn thời điểm, xa xa mà liền thấy được Nam Hân Vương thân ảnh hướng bên này mà đến, vội đón đi lên, cười nói, vương ra tới vừa lúc, Hoàng thượng chính làm nô tài đi tuyên vương ra đâu. Nga! kia Hoàng thượng có hay không nói vì sự tình gì? Nam Hân Vương vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Lý Đức An biết hiện giờ Nam Vân Vương là Hoàng thượng dần dần để trọng người, vội cười nói, cái này nô tải cũng không biết, bất quá hôm nay Hoàng thượng tâm tình không tồi. Nam Vân Vương đôi mắt chợt lóe, khoe miệng liền mang theo một tia chua sót tươi cười, ở quan sư cung liền không gặp hắn tâm tình có bất hảo thời điểm, nghĩ nghĩ nói, đa tạ công công nhắc nhở. Không dám nhận, không dám nhận, chúng ta vào đi thôi, Vương ra. Lý Đức An cười không lưng bậy một cái thỉnh tư thế. Nam Vân Vương gật gật đầu bước đi đi vào. Hắn đây là lần đầu tiên bước vào nàng trụ địa phương, giống như nơi này nơi nơi đều là nàng hơi thở, kia quen thuộc mùi hoa hơi thở tràn ngập ở trong không khí. Nàng cũng không thích dùng hương hương, luôn thích dùng phơi khô cánh hoa hơn quần áo, cho nên trên quần áo tổng hội mang theo lệnh nhân thần thanh khí sảng hơi thở. Quan sư trong cung im mắng, được tới nam hân vương đều không mình hành lễ, mặt mày đều mang theo nhàn nhạt ý cười, chút nào không giống còn lại trong cung mỗi người trên mặt đều mang theo một tầng mặt nạ giả tựa mà, như vậy ấm áp hơi thở. Ở quan sư trong cung tùy ý có thể thấy được, Nam Hân Vương không khỏi cảm thán, Tương Nhan quả nhiên là một cái thực đặc biệt nữ nhân, cho dù tại đây thâm cung, nàng như cũ có thể vì chính mình xây dựng xuất ra cảm giác. Đi theo Lý Đức An một đường hướng trong đi, ở chỗ ngoặt chỗ lại liếc mắt một cái nhìn thấy chính dẫn theo bắt rác hộp đồ ăn đầy mặt tươi cười đi ra Tương Nhan, một cái tay khắc còn nắm một cái phấn điêu ngọc chắc tiểu nữ hoa, bên cạnh đi theo mấy cái đang gắt gao mà nhìn chầm chầm tiểu nữ hoa cung nữ. Sợ nàng một bước đi không xong liền hoài đổ tùy thời chuẩn bị nhào lên đi giữ chặt nàng. Tiêu tiểu Hoa Nhi, chính là nàng Nữ Nhi đi Nam Hân Vương theo bản năng liền dừng bước, Tương Nhan cảm nhận được hắn tầm mắt quay đầu hướng hắn phương hướng nhìn lại, đương nhìn đến Nam Hân Vương thời điểm không khỏi lắp bắp kinh hãi, hắn tựa hồ tiểu tụy rất nhiều. Vẻ mặt còn mang theo nồng đậm mỏi mệt, chắc là vì biên quan sự tỉnh phát sầu đi. Tương Nhan nỗ lực gáp xuống trong lòng kích động, từ qua năm liền chưa thấy qua hắn, thật là đã lâu, cười muốn lên tiếng kêu gọi. Rồi lại nhớ tới này trước công chúng Còn muốn kiêng kỵ thân phận Không khỏi lại nuốt trở vào Nhất thời vô ngữ Chương 419 Nam Hân Vương thượng trước hơi không người Nói gặp qua tĩnh phi nương nương Nam Hân Vương có lễ Tương Nhan cười đáp Nàng cùng hắn ngầm có thể không bờ bến khoe khoang hải phủng Nhưng là ở trước mắt bao người Tương Nhan cùng Nam vân Vương đâu muốn bận tâm lẫn nhau thân phận Không thể mang thai mang tiếng Tiểu duy nhất nỗ lực mà bắt lấy Tương Nhan góc váy đi bước một dịch lại đây Nhìn Nam Hân Vương tò mò mà nháy đôi mắt, trong nháy mắt lại khanh khách cười ra tiếng tới, tiểu duy nhất đã 10 tháng, trong miệng cũng có thể vô cùng đơn giản phát ra đơn cái âm tiết, lôi kéo tương nhan váy, trong miệng căng phồng kêu cùng loại với mâu phát âm. Dựa theo quy củ, tiểu duy nhất muốn kêu tương nhan mẫu phi, cho nên tương nhan tổng hội thực kiên nhẫn dạy dỗ tiểu duy nhất phát âm, phi tự phát âm không hảo phát, mâu tự tiểu duy nhất vẫn là thực mau là có thể bắt trước, chỉ là cũng không rõ ràng mà thôi. Nghe được tiểu duy nhất thanh âm Nam Hân Vương cảm thấy kinh ngạc, nhìn tương nhan hỏi, tiểu công chúa có thể nói. Không có, chỉ là phát một cái mơ hồ âm tiết, muốn có thể nói còn phải hảo hảo mà giáo nàng đâu. Tương nhan đem trong tay hộp đồ ăn đưa cho bên người sóng lan tan, duỗi tay bế lên tiểu duy nhất. Tiểu duy nhất nhìn đến tương nhan đem chính mình ôm lên, lập tức hưng phấn mà đến không được cơ chân múa tay. Tương nhan nhìn Nam Hân Vương nói, Hoàng thượng ở trong thư phòng, Nam Hân Vương hãy đi trước đi. Nam Hân Vương gật gật đầu, khởi bước đi phía trước đều đi nhìn hắn bóng dáng, tương nhan xoay người đối sóng lăn tăn nói, lại đi chuẩn bị một phần đồ ăn, một hồi cùng nhau đưa vào đi. sóng lăn tăn gật gật đầu, xoay người lại vào phòng bếp. tiểu duy nhất dễ rua từ tương nhan trong lòng ngược xuống dưới, mơ hồ không rõ chỉ vào nam hơn vương phương hướng hô, mỗ mỗ. vừa nói vừa lôi kéo tương nhan đi phía trước đi, tương nhan không khỏi cười, nói, duy nhất nghe lời, vương gia cùng ngươi phụ hoàng có chuyện quan trọng tương nghị, ngươi không cần đi quấy rầy, mộ phi mang theo ngươi đi địa phương khác chơi được không? Tiểu Duy Nhất nghe không hiểu lắm tương nhan ý tứ, nhưng là có thể minh bạch tương nhan không cho chính mình đi, Liều Mạng Tốn tương nhan tay hướng Nam Vân Vương rời đi phương hướng đi, trên mặt biểu tình có chút sốt ruột, bởi vì dùng sức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đỏ bừng, cái miệng nhỏ gắt gao nhấp, rất có tương nhan lại không đi theo nàng đi liền lập tức khóc ra tới tư thế. Tiểu Duy Nhất rất rõ ràng, hôm nay tử diệu ở thư phòng, chỉ cần nàng vừa khóc, liền sẽ lập tức lao tới, cho nên sẽ không rất sợ tương nhan. Tương nhan nỗ lực làm chính mình bảo trì mỉm cười. Nhìn Tiểu Duy Nhất nói, mẫu phi đi mang người đến hoa viên chơi, thế nào? Thật nhiều hoa đều khai, thật xinh đẹp. Tiểu Duy Nhất căn bản không xử lý Tương Nhan, chỉ là dùng tốn cánh tay của nàng, đi phía trước đi. Tương Nhan không dễ làm nhiều người như vậy giáo hấn Tiểu Duy Nhất, nói như thế nào nàng cũng là cái công chúa, thể diện vẫn là mớn. Đành phải bất đắc dĩ không lưng đỡ nàng đi phía trước đi. Tiểu Duy Nhất vừa thấy Tương Nhan động, trên mặt lập tức tròn, cặp kia mắt to trong khoảnh khắc trở nên sáng rọi liên tục, lưu quang doanh động. Trong miệng còn phát ra hà hả thanh âm. Tương nhan dù cho có chút bất đắc dĩ, chính là nhìn đến tiểu duy nhất như vậy cao hứng trong lòng kia phân khắc nghiệt tức khắc vứt đến một bên, đỡ tiểu duy nhất đi phía trước đi, không cần người khác hỗ trợ, dù cho mệt thở hứng hộp, chính là trong lòng lại là cao hứng mà. Sóng lăn tăn các nàng mấy cái đi theo một bên, nhìn tiểu duy nhất bộ dáng đều cười đến đến không được. Sóng lăn tăn nhỏ giọng đối tích xương nói thầm, ngươi nói có phải hay không minh hy công chúa lại coi trọng nam vân vương trên người bà bối Tích xương thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, có khả năng, ta nhìn nam hân vương bên hông kia khối ngọc bội thực tinh mỹ. Ta cảm thấy sẽ không, nam hân vương vương miện thượng kia viên Minh Châu nhiều lóa mắt ta. Bóng xanh ở một bên vội vàng nói, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Nhớ trước đây quảng lăng vương vương miện thượng Minh Châu còn không phải là Minh Hy công chúa cấp đoạt tới sao. Tương Nhan vừa nghe, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đều xuống dưới, tiểu gia hỏa này tham tải thanh danh thật sự là quá hòa bạo, chính mình muốn hay không mạnh mẽ đem nàng ôm đi miễn cho thật muốn đi muốn nhân ra đồ vật, chính mình liền mất mặt đã chết. Chương 420. Trung quanh các cung nữ tiểu thái giám nhóm đều đã khí thế ngất trời đánh lên đánh cuộc tới, ngay cả Tống Nguyên Hải nghe được tin tức cũng chạy tiến vào, Tương Nhan trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy rất là mất mặt, nếu là như vậy, tương lai có thể gả phải đi ra ngoài sao? Tương Nhan dùng tay vịn tiểu Duy nhất yên hạ, thực mau liền thượng bậc thang, bước tiểu bước chân, vui sướng hướng trong sớm. Cửa tiểu thái giám vừa thấy là Tương Nhan cùng Duy nhất căn bản đều chưa từng ngăn trở lập tức cho đi, ẩn ẩn mà nghe được nói chuyện thành, tiểu duy nhất tựa hồ càng hưng phấn, kéo kẹt kéo kẹt khỏe miệng đều cong lên. tương nhăn nhìn đến nàng hưng phấn bộ dáng, chỉ phải bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đi theo nàng hướng trong đi đến. từ diệu cùng nam hân vương nhìn hai mẹ con bọn họ đi đến đồng thời đứng lên, tương nhan bất đắc dĩ cười nói, tiểu gia hỏa này quá nghịch ngợm, một hai phải đi vào tới. từ diệu duỗi tay liền phải báo tiểu duy nhất, cười nói, chấm nữ nhi chạy đi đâu không được. tiếng nói vừa dứt, Tiểu duy nhất lại không có giống thường lui tới giống nhau nhào vào từ diệu trong lòng ngực, mà là tránh thoát tương nhăn tay, đỡ từ rượu cánh tay, đi phía trước đi rồi hai bước, chảo một cái đã bắt được nam hân vương bảo giác, tức khắc ha ha ha nở nụ cười, kia thanh thúy tiếng cười phảng phất chuông bạc giống nhau phiêu tán ở trong không khí. Từ diệu nơi nào sẽ nghĩ đến tiểu duy nhất cư nhiên đem hắn trở thành bàn đạo, đỡ hắn cánh tay hắn ngược lại đi nam hân vương trước người, trong lúc nhất thời sắc mặt có chút cổ quái, hồi lâu nói, hảo a nhìn đến ngươi hoàng thúc liền không cần phụ hoàng có phải hay không. Nam Hân Vương còn không có thành thần, tự nhiên cũng chưa từng cùng tiểu hài tử tiếp xúc quá, nhìn đến tiểu duy nhất hướng hắn đánh tới, theo bản năng ngồi xổm xuống thân mình đem nàng ôm lên, thật cẩn thận bộ dáng trọc đến từ rượu cười ha hả, nói, ta nói ngươi cũng chạy nhanh cưới cái tức phụ về nhà đi, liền ôm cái hài tử cũng thật cẩn thận, quen tay hay việc, không cần như vậy khẩn trương. Tương Nhan Hoành từ rượu liếc mắt một cái, tiếp lời nói, lúc này nhưng thật ra nói lên người khác tới Lúc trước ngươi còn không phải cùng Nam Vân Vương một cái dạng. Nam Hân Vương sử sốt, nhìn Từ Diệu có chút xấu hổ sắc mặt, tức khắc nhọn miệng cười, thấp giọng nói, nàng hảo nhẹ a. Không ăn cơm sao? Như thế nào không điểm trọng lượng? Tương Nhan nhìn Từ Diệu nhìn không được nở nụ cười, lúc trước Từ Diệu cũng hỏi qua vấn đề này, luôn chê hắn nữ nhi không phân lượng. Nhìn Nam Hân Vương nói, mới 10 cái nhiều tháng hải tử, có thể có bao nhiêu trọng. Liên như vậy tiểu nhân thân thể, như vậy tiểu nhân người. Tương Nhan như vậy vừa nói Nam Hơn Vương đô có chút ngượng ngùng lên, lại cũng mượn cái này tránh né qua tử diệu vừa rồi hỏi chuyện, cưới vợ. Trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng, hắn muốn người đã gả chồng sinh nữ, cùng với cùng không yêu nhau người quá cả đời. Hắn đến tình nguyện chờ thiên hạ Thái Bình lúc sau, một người một con ngựa thổi tiêu trường kiếm đi giang hồ, du biến này sơn hà cầm tú, thưởng biến này thiên hạ cảnh đẹp. Tiểu duy nhất mở to mắt to nhìn Nam Hơn Vương, tựa hồ có chút tò mò giống nhau, xem hắn lại nhìn xem tử diệu, nhìn xem tử diệu lại xem hắn Nam Hân Vương cùng từ Diệu có vài phần tương tự, lại không phải rất giống, chỉ là cặp mắt kia phá lệ rất giống, tiểu duy nhất đại khái là tò mò đi. Nhìn tiểu duy nhất hành động, vài người đều nở nụ cười. Huynh đệ chi gian lớn lên giống nhau cũng không có gì, chẳng qua tiểu duy nhất bình thường thời điểm không thấy được này đó thân vương, hôm nay vừa thấy tự nhiên cảm thấy tò mò. Nhưng là trong trước mắt, nàng liền rời đi lực chú ý, cặp kia so minh nguyệt còn muốn sáng tỏ, so ngôi sao còn muốn lộng lẫy đôi mắt. Giờ phút này chính như hổ rình mùi nhìn Nam Hân Vương trong cổ một cây tơ vàng giao truyền dệt thành dây xích vàng, duỗi tay chỉ vào y y nha y nha biểu tình thực hưng phấn bộ dáng. Đã sắp nhập hạ, thời tiết càng ngày càng nhiệt, quần áo cũng đã sớm đổi thành khinh bạc vật liệu may mặc, Nam Hân Vương cổ thấy liền trong lúc vô tình lộ ra một đoạn ngắn dây xích vàng dấu vết. Nam Hân Vương đã sớm nghe nói qua tiểu duy nhất gom tiền ca tính, hơn nữa mặc kệ cái gì nàng nhất định muốn tốt nhất, liếc mắt một cái nhìn chúng nhất định là người khác trên người đeo nhất chân quý đồ vật. Ngay từ đầu còn không dám tin tưởng, chính là chính mình beo này khối hát hổ phách sử dụng dây xích vàng sâu lên, theo lý thuyết, chính là tiểu duy nhất thấy được dây xích vàng cũng không nên hiếm lạ mới đúng. Vang dòng vật phẩm nàng hẳn là gặp qua vô số đi. Chính là nàng cư nhiên lập tức liền chỉ hướng về phía nó, làm hắn trong lúc nhất thời không phải nói nên dùng cái gì từ ngữ hình dung tâm tình của mình. Này hát ngọc hổ phách là hắn từ Đông Bắc được đến, này hát ngọc rất khó đến, đừng nói tỷ lệ tốt nhất, chính là tỷ lệ giống nhau cũng rất khó được đến. Nay ngọc trải qua ngàn vạn năm xuân hạ thu đông, hình thành đặc có thạch chất, như trẻ con mặt, mỹ nhân da thịt, tinh tế ôn nhuận, linh tính mười phần. So với đồng dạng chân quý hắc mã nào sắc bén ánh sáng, hắc ngọc càng có vững vàng mà nở nang khuynh hướng cảm xúc cùng với ấm áp ánh sáng. Hắc ngọc lấy toàn hắc vì quý, hắc như thuần sơn, tế như mỡ dê, là hắc ngọc trung cực phẩm. Tương nhan nhìn nam hân vương tử cổ thấy lôi ra tới truy sức, không khỏi xem ngây người mắt, lại là một khối toàn thể đen nhánh, màu sắc nhuận lượng hắc ngọc. Tiểu duy nhất duỗi tay lôi kéo kia kim sắc dây xích, nhìn hạ đoan chính ở lay động một khối đen thui đồ vật, mặt mày cười, duỗi tay bắt lấy không bao giờ chịu buông tay. Đây là một khối bóng loáng như gương ngọc thạch, trẻ con bàn tay lớn nhỏ, mặt trên không có điêu khắc bất luận cái gì đồ vật, nhìn qua quái quái, nhưng là không thể phủ nhận đây là một khối cực phẩm hắc ngọc thạch. Từ diệu nhấp miệng mà cười cũng không lên tiếng, hắn nhìn quen các dạng bảo vật, như vậy hắc ngọc thạch xác thật không nhiều lắm thấy, chỉ có điểm tò mò, tiểu duy nhất điểm này tiểu nha đầu. Như thế nào liền biết nơi đó sẽ có thứ tốt, liền vương miệng thượng kia viên đại đại đông châu cũng chưa bỏ vào trong lòng, tương nhan chỉ cảm thấy một trận xấu hổ. Trên mặt đất nếu là có điều phùng, nàng hận không thể lập tức chui vào đi, miễn cho mất mặt xấu hổ. Này tham tài tính tình, chẳng lẽ nàng dài quá có thể người được bảo bối khí vị cái mũi không thành? Bằng không nói nàng như thế nào biết trong cổ mặt cất giấu bảo bối. Nam Hân vương nhìn này khối ngọc thạch có chút phát ốc, đây là hắn trước kia thời điểm trong lúc vô ý được đến như vậy một khối hắc ngọc thạch. Nguyên bản nghĩ tương lai nếu có thể gặp được chính mình ái mộ nữ tử, liền dùng này khối hắc ngọc thạch điều thành nàng tiểu tượng, đem hắc ngọc đưa cùng nàng. Chỉ là dù cho có ái mộ nữ tử, hắn cũng trước sau không có đem nàng chân dung điều khắc với ngọc thạch phía trên, càng đừng nói có dũng khí đưa cùng nàng. Chẳng lẽ nói này thật là ý trời sao? Bị hắn mấp trong ngực ngọc thạch thế nhưng bị tiểu duy nhất phát hiện, Nam Hân Vương không khỏi cười khổ một tiếng, trong lòng nói không nên lời chua ngọt đắng cay. Chương Chương 421 Theo lý thuyết như vậy đen tuyền một cục đá, giống nhau nữ hải tử nơi nào sẽ coi yêu thích, chính là tiểu duy nhất lại cố tình thích vô cùng, cầm ở trong tay không chịu buông ra, còn thỉnh thoảng nhìn Nam Hân Vương nịnh nọt cười hai tiếng. Nam Hân Vương trong lòng thở dài, vốn dĩ này khối ngọc thạch là tính toán đưa cho tương nhan, chẳng qua vẫn luôn không dám nói ra thôi. Hiện giờ tiểu duy nhất muốn muốn, cũng không có gì liên tiếp. Nghĩ đến đây, Nam Hân Vương từ trong cổ đem kia khối ngọc thạch bắt lấy tới liền mang tới rồi tiểu duy nhất trên cổ, cười nói. Tặng cho ngươi, quyền cho là đưa ngươi một tuổi sinh nhật lễ vật. Như vậy quý trọng đồ vật, kia như thế nào hảo? Tương Nhan lập tức nói, có thể bị Nam Hân Vương chân quý với ngực, tự nhiên không phải vật phàm, Tương Nhan liền cảm thấy không chỗ dung thân. Bất quá là một khối ngọc thạch thôi, cũng không phải cái gì cùng lắm thì. Nam Hân Vương cười nói, nhìn Tiểu Duy nhất chính mang mấy viên tiểu nha hướng tới chính mình cười, trong lòng cuối cùng một tia không tha cũng biến mất với vô hình. Tương Nhan bất đắc dĩ thở dài, liệt kê từng cái tiểu Duy nhất điên cuồng chiến tích. Đừng nói từ Thái hậu nơi đó thuận tới thư tốt đếm đều đếm không hết, đôi khi là Thái hậu cố ý lục tung tìm ra một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật trêu đùa tiểu duy nhất, cuối cùng bị tiểu duy nhất cất vào trong túi. Từ Quảng Lăng vương nơi đó được đến vương miện thượng truy châu, từ từ diệu nơi đó đoạt kim quan, đến nay không có còn trở về, tiểu gia hỏa này trí nhớ siêu cấp hảo, nhìn đến cái gì thiếu liền sẽ ẩm ý không thôi, tương nhan thử từ nàng nơi đó lén lút lấy về đi, lại đều là ở cùng ngày đã bị phát hiện. Sau đó tiểu gia hỏa liền vẫn luôn chỉ vào trang kim quan hộp gấm khóc náo, sau lại từ diệu phát hiện, bàn tay vung lên đến nay tiếp làm cùng vua phủ lại suốt đêm vội vàng một lần nữa đánh chế tân. Kim quan, nguyên lai like cái kia liền trực tiếp thưởng tiểu duy nhất, hơn nữa là thượng kim sách, chẳng khác nào là hoàng đế trực tiếp nữ tứ, tương lai khi có thể đường của hồi môn mang về nhà chồng, đây chính là không thể xem thưởng thù vinh, là phải bị nhiều thế hệ cung phụ. Còn đừng nói tiểu duy nhất trong lúc vô ý đụng tới vương công đại thần ngạnh muôn tới đụng tới hậu cung phi tần đoạt tới, hiện giờ liền Nam Hân Vương cũng không buông tha, nhìn đến kia hai mặt đen như mực bóng loáng như gương hắc ngọc, tương nhan không biết vì cái gì chỉ cảm thấy trong lòng dầu dĩ rất khó chịu, thật là một loại kỳ quái cảm giác, hủy diệt trong lòng không thoải mái cảm giác, tương nhan quay đầu nhìn về phía Nam Huyên Vương, chỉ thấy hắn khỏe miệng hàm xuân, chính ôn nhu mà nhìn tiểu duy nhất, trên mặt không tự giác mà liền mang theo một tia sủng nịch mỉm cười, tia đôi mắt ảnh ngược, tràn đầy đều là tiểu duy nhất thân ảnh, trong phút chốc. Tương nhan ngực liền giống như bị nổi trống giống nhau, trong đầu không dậy nổi nhiên liền nhớ tới, thượng một lần phân biệt thời điểm, Nam Hân Vương trịnh trọng mà đối với nàng nói, ta kêu từ bằng huyền tự đông ung. Khi đó, nàng xem không hiểu hắn trong ánh mắt thâm ý, lại hoặc là nàng không nghĩ làm chính mình đi xem hiểu, tổng hội theo bản năng làng tránh. Chính là đương kim thiên, nhìn đến hắn thế nhưng không chút do dự đem ngực hắn hắc hổ phách đưa cho tiểu duy nhất, kia trong ánh mắt thương cảm, còn có kia đột nhiên thoải mái mỉm cười, làm tương nhan đột nhiên thông suốt giống nhau. Trong lúc nhất thời thế nhưng ngây dại. Nguyên lai like hắn thích lại là chính mình sao? Nhớ tới Dương Song trong điện mấy tháng ở chung, Nam Huân Vương kia tổng hội mang theo một tia do dự đôi mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhớ tới chính mình phiền một khi, hắn tổng hội cho chính mình giảng hắn khắp nơi dù đã khi đụng tới kỳ văn dị sự, nhớ tới chính mình cùng từ rượu giận dỗi khi, hắn tổng hội một bên khuyên giải chính mình, chính hắn trong ánh mắt lại luôn là mê mang một tầng đám sương. Nguyên lai like, nguyên lai, like, lại là như vậy, tương nhan vội gục đầu xuống. Che lớp chính mình có chút phiếm toan hốc mắt, nàng có tài đức gì, treo trọc bạch trọng dao, lại đáp thượng từ bằng huyên, làm cho bọn họ hai người bởi vì chính mình mà thông khổ. Nghiệm cập tại đây, Tương Nhan chỉ cảm thấy đau lòng khó làm, nhất thời thấy liền câu nói cũng sẽ không nói. Từ rượu đến không có phát hiện Tương Nhan không thích hợp, hắn đôi mắt đều ở tiểu duy nhất trên người, Tương Nhan chạm vị trí lại ở hắn phía sau lạc hậu nửa cái thân mình, cho nên mới không có phát giác. Nam Hân Vương đối diện Tương Nhan Ngẩng đầu Lơ đãng nhìn quét liếc mắt một cái, nhìn đến tương nhan kia hơi mang mê mang hai mắt, theo bản năng mà quay đầu đi, không dám cùng nàng đối diện, sợ từ diệu khởi cái gì lòng nghi ngờ, phá hủy bọn họ phu thê cảm tình, hắn sẽ hận chết chính mình. Bạch Trọng giao cùng hắn đã từng nói qua, bọn họ đời này cùng tương nhan đều là có duyên không phận, chỉ ngóng trông kiếp sau có thể sớm từ diệu một bước cùng tương nhan kết duyên, đời này kiếp này, chỉ ngóng trông nàng bình an hỉ nhạc, cả đời đủ rồi. Bọn họ còn nước hảo, đợi đến thiên hạ yên ổn, ba cánh Thái Bình, bọn họ ước hẹn làm bạn, du lịch giang hồ, cười xem nhân gian, đem phàm tình tục sự nấp trong trái tim, yên lặng bảo hộ nàng hết thể mạnh khỏe. Được Hắc Ngọc, Tiểu Duy Nhất liền không muốn tại đây căn nhà nhỏ câu, tránh oai liền phải đi ra ngoài, Tương Nhan nhân cơ hội mang theo Tiểu Duy Nhất đi ra ngoài. Ngoài phòng bà Vũ sớm đã đang đợi chờ, Tương Nhan đem Tiểu Duy Nhất đưa cho nàng, lại đem nàng vừa đến tay Hắc Ngọc lấy lại đây, nhìn Tiểu Duy Nhất bài trừ vẻ tươi cười nói, ngươi cùng bà Vũ đi chơi. Mộ phi đem thứ này cho ngươi thu hồi tới tốt không? Miễn cho một hồi ngươi đánh mất đã có thể tìm không thấy, đến lúc đó không chuẩn khóc nhẹ. Tiểu duy nhất kéo kẹt kéo kẹt chỉ vào chính mình phòng liền phải hướng kia đi, ba vũ đành phải bế lên nàng tới, tương nhan bất đắc dĩ đi theo tiểu duy nhất đi qua, nhìn đến tiểu duy nhất cầm kia khối hắc ngọc ở nàng đại trên giường bò đến góc tường, lấy ra một cái đại đại hộp gấm, trang đi vào thả lại chỗ cũ, lúc này mới ha ha ha cười, lại bổ nhào vào nương nương trong lòng ngực, tránh ai đi ra ngoài. Tương Nhan việc này nơi nào còn có thể có tâm tình so đo này đó. Ngồi ở nữ nhi đại số biên, rối tay đem hộp gấm lấy lại đây, mở ra sau, đem kia khối hắc ngọc lấy ra tới, lại đem hộp gấm thả lại chỗ cũ. Lúc này mới trở về chính mình nhà ở. Nói không rõ vì cái gì, Tương Nhan chỉ cảm thấy kia khối hắc ngọc không thể đặt ở nữ nhi nơi đó. Hơn nữa này khối hắc ngọc còn không có tạo hình, hiện nhiên nam hưng vương vẫn luôn lưỡng lự muốn điều khắc cái gì, cho nên chỉ hoan xuống dưới. Tương Nhan cảm thấy này hắc ngọc khả năng không thể đập hư. Là nam hân vương một mảnh tâm ý, không phải như thế nào, tương nhan không thể làm này phiến tâm ý bạch bạch trả giá, nàng đác lực có khả năng cập hồi báo hắn cái gì. Nương nương, sóng vai vương phi phụng chỉ tiến cung, đang ở ngoài điện trở. Bóng xanh cười đi vào tôi nói, đối với thiên nhiên bóng xanh đối nàng ấn tượng cực hảo, còn niệm nàng lúc trước tái các nàng đoạn đường ân tình đâu. Chương 422 Đến thiên nhiên tới, tương nhan lập tức thu hồi hắc ngọc lùng với trong tay áo, nhìn bóng xanh nói, Ngươi nha đầu này trực tiếp đem người lánh tiến vào là được, còn thông báo cái gì? Bóng xanh lập tức cười hì hì đi, trước khi đi còn nói nói, nhớ kỹ, lần sau sẽ không. Tương Nhan chậm rãi cười, bất quá mười mấy tức công phu thiên nhiên liền vén rèm lên đi đến, tích xương ngay sau đó dâng lên trà, chậm rãi lui xuống, lại vì các nàng giấu hảo môn cùng bóng xanh một bên một cái thủ cửa. Vội vội vàng vàng đem ta triệu tiến cung có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Thiên nhiên khẩn trưng hỏi. Tương Nhan đánh ra thiên Nhiên. Lần này tiến cung cũng không có xuyên mệnh phụ chế phục, xuyên thường y, y một bộ hải đường hồng bao xanh lá mạ gấm vóc nạm biên lụa tơ tầm xa tây anh, theo khắp nơi giải hoa triển chi phù tang hoa, bên ngoài cháo một kiện mãi màu trắng lửa hoa áo ngoài, hạ xuyên một cái 24 phúc từng váy, mỗi một bước thêu bất đồng hoa văn, phá lệ xinh đẹp. Đặc biệt là kia eo tuyến thu, càng thêm phụ trợ thiên nhiên một tay có thể ôm hết dương liều eo nhỏ chậm rãi sinh tư. Đầu sơ giữ tiên búi tóc, châm một chi vàng dòng triền ti nạm hồng bảo thạch cây châm, đoan trang đại khí. Tương nhan thân xuyên một kiện màu xanh hồ nước phết đất váy dài, mặt trên thêu điệp diễn hoa đồ án, eo thúc cùng sắc hệ đai lưng, ở sau thắt lưng buộc lại một cái đại đại nơ con bướm, vương góc mà xuống. Sơ một cái thiên vân búi tóc, châm một chi gỗ đào điều hoa lan cây trầm, tương nhan một thân trang phục quyền chuyển mà thanh lệ, phảng phất ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen. Hai người đều có điểm mảnh khảnh, nhìn lẫn nhau, nhìn nhau cười. Lúc trước ngươi đã từng cùng ta nói rồi, ngươi viết quá binh pháp tôn tử cùng 36 kế có phải hay không? Thương Nhan trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Thiên nhiên gật gật đầu, nói, là viết quá, khi đó Nguyệt Thành không phải đi thuộc trung bình định sao, cho nên mới viết. Như thế nào? Ngươi muốn. Ngươi nếu là có dư thừa cuốn bản sao liền cho ta đưa vào tới, ta liền không chính mình lao tâm cố sức trầm tư suy nghĩ. Thương Nhan hơi hơi mỉm cười nói. Hành, không thành vấn đề, ta đỉnh đầu thượng còn có cuốn bản sao đâu. Thiên nhiên đáp ứng đến cũng rất khoát, đối người khác che giấu có thể nhưng là đối mặt tương nhan không cần phải tương nhan than nhẹ một hơi nhìn thiên nhiên trịnh trọng hỏi nhà ngươi đỗ nguyệt thành có hay không đối với ngươi nói cập biên quan sự tình thiên nhiên gật gật đầu thần sắc có chút ngưng trọng nói để qua hắn nói triều đình bên trong có gian tế khinh kỵ binh phương án đã bị lạc tang quốc cấp đánh cắp hơn nữa ưu tiên với chúng ta tổ kiến khổng lồ khinh kỵ binh này thật sự không phải một cái tin tức tốt tương nhan gật gật đầu thở dài một tiếng nói ngươi nói không sai này xác thật không phải một cái tin tức tốt Hơn nữa hiện giờ tình thế càng ngày càng phức tạp, xem ra không chỉ có hậu cung co gian tế, ngay cả trong triều đình cũng co gian tế, thật là lệnh người khâm yêu. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải tưởng cái biện pháp ngăn cản cái này hạo kiếp mới là. Thiên nhiên bưng lên chén trà nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy trà hương mát lạnh, thơm ngọt ngon miệng, túi đầu vừa thấy, nguyên lai lại là hoa hồng mức táo trà, trách không được đâu, chẳng qua cái này hương vị cùng nàng bình thường uống không quá giống nhau, vì thế thuận miệng hỏi. Này trà giống như cùng bình thường hoa hồng mức táo trà vị không giống nhau a Tương Nhan cười nói, là thu chi làm cho, ta cảm thấy khá tốt uống, ngọt mà không nhị còn mang theo thoải mái thanh tân. Ngươi thích uống nói quay đầu lại cho ngươi bao thượng một bao, lại làm nàng đem phương thuốc cho ngươi sao một cái. Này lại uống lại lấy, ngượng ngùng a Thiên nhiên cười nói, trong mắt thần thái trước mắt mà qua. Bất quá là thuận tay sự tình, cũng không tính cái gì, thu chi ngươi còn cùng ta khách khi a thiết. Tương Nhan ha ha cười. Chỉ có đối mặt thiên nhiên thời điểm mới có thể hoàn toàn mà thả lỏng, chính là đối mặt Lý Tu Nghi cùng Dung Quý Tần Tương Nhăn cũng không thể như thế thả lỏng, đây là chỉ có nàng cùng thiên nhiên ở bên nhau mới đặc có quyền lợi. Thiên nhiên cũng không hề nói cái gì, lại quải trở về đề tài, nói tiếp, muốn ngăn cản nơi nào có thể dễ dàng như vậy, trọng kỵ binh cùng khinh kỵ binh các co yêu khuyết, ngươi là nghiên cứu Trung Quốc lịch sử hẳn là biết, quân sự phát triển cũng muốn theo tiến dần chúng ta đã quá vượt mức quy định, này cũng chưa chắc là chuyện tốt Tương nhan làm sao không rõ đạo lý này nguyên nhân chính là khó xử dưới tay mới tìm thiên nhiên tới thương nghị nghĩ đến đây câu mày nói khinh kỵ binh từ đường Thái Tông thời kỳ vẫn luôn tiếp tục sử dụng đến dân quốc thời kỳ chính là sau lại Tân Trung Quốc thành lập khinh kỵ binh cũng không phải hoàn toàn xung dốc này liền thuyết minh một vấn đề khinh kỵ binh là một cái tại đây loại vũ khí lạnh thời đại vô pháp thay thế được trí mạng công kích phương thức nó ưu điểm đông đảo đường dài buôn tập nhanh như tia chớp chính là trong đó nhất lộ rõ đặc điểm Nếu chúng ta rồi dám với tìm một loại khác phương thức tác chiến tới thay thế kỵ binh tác chiến quả thực chính là không có khả năng sự tình, ít nhất Trung Quốc trong lịch sử không có thành công trường hợp có thể tuần tra. Thiên nhiên gật gật đầu, nói, mấy ngày nay ta cũng suy nghĩ vấn đề này, nguyên bản muốn thông qua Bình Nam Vương Phi cho ngươi thông cái tin tức, cố tình nàng lại bị bệnh không thể tiến cung, ta ở nhà cũng là như kiến bò trên chảo nóng. Hạc Hiên cũng là cả ngày giàu dĩ không vui, hắn cũng đang ở vì chuyện này phạm sầu, người khác không biết ngươi lại biết. Hạc Hiên tuy rằng mặt ngoài chỉ là một cái nhàn tản vương ra, trên thực tế lại không chế kinh đô an nguy, hắn như thế nào có thể an nghỉ. Nhớ tới Bình Nam Vương Phi, Tương Nhan liền nhịn không được lộ ra một cái tươi cười, nhìn Tương Nhan nói, Bình Nam Vương Phi có hay không cùng ngươi tố khổ? Lần trước tiến cung vừa vặn ở Thái Hậu nơi đó đụng phải tiểu duy nhất, kết quả tiểu ra hỏa kia chính là đem nhân ra một cái kim ngọc phượng thoa cấp vớt lại đây. Thiên nhiên nghe được Tương Nhan nói lên cái này, liền nhịn không được nở nụ cười, chỉ vào Tương Nhan nói. Ngươi như thế nào sinh như vậy một cái tham tiền nữ nhi, hiện tại tiến cung mệnh phụ cũng không dám mang quý trọng phối sức, sợ bị nhà ngươi tiểu bảo bối nhìn đến. Ta xem như chịu phục, bất quá ngươi hẳn là đắc ý đi, có như vậy một đôi vất tiền kim tay, ngươi còn sầu cái gì? Tương Nhan không cấm có chút xấu hổ, nhìn thiên nhiên nói, đắc ý cái gì? Ta hận không thể có điều phùng liền chui vào ngầm đi, mất mặt cộng thêm mất mặt, gương mặt này đều không có biện pháp muốn. Tương Nhan nói nói, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Như thế nào đem cái này quên mất? Ngầm đầu nhìn về phía thiên nhiên, chỉ thấy thiên nhiên chính nhìn về phía nàng, hai người đôi mắt vừa đối diện, không khỏi cười ra tiếng tới, này cũng không phải là có biện pháp sao. Chương 423 Xét thấy hai người đều không phải quân sự đại gia, cũng không phải chuyên môn nghiên cứu quân sự tài nữ, biết nói cũng bất quá chính là từ thư thượng xem ra, xét thấy thủy hử tam quốc không thiếu xem, hiện đại quân sự tiến hóa lý luận ở trên TV cũng ngắm quá hai mắt. Vũ khí lạnh thời đại rằng có cũng nhiều ít có điểm ấn tượng, thượng vàng hạ cám quẻ với nhau, tuy rằng không phải quân sự thiên tài, nhưng là tốt xấu các nàng cũng là xuyên qua ngàn năm tiên tri nhân loại. Tương Nhan khỏe miệng mang theo tươi cười nhìn thiên nhiên ai đến nàng bên người ngồi xuống, nói, ngươi nghĩ tới cái gì? Thiên nhiên hoành nàng liếc mắt một cái, hư một tiếng, ngươi lại nghĩ tới cái gì? Tương Nhan duỗi tay ở không trung hư hỏa một trường mặt bằng, nói, mã muốn trên mặt đất mới có thể chạy. Vô nghĩa! Chẳng lẽ lạc Tang quốc có thiên mã không thành? Thiên nhiên cười hắc hắc, cặp kia hắc đá quý hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng. Trên mặt đất nếu là đột nhiên có hố tương nhan nói tới đây mặt mày tất cả đều mang lên không thể sơ hốt tạc cười. Ai nha, nếu là rơi vào hố kia không phải thành mẹ minh mã. Thiên nhiên rất phối hợp mặt mang kinh ngạc, khỏe miệng lại gắt gao cố nén cười. Mẹ minh mã còn không được, dưỡng hảo thương còn có thể chạy. Nếu là hố dự ngược thượng gai nhọn, kia nhưng thật ra xong hết mọi chuyện. Tương Nhan rỗi tay ở không trung họa ra từng cây mang thứ cây cột. Mẹ minh mã biến ngựa chết, ô oh hô oh, ai thai. Thiên nhiên làm bộ làm tịch than nhẹ, vẻ mặt tiếc hận nói. Tương Nhan cố gắng nhịn cười, lại cao mày nói, chính là nhân ra cũng không ngu ngốc, lần đầu tiên rất hố, lần thứ hai liền sẽ trước điền hố, lại phi ngựa. Lời nói là ở như vậy nói không sai, chính là một hố không thành, ta liền cho hắn tới cái liên hoàn hãm ma hố. Thiên nhiên hì hì cười, ở vừa rồi Tương Nhan sở họa giả thuyết đồ án càng thêm vài nét bút. Tương Nhan đứng dậy ở trong phòng qua lại đi rồi vài vòng, còn nói thêm, lạc tang quốc hai nguyên đại tướng Trâm Hoa Trâm Anh không phải ngu ngốc, mắc như một hồi liền sẽ đề cao cảnh giác, chủ loại chỉ một hãm mã hố là không làm khó được bọn họ, đến lúc đó chỉ cần tiền trạm công binh đẩy thổ điền hố, liền vạn sự đại cát. cho nên nói, cái này liên hoàn hãm mã hố chủ ý tuy hảo, lại cũng còn cần phụ lấy mặt khác thủ đoạn. Thiên nhiên tán đồng gật gật đầu, Phu Hoa nói, này đó thủ đoạn chẳng qua là ngăn cản bọn họ đi tới tốc độ lại không thể đánh bại bọn họ đi tới nền bước không sai nếu muốn từ căn bản thượng làm cho bọn họ không dám lại xâm phạm ta thiên triều quốc quy chỉ có tổ kiến so với bọn hắn càng vì cường đại kỵ binh đoàn mới là căn bản nói tới đây tương nhan than nhẹ một hơi nói chúng ta muốn tổ kiến kỵ binh không ngừng thiếu tiền càng thiếu chính là nhân tài đúng rồi hiện giờ thảo nguyên vương vương phi không phải ngươi đã từng thị nữ sao ngươi hẳn là làm thảo nguyên vương đưa mấy cái tinh với thuật cưới ngựa giỏi về tổ chức thành đoàn thể tác chiến nhân tài tới Hảo hảo mà vì chúng ta huấn luyện một đám tinh binh cường tướng. Nhìn đến thiên nhiên muốn nói chuyện, tương nhan minh bạch nàng ý tứ, ngay sau đó nói, ta biết, ngươi tưởng nói Đỗ Nguyệt Thành cũng tinh với kỵ binh, nhưng là Đỗ Nguyệt Thành có thể tự mình dạy dỗ mỗi một sĩ binh sao. Không thể đi. Cho nên hắn liền yêu cầu một số lớn tinh với thuật cưới ngựa người cho hắn trợ giúp. Lời này là không sai, chỉ là tái ngoại người cũng không hảo toàn tin. Thiên nhiên than nhẹ một tiếng, trên mặt mang theo một tia không thể nời hà Tương nhan sửng sốt. Ngay sau đó cười khổ một tiếng, đúng vậy, tái ngoại dân tộc dân phong đưu hãn, trước mấy nhiệm Thảo Nguyên Tri chủ đều bị đối minh hạ quốc như hổ rình mồi. Tuy rằng nói đương nhiệm Thảo Nguyên Tri vương theo chân bọn họ quan hệ cá nhân không tồi, nhưng là quan hệ cá nhân không phải là chính trị, đây là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Mặc kệ nói như thế nào, Thảo Nguyên Thượng còn không lắm ổn định, thác đức tám lạt đối chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có sợ cầu, vừa lúc cùng hắn cùng có lợi hỗ trợ, trước mắt xem ra cũng chỉ có như vậy. Trước ổn định trụ Tây Nam Biên Cương, chúng ta chỉ có thể liên hợp một phương chống lại một phương. Tương Nhan chỉ cảm thấy rất là đau đầu, trên thế giới này chính trị loại đồ vật này là thực không đáng tin cậy. Kỳ thật Hạc Hiên sớm đã cùng Thạc Đức Tám Lạc Thư từ qua lại, sớm tại Tổ Kiến Kỵ Binh lúc trước cũng đã Internet Anh Tài. Chỉ là hiện giờ tài chính thiếu, Kỵ Binh quy mô vẫn luôn không lớn, bất quá 1-2 ngàn người, nếu muốn Tổ Kiến lớn hơn nữa Kỵ Binh, yêu cầu tiền càng nhiều. Thẩm Lạc Dương bên kia đều sắp táng ra bại sản. Tiểu tử này, nhưng thật ra không tồi, ở quốc gia xây dựng thượng bỏ được tiêu tiền. Ta nhà ngoại cũng ra lực, tính cả hoàng thương lộ ra bị sao không tài sản kỳ thật ngầm đều chảy về phía kỵ binh xây dựng. Thiên nhiên chậm rãi nói, thân xác cũng không thế nào hảo. Quốc khố như thế nào sẽ một chút tiền cũng không có đâu. Tương Nhan cho mày, theo lý thuyết quốc thái dân an, trừ bỏ bình thuộc một trận chiến, còn có Tây Nam biên cương cùng Lạc Tang quốc một trận chiến, kỳ thật cũng không có khác chiến dịch, hơn nữa tác chiến thời gian cũng không phải rất dài. Không, có đạo lý nha. Nghe được tương nhan hỏi như vậy, thiên nhiên cười khổ một tiếng, nói, này đã có thể không rõ ràng lắm, ngươi là hoàng đế lao bà cũng không biết, chúng ta này đó người ngoài càng thêm không biết. Bất quá, tuy rằng nói hộ bộ quản quốc hố, nhưng là chân chính người cầm quyền lại là thừa tướng đại nhân, ngươi chống trước, có lẽ ngươi nên hỏi hỏi hắn mới là. Hàng cần du. Tương nhan hơi hơi ngọn người, ngay sau đó nói, hậu phi không được tham gia vào chính sự, ta nơi nào có thể tự mình đi hỏi này không hợp quy củ, ngươi hẳn là biết đến đi, nha, chúng ta này đó phàm phu tục tử muốn thủ quy củ, ngươi cái này tam gia hoàng cung truyền kỳ nữ tử cũng muốn coi trọng quy củ sao? ngươi còn không biết đi, hiện tại trên phố đã khắp nơi truyền lưu về người tam gia hoàng cung tiết mục, cái nào nói nha là vô cùng xuất sắc, nói cái gì ngươi là không tham vinh hoa phú quý, không cần quyền lợi địa vị kỳ nữ tử, ai nha nha, ngươi đã thành dân chúng trong lòng nhất khác loại hoàng phi, chỉ cần nhân ra nói lên ngươi, khẳng định là giơ ngón tay cái lên nói hảo một cái kỳ nữ tử. Thiên nhiên ha ha cười nói, bất quá gần nhất thật sự thời điểm về tương nhan lời đồn đại rất nhiều. Tương nhan biểu tình cứng đờ, trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác, quái quái, nhìn thiên nhiên chính xác hỏi, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Không lý do trên phố như thế nào liền nhiều ra như vậy lời đồn đại Khoảng cách ta lần đầu tiên ra hoàng cung thời gian đã thật lâu đi, hiện tại mới có lời đồn đại ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Nghe được tương nhan như vậy vừa nói, Thiên nhiên cũng cảm thấy là có chút kỳ quái. Khe cao mày nói, ngươi không nói ta thật đúng là không chú ý. Ngươi như vậy vừa nói, đảo thật đúng là cảm thấy có chút vấn đề. Là nga, này lời đồn đãi thật là xuất hiện thời cơ hảo kỳ quái. Tương nhan nhìn thiên nhiên, duỗi tay nắm lấy tay nàng, lo lắng nói, hiện giờ ta đã nắm giữ ở trong cung gian tế nhược điểm, chỉ còn chờ đến tiểu duy nhất quá một tuổi sinh nhật ngày đó trương võng bắt cá. Ta chỉ hy vọng đem trong cung khoảng cách bắt lấy sau, có thể tìm hiểu nguồn gốc diệt trừ ở trong triều gian tế. Không biết vì cái gì, mấy ngày nay tới giờ, ta tổng cảm thấy lo sợ bất an, phảng phất có cái gì thiên đại sự tình muốn phát sinh, chính là cố tình lại sợ không tới manh mối, thật là làm ta lần thương cẩn thận, lại không dám nói cho Từ Diệu, hắn đã đủ nội, không thể lại cho hắn thêm phiền. Nói tới đây, Tương Nhan một đốn, nhìn Thiên Nhiên nói, "Thiên Nhiên, mặc kệ như thế nào ngươi nhất định phải giúp ta một cái vội." Chương 424. Tương Nhan như thế chỉnh trọng thân sắc, nhưng thật ra làm Thiên Nhiên cũng đi theo khẩn trương lên. Vội lôi kéo tay nàng nói, ngươi cùng ta còn khách khí cái gì, có chuyện nói thẳng, nhất định sẽ vì ngươi làm được. Ngươi đi cho ta cha này lời đồn đã ngọn nguồn, nhớ kỹ nhất định phải điều tra rõ. Tương nhan một đốn, nhìn thiên nhiên nói, ngươi suy nghĩ một chút, lạc tàng quốc gối giáo chờ sáng như hổ rình ngồi, năm trước lại đã xảy ra tuyết hai dẫn tới lưu dân bốn thoán, thậm chí còn đi tới kinh sư giải rác thái quá lời đồn. Hiện giờ lại truyền ra từ diệu vì ta tam gia hoàng cung sự tình. Tuy rằng thuyết Minh nếu là khen ta phẩm hạnh cao khiết không tham mộ vinh hoa phú quý, chính là ngươi trái lại suy nghĩ một chút, này chẳng phải là đem từ diệu khắc họa thành một cái muốn nữ nhân không cần giang sơn mặt trái hình tượng. Thiên nhiên Vương phủ đã bình tĩnh lâu lắm, An Nhàn Nhật Tử làm nàng dần dần đánh mất nhạy bén lên dâu. Hôm nay kinh tương nhan như vậy vừa nói, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Hai người đôi mắt vừa đối diện, Thiên nhiên gật gật đầu nói, hảo, ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực đi tra. An Nhàn Nhật Tử lâu lắm. Ta đều sơ suất nguy hiểm tính tồn tại. Nghe được Thiên Nhiên có chút tự trách, Tương Nhan lập tức nói: Ngươi có cái gì sai? Nhật tử quá đến an nhàn là phúc khí của ngươi, người khác cầu cung cầu không được. Chẳng qua ta thân ở này hậu cung lốc xoáy thời khắc cảnh giác so ngươi cảnh giác một ít thôi. Thiên Nhiên nhìn Tương Nhan, chỉ thấy nàng mày níu chặt, đôi mắt một mảnh ngưng trọng, không đành lòng. Khuyên đủ, ngươi cũng muốn buông ra một ít. Có một số việc cũng không phải chúng ta là có thể có năng lực thay đổi, gia mưu họa sách có thể. Chính là nếu muốn trong một đêm thay đổi quốc gia trạng thái, đó là không có khả năng. Ngươi cần gì phải khó xử chính mình. Hùng chi này hậu cung cũng không bất lo, ta nghe nói cũng là vấn đề không ngừng. Tương Nhan thở dài một tiếng, nhìn thiên nhiên nói, ta chỉ ngóng trông hắn chung có một ngày không chế thiên hạ, cho ta muốn sinh hoạt. Ở cái này mục tiêu không có đạt thành phía trước, ta sẽ cùng với hắn sóng vai chiến đấu, mặc kệ có bao nhiêu gian nan, ta đều sẽ không từ bỏ. Đến nỗi hậu cung những cái đó oanh oanh yến yến. Tuy rằng nhìn phiền lòng, tuy rằng các nàng tổng còn sẽ tìm kiếm cơ hội cùng Từ Diệu tiếp cận, chỉ cần Từ Diệu không động tâm, kia cũng như vậy đủ rồi. Phiền lòng việc mỗi ngày có, người tổng muốn nỗ lực mà tồn tại. Trong lúc nhất thời trong phòng yên tĩnh không tiếng động, dù cho tương nhan nói được vân đạm phong tình, thiên nhiên như cũ nghe được ra tiếng âm kia nhàn nhạt sầu tư. Không phải mỗi người đều có đỗ nguyệt thành như vậy khí phách cùng tự do, hoàng đế là nhất không có tự do. Người giao cho ta sự tình cứ việc yên tâm ta sẽ mau chóng vì ngươi cha ra lời đồn đãi ngọn nguồn. còn có quan hệ với hướng thảo nguyên thượng xin giúp đỡ thuật cưới ngửa giáo tập sự tình cũng giao cho ta tới làm. ta sẽ cùng hoa lộ liên hệ. còn có quan hệ với tây nam biên cương vấn đề hiện tại có thể làm chính là ở chúng ta chính mình kỵ binh tổ kiến hảo phía trước chỉ có thể tận lực ngăn cản. mặc kệ là hãm mã hố vẫn là bán mã tác lại hoặc là trôn thuốc nổ từ từ hết thể có thể lợi dụng thủ đoạn đều phải dùng tới. tranh thủ thời gian càng lâu càng tốt. thiên nhiên cuối cùng tổng kết nói. Chúng ta hiện tại thiếu chính là thời gian, chỉ cần lại cho chúng ta 3 năm liên hảo, 3 năm thời gian một chi khổng lồ kỵ binh sẽ xuất hiện. Tương Nhan thở dài một tiếng, lại nhìn thiên nhiên nói, nhớ kỹ, chuyện này trừ bỏ Đỗ Nguyệt Thành ai cũng đừng nói, chính là Đỗ Nguyệt Thành cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Trong chiều có gian tế, vạn nhất lại chuyển đi ra ngoài, như là khinh kỵ binh sự tình, chúng ta lại lâm vào bị động, chỉ sợ đến lúc đó càng không xong. Việc này ngươi yên tâm, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Thiên nhiên bảo đảm nói, tương nhan gật gật đầu, sau đó lại nhìn thiên nhiên nói, còn có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Ngươi nói, thiên nhiên cười đáp, tiểu duy nhất một tuổi thời điểm, các ngươi này đó mệnh phụ khẳng định muốn tới chúc mừng. Ta cùng từ Diệu vì bắt lấy nội gian đã quyết định muốn ở Hoàng gia biệt viện tổ chức sinh nhật yến, đến lúc đó ngươi cần phải cùng Bình Nam Vương Phi, lại mang lên mấy cái người quen đem Trương Đức Phi cho ta chút say. Tương nhan nói tới đây khỏe miệng hơi cong, trong mắt hiện lên một tia rào hoạt. Thiên nhiên nếu có điều ngộ, nhìn tương nhan nói, chẳng lẽ nàng chính là cái kia? Hiện tại còn không thể trăm phần trăm xác định, nhưng là cũng có bảy thành. Tương nhan nói, thiên nhiên đốn cảm thấy vô cùng giật mình, Trương đức phi kia nàng tại hậu cung chính là ẩn tàng rồi nhiều năm. Hai người thương nghị thỏa đáng, thiên nhiên cũng không có ở quan sư cung dùng cơm trưa, nhớ thương nhi tử, liền sớm mà cáo tử, cùng tương nhan nói tốt một có tin tức nàng liền sẽ tiến cung tới, nếu nàng không có phương tiện, sẽ thác bình nam vương phi truyền tin tiến bảo lại làm tương nhan phái người cùng hắn trở về lấy binh thư, tỉnh nàng hướng trong cung đưa không có phương tiện, tương nhan tiễn đi thiên nhiên, nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy trong lòng tảng đá lớn hơi hơi nối lỏng, chính là cũng không có bởi vậy liền thả lỏng lại, nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. bất quá một canh giờ tống nguyên hải liền đã trở lại, đem một cái hộp gấm đưa cho tương nhan, tương nhan mở ra tới vừa thấy, hai bồn châm hoa chữ nhỏ nhảy vào mi mắt, thật là một bút hảo tự, ngẩng đầu nhìn tống nguyên hải hỏi, nam huyên vương đã đi chưa? con không có hoàng thượng còn ở cùng hắn nói chuyện tống nguyên hải cung kính trả lời tương nhan gật gật đầu đứng dậy đi ra ngoài quay đầu lại lại nhìn tống nguyên hải hỏi trương đức phi kia liền biên nhưng có động tĩnh gì hồi nương nương nói mấy ngày nay phá lệ an tĩnh ánh sao cung cũng thực an tĩnh xuất nhập người cũng ít tống nguyên hải chậm rãi trả lời bất quá mấy ngày hôm trước có một cái tiểu thái giám trượt chân rơi xuống nước chết đuối chính là ánh sao trong cung một cái đánh tạm lúc này đã đăng báo thái hậu Thái Hậu trực tiếp làm đem người cấp táng hiểu rõ sự, xem ở trương Đức Phi thân thể không tốt dưới tình huống cũng không có nhiều trách móc nặng nghề. Tương Nhan nghe đến đó bước chân một đốn, nhìn Tống Nguyên Hải nói, mấy ngày hôm trước sự tình ta như thế nào không biết. Việc này giấu đến nghiêm tin tức chưa từng quên tiết ra ngoài, tiêu Tiểu Thái dám quá còn không có lượng thời điểm giống như đi thải lá xe lộ, một không cẩn thận phiên thuyền lọt vào trong nước. Lá xe lộ. Tương Nhan thấp giọng hỏi nói, trong thanh âm mang theo nghi hoặc, Trương Đức Phi ái dùng lá sen lộ pha trà uống, mỗi ngày buổi sáng hắn trong cung nô tài đều trở về thu thập, đã thành lệ, mọi người đều thấy nhiều không trách. Tống Nguyên Hải nói, chuyện này hắn là biết đến, cũng không cảm thấy có cái gì khả nghi. Tương Nhan nhìn Tống Nguyên Hải, thần sắc có chút ngưng trọng hỏi, từ trương Đức Phi sinh bệnh bắt đầu, nàng trong cung đã đi rồi mấy cái nô tài. Trương 425 Tống Nguyên Hải sửng sốt, trong lúc nhất thời có chút lo sợ bất an lên, nhìn Tương Nhan thần sắc có chút không chừng tính thượng cái này chết đuối tiểu thái giám đã là cái thứ ba trước hai cái một cái ăn phạt đuổi đi ra ngoài một cái bị phạt đi ra áo cục. nô tài hiểu rõ này liền đi cẩn thận tra một tra thống nguyên hải trên lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh ra áo cục cái kia nhìn chầm chậm được ngay một chút đến nỗi đuổi ra cung cái kia nhất định phải tìm được nàng điểm dừng chân nhớ kỹ không cần rút dây động rừng. thương Nhan trầm giọng nói nô tài này liền đi thống nguyên hải lập tức xoay người đi bước chân mang theo vội vàng Tương nhan nhẹ nhàng mà tung một hơi, lúc này mới bước đi hướng thư phòng đi đến. Này bộ binh thư nàng là tính toán đưa cho Nam Hơn Vương, lại không nghĩ ngầm đưa cho hắn, nàng không nghĩ ở nàng cùng từ rượu chi gian có cái gì hiểu lầm, càng không nghĩ cấp Nam Hơn Vương tạo thành hiểu lầm, cho nên làm cho từ rượu trước mặt đưa cho hắn là tốt nhất bất quá. Tương nhan nhẹ nhàng mà đi vào thư phòng, chính nghe được bọn họ còn ở thảo luận về lạc tang quốc sự tình, nhẹ nhàng mà nhấc chân đi vào. Chỉ thấy trên bàn phô một trương gia châu bản đồ, Hai người đối diện bản đồ lầm nhầm lầm nhầm. Nghe được tiếng bước chân đồng thời ngẩng đầu lên, xem nhưng thật ra tương nhan sắc mặt mới hoan xuống dưới. Ta đã phân phó phòng bếp sửa trị đồ ăn, Nam Hân Vương liền dùng quá ngọ thiện lại đi đi, sắc trời cũng không còn sớm, thương nghị quốc sự cũng không thể đói bụng a Tương nhan cười nói, đôi mắt lại là nhìn về phía từ diệu. từ diệu lập tức đáp, hảo, hồi lâu không có cùng tam ca ngồi cùng bàn mà thực, rất tốt. Nam Hân Vương đang muốn muôn trối tử, tương nhan lại tiếp lời nói đều là người một nhà không có gì khách khí. nói tới đây một đốn, nhìn nam Hân vương, nỗ lực làm chính mình duy trì ngày thường mỉm cười, nói, ta còn có một kiện lễ vật muốn tặng cho nam Hân vương, liền quyền cho là hồi báo nam Hân vương kia ngọc thạch đi. Chấm đã có chút tò mò, cái gì lễ vật a? từ diệu cười đứng dậy nhìn tương nhăn hỏi, kia ngọc thạch là tiểu vương cam tâm tình nguyện đưa cho tiểu công chúa, nương nương không cần như thế. nam Hân vương thanh âm có chút chua xót, nhất định phải cùng hắn hoa đến như vậy rõ ràng sao? không nghe nói nàng đáp lễ cho người khác. Thứ này với ta tới nói không dùng được, chính là với ngươi tới nói nói không chừng là kiện chân bảo. Cho nên nhân gia thường nói, bảo kiếm tặng liệt sĩ, phấn hồng tặng giai nhân chính là ý tứ này. Tương nhan vừa nói vừa đem hộp gấm tặng qua đi. Nam Hân Vương nhìn Tương nhan trong lúc nhất thời không biết có nên hay không tiếp, từ diệu vừa thấy cười nói, lấy qua đi nhìn xem có hay không nàng nói được như vậy ta hổ. Từ diệu nếu ân chuẩn Nam Hân Vương đành phải tiếp qua đi, tương nhan đứng ở từ diệu bên người. Trên mặt mang theo khéo léo mỉm cười, hy vọng chính mình có thể vì hắn làm chính là đối hắn nhất có trợ giúp, nói như vậy trong lòng ấy nấy cũng sẽ hảo một chút. Nam Hân Vương mở ra hộp gấm, không khỏi lắp bắp kinh hãi, duỗi tay ở hộp gấm phiên một chút, nhìn đến bên trong câu chữ trên mặt lộ ra một kia kinh hỉ, nói, Binh Thư. Ta như thế nào chưa thấy qua trên đời còn có như vậy Binh Thư? Từ Diệu nhìn tương nhan, cũng có chút kinh ngạc hỏi, Tam Ca cũng chưa gặp qua Binh Thư, kia chấm cũng có chút tò mò, nơi nào tìm tới. Chương 426. Tương nhan liền cười đem cấp thiên nhiên tác thư sự tình nói, đương nhiên sách này tương nhan dựa theo thiên nhiên lý do thoái thác là gia tộc nàng chuyển xuống tới, sách cổ, cho nên là thất chuyển thật lâu. Nói như vậy Nam Hân Vương tin tưởng không nghi ngờ, chính là từ rượu lại có chút minh bạch, chỉ là chỉ cười không nói. Cùng nhau dùng qua cơm trưa, từ rượu cùng Nam Hân Vương hướng Đức Phụng Điện mà đi, trước khi đi, Nam Hân Vương vẫn là cảm tạ tương nhan tặng thư, này bình thư đối với một cái tướng quân mà nói, không khác kỳ chân dị bảo a Tương Nhan chỉ là nhàn nhạt cười nói, với ta bất quá phế giấy một đống, Nam Hân Vương không cần nói cảm ơn. Bình tĩnh nhìn Tương Nhan kia ôn hòa gương mặt, trong mắt hỗn loạn nhàn nhạt ý cười, đột nhiên làm hắn tâm định ra tới, đi theo tử rượu đi ra ngoài. Tương Nhan than nhẹ một tiếng, trong lòng áp lực thiếu một chút. Nam Hân Vương đã đáp ứng lạc biêu suốt đêm chạy tới biên cương, còn đem Tương Nhan trong bữa tiệc theo như lời hãm ma hố, bán mã tắc linh tinh sự tình trịnh trọng như kỹ, giao cho lạc biêu. Từ Diệu còn quyết định làm Lạc Bưu mang theo hỏa dược bí mật đi trước, tóm lại lúc này đây mục đích đó chính là dùng hết hết thảy thủ đoạn, ngăn cản Lạc Tang quốc quân sự khiêu khích, nhân tiện luyện binh dương ta quốc uy. Đương nhiên này hết thể là trước tiên chuẩn bị, Lạc Tang quốc rốt cuộc còn không có hành động, có hứa thân phong, Lạc Bưu một văn một võ tọa trấn biên cương, Nam Vân Vương trong lòng an tâm một chút, ngay cả Từ Diệu cũng nới lỏng nhăn chặt mày. Buổi tối Từ Diệu trở về thời điểm tương nhan đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, nhưng thật ra có chút giật mình hắn trở về sớm chút xúc dục hắn tắm rồi, thay đổi quần áo, lúc này mới đem hôm nay cùng thiên nhiên gặp mặt sự tình, bao gồm nói chuyện mơ hồ nói một lần. Từ diệu có chút kinh ngạc, không nghĩ tới phố phường giàn cư nhiên sẽ có như vậy đồn đãi, cho mày, nhìn tương nhan nói, ngươi hoài nghi có người cố ý tản Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tương nhan hỏi lại một câu, ngồi thẳng thân mình chính thức nói. Từ diệu liễm mi suy nghĩ sâu xa, trong khoảng thời gian này tới nay xác thật có chút không quá thích hợp. Này đó bất quá là một phương diện thôi ngươi là hoài nghi nội gian việc làm. Hắn muốn phá hư ta ở danh dự sao? Tương Nhan gật gật đầu, nói, đúng vậy, đây đúng là ta lo lắng nhất, hiện giờ loạn trong giặc ngoài, lời đồn đãi lại tàn sát bừa bãi, liền thật là lệnh nhân khí buồn. Từ Diệu khoác áo bước xuống giường, nhìn Tương Nhan nói, ngươi trước tiên ngủ đi, ta muốn đem chuyện này công đạo một chút, xác thật không thể bỏ qua. Không nghĩ tới địch nhân động tác nhanh như vậy, cư nhiên đã bắt đầu ở trên phố chế tạo lời đồn đãi. Bởi vậy có thể thấy được hắn nhất định là biết rõ cung đình sự vụ người. Chuyện này cần thiết muốn nhân lúc còn sớm giải quyết, nói cách khác lâu ngày trở thành sự thật, cũng không phải là sự tình tốt. Tương Nhan rất là đồng ý, còn nói thêm, ta đã làm thiên nhiên hỗ trợ đi tuần tra nhắn lại ngọn nguồn. Tuy rằng không thấy được nhất định sẽ đem địch nhân bắt được tới, nhưng là ít nhất cũng có cái đại khái phương hướng. Ngày mai lại đi cũng giống nhau, không muộn này một chốc một lát. Tương Nhan nói đem tử rượu kéo trở về, làm nàng ở chính mình bên người ngồi xuống. Trịnh trọng nhìn hắn, hỏi, trên triều đình đã có gian tế, vậy ngươi có hay không hoài nghi đối tượng? Thời gian dài như vậy trong lòng hẳn là có điểm đếm đi. Chương 427 Từ diệu nhìn tương nhan, trong ánh mắt hiện lên một tia âm ải, tựa hồ có cái gì lý do khó nói, lại như cũ lắc đầu nói, tạm thời còn không có. Nhưng thật ra có mấy cái tiểu lâu la bị phát hiện có khả nghi dấu hiệu, đỗ nguyệt thành đang ở nỗ lực mà điều tra, tin tưởng thực mau sẽ có tin tức. Tương Nhan cũng không có bỏ qua tử rượu trong mắt kia một mặt nói không rõ đến không rõ thương cảm là vì cái gì, mãi cho đến sau lại cũng chưa từng minh bạch, chính là đương cái này Giang Sơn bị điên đảo thời điểm, nàng rốt cuộc minh bạch, chỉ tiếc đã quá muộn, nàng không biết nơi đó mặt đến tụt cùng dây dưa nhiều ít ân ân oán đoán, càng không biết nguyên lai ở thế giới này còn có như vậy đáng sợ truyền thuyết, kia nguyền rủa giống nhau truyền thuyết, làm cho bọn họ mọi người đều trên lưng trầm. Trọng công xiển, biết tử rượu đã bắt đầu điều tra Tương Nhan liền an tâm rồi. Liền không có lại hỏi nhiều, rốt cuộc mỗi người đều yêu cầu cho chính mình lưu một cái không gian, một cái làm chính mình một mình có được không gian, liền tỉ như nàng trong lòng cái kia vĩnh viễn không nghĩ nói ra bí mật, về nàng xuyên qua bí mật. Qua mấy ngày Tống Nguyên Hải liền tới hội báo, giặt áo cục cái kia tiểu cung nữ vẫn luôn thành thành thật thật không gặp có cái gì khác thường. Bị khiển ra cung cái kia tiểu cung nữ lại không biết tung tích, mà cái kia tiểu cung nữ liền cùng cái kia đã từng tự sát kiệu phu giống nhau, đều là không cha không mẹ cô nhi cũng đều là bị cùng cá nhân dẫn tiến vào cùng chính là cái kia đã đảo tẩu hạ tam điển tương nhan trong lòng minh bạch kia tiểu cung nữ khẳng định là trương đức phi cố ý khiển đi ra ngoài đưa tin tức cho nên mới sẽ sống không thấy người chết không thấy xác không khí giống nhau biến mất nghĩ đến đây tương nhan liền không có lại làm tống nguyên hải đuổi theo cha lại đi cha cũng cha không cái gì tới kia đứng ở trương đức phi sau lưng người thật sự là quá lợi hại mọi chuyện đuổi ở bọn họ đằng trước sự tình gì đều làm được sạch sẽ xinh đẹp nếu không phải đối lập lập trường Tương Nhan thật muốn vì hắn hoan hô, người như vậy thật sự là quá lợi người sợ hãi, sau lại rốt cuộc vẫn là không an tâm. Tương Nhan ngầm tìm tới Dung Quý Tần, làm nàng khuyến khích Thái Hậu cấp trương Đức Phi bổ người, không phải có ba cái chỗ chống sao? Vậy gắt gao mà tiết đi vào ba viên cái đinh làm chính mình nhãn tuyến. Dung Quý Tần cũng không phụ Tương Nhan gửi gắm, Tia Tiểu Thái giám sau khi chết ngày thứ 10. Dung Quý Tần liền đánh Thái Hậu danh nghĩa lấy vấn an trương Đức Phi vì tị khẩu, thuận tiện liền đem hai gã cung nữ một người Thái giám cấp mang đi. Sau đó còn làm cho Trương Đức Phi mặt tự mình cờ mắng, Thái Hậu nương nương giao phó, các ngươi nếu là dám treo Trương Đức Phi sinh khí, nếu là dám ở này ánh sao trong cung làm sàng làm bậy, đừng nói Đức Phi nương nương, chính là Thái Hậu cũng vòng. Bất quá các ngươi lúc trước đi kia mấy cái chính là ví dụ. Đức Phi nghe được lời này cơ hồ một hơi không đi lên, này nơi nào là dân dạy kia mấy cái nô tài, bất quá là rõ ràng nói cho nàng, người là Thái Hậu đưa tới, muốn cẩn thận. Dung Quý Tần từ thượng một lần bị bạch trọng dao tra ra trong cơ thể có xả tâm thảo dấu hiệu sau, cả người liền thay đổi, không hề giống như trước giống nhau mọi việc có thể lui một bước liền lui một bước, mà là trở nên dần dần sắc bén lên. Đặc biệt là cùng Khương Bội Giao đối thượng, mặc kệ Khương Bội Giao làm chuyện gì, mặc kệ làm được nhiều hoàn mỹ, Dung Quý Tần luôn có bản lĩnh làm nàng phụ trách sự tình ra bại lộ, ở Thái Hậu trước mặt có rất nhiều lần rất là không mặt mũi. Dần dần, Thái Hậu trung tâm thiên hướng Dung Quý Tần. Khương Bộ Giao vì thế không thiếu cùng Dung Quý Tần đánh giá, chỉ tiếc bại nhiều tháng thiếu, trong khoảng thời gian ngắn Hậu Cung nổi bật chính thịnh đột nhiên thay đổi chủ, Thành vẫn luôn không có tiếng tâm gì Dung Quý Tần. Khương Bộ Giao không cam lòng với bị Dung Quý Tần quản thúc, Thái Hậu lại đối nàng dần dần mất đi nể trọng, nếu tại đây Hậu Cung liền Thái Hậu cũng không có khuyên hướng nàng, kia nàng về sau nhật tử còn như thế nào quá. Xa sa mà nhìn dự khôn cung cao lớn hồng tượng trên nóc nhà như cũ sáng lóa ngói lưu ly làm Khương bộ giao đột nhiên nhớ tới này hậu cung kỳ thật còn có một nhân vật hết sức quan trọng hoàng hậu trầm tịch thời gian đã đủ lâu rồi lúc trước vân thục phi có thể dọn ra thái hậu áp chế hoàng hậu chính mình lại làm sao không thể dọn ra hoàng hậu đối kháng dung quý tần vân thục phi hiện giờ xem như hoàn toàn yên lặng cả ngày không để ý tới thế sự ở nàng giao hoa cung tiêu giao độ nhật ngay cả vẫn luôn kiêu ngạo vân thu nhu tựa hồ cũng mất đi đối này hậu cung hy vọng cả ngày cùng vân thục phi ngâm mình ở cùng nhau không để ý tới thế sự. Còn thừa mặt khác Phi Tần, trên cơ bản đều vô sủng, hoàng thượng cả ngày ở quan sư cung qua đêm, nàng không có liền cùng cái không có kiêu ngạo tiền vốn, một đám co đầu rụt cổ, cùng phong chạy. Hoàng hôn tây thủy, lửa đỏ ánh nắng chiều ánh đỏ nửa bầu trời, đặc biệt là Dực Khôn cung trên đỉnh kia bảy màu ngói lưu ly li phá lệ lóa mắt. Lóe hương bộ giao cơ hồ muốn không mở ra được đôi mắt, đứng ở Dực Khôn cung ngoài cửa, nhìn nơi này hưu quạng bộ dáng, nhớ tới trước kia nơi này là như thế nào ngựa xe như nước. Trong lúc nhất thời một mặt trâm trọc bay lên khỏe môi Chỉ có mất đi người Mới có thể càng khát vọng một lần nữa được đến Nàng tin tưởng Hoàng hậu sẽ cùng nàng hợp tác Nàng liền không tin Hoàng hậu thật sự sẽ thanh đăng cổ Phật quá cả đời Nàng cũng sẽ không tin tưởng Hoàng hậu thật sự sẽ phong đến hạ nhị hoàng tử Phong đến hạ nguyên bản có lẽ nhị hoàng tử có bảy thành năm chắc có thể ngồi được với ngôi vị hoàng đế Sở ma ma vừa đi ra cửa cung Nhìn Khương Bội Giao đang đứng ở rực khôn cung trước cửa phát ốc Trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người Một hồi lâu mới tiến lên thỉnh an. Nếu là trước kia nàng nơi nào yêu cầu cho các nàng đứng đứng đắn đắn thỉnh an, này những tiểu phi tần đều phải nịnh bợ hoàng hậu trước mặt nàng cái này đại hồng nhân đâu. Thời gian trôi đi, trong nháy mắt đã là cảnh còn người mất, sở mama ma cũng không thể không thấp hèn chính mình kia viên cao quý đầu. Gặp qua tiểu viện chủ tử, sở mama ma được rồi một cái tiêu chuẩn cung lễ, hiện tại còn sở không chuẩn khương bội giao rốt cuộc tới làm cái gì, chính là từ hoàng hậu vào phật đường nàng nhưng không có thiếu cắt xén rực khôn cung chi phí cũng không thiếu cho các nàng người đứng đầu hàng ăn, vẫn là đề phòng điểm hảo, miễn cho liên lụy hoàng hậu nương nương. Sở ma ma đứng lên đi. Khương tiểu viện thân thủ đem sở ma ma đỡ lên, trên mặt mang theo một cái nu hòa mỉm cười. Sở ma ma nhìn đến Khương bộ giao như thế thân hòa, đảo thật là hoảng sợ, bất quá dù sao cũng là nhiều năm trong cung lao ma ma, chính là trong lòng có hoài nghi, trên mặt cũng sẽ không lộ ra tới. Ngược lại cười nói, đa tạ tiểu viện chủ tử, hôm nay cái nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này đụng phải tiểu viện chủ tử. Hoàng hậu nương nương con hảo. Khương bộ dao nhìn sở ma ma hỏi. Hoàng hậu nương nương hảo thật sự, không nhọc tiểu viện chủ tử nhớ. Sở ma ma cười đáp. Khương bộ dao chạm vào một cái mềm cái đinh cũng không để ý, ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, canh giờ này hoàng hậu nương nương hẳn là đã làm xong vãn quá đi. Chương 428 Sở ma ma nhìn Khương bộ dao, cực không tình nguyện nói, hoàng hậu nương nương còn ở Phật đường. Khương Bội dao làm lơ với Sở Ma Ma vẻ mặt đề phòng, nếu tới liền không thể rút lui coi chừng tự tiến lên đi một bước nói, làm phiền Ma Ma thông bẩm một tiếng đi. Sở Ma Ma vẻ mặt không vui, nhưng là niệm cập hiện tại dực khôn cung xấu hổ tình cảnh, không thiếu được muốn nén giận, chỉ phải xoay người đi vào. Khương Bội dao nhìn Sở Ma Ma bóng dáng, trong lòng lộ ra một kia khinh thường, khoe miệng hiện lên một cái nhàn nhạt châm trọng, còn tưởng rằng này dực khôn cung là năm đó uy chấn lục cung dực khôn cung sao, ngươi vẫn là cái kia cao cao tại thượng. Các nàng này đó tiểu phi tần muốn cực lực nịnh bỡ quản sự ma ma sao. Không, hết thảy đều không phải, hết thảy đều đã đổi lại đây, nàng Khương Bội Giao sẽ không lại quá trước kia phụ thuộc sinh hoạt, nàng muốn đồ vật chưa từng có không chiếm được. Thực mau sở ma ma liền đã trở lại, nhìn Khương Bội Giao nói, hoàng hậu nương nương thân thể không khỏe, không nên gặp khách, Khương Tiểu Viện mời trở về đi. Khương Bội Giao sừng sốt ngay sau đó cười lạnh một tiếng, nhìn sở ma ma, tiến lên đi rồi vài bước, nhẹ nhàng mà nói. Bồn tiểu chủ tìm hoàng hậu nương nương có chuyện quan trọng tương lượng. Sở ma ma đừng tưởng rằng giả truyền hoàng hậu khẩu dụ là có thể đem ta cự chi ngoài cửa đi. Sở ma ma thần sắc biến đổi, cả giận nói, Lão nốt nhưng không có kia lá gan. Vậy được rồi. Khương bội giao cắt đứt sở ma ma nói, rồi tay đẩy ra sở ma ma đi nhanh đi vào. Sở ma ma vừa thấy, lập tức liền phải tiến đến ngăn trở, hai người lôi kéo gian, chỉ nghe một người quát, dừng tay. Hai người ngẩng đầu vừa thấy lại thấy đứng ở cửa đại điện đúng là hoàng hậu chỉ thấy hoàng hậu có chút gầy ốm trên người xuyên cũng là một kiện thanh y lìa bố sam tuy rằng không phải am ni cô đã bảo lại cũng là vải thô cắt lìa trên đầu chỉ trải một cái vô cùng đơn giản phiên viên búi tóc Châm một chi một châm đảo có vài phần người xuất ra hương vị khương nội dao sửng sốt nàng đã hồi lâu không có gặp qua hoàng hậu hôm nay vừa thấy nhìn đến hoàng hậu trang phục nơi nào còn có trước kia ung dung hoa quý sắc mặt có điểm hơi hoàng Kia một đôi mắt tựa hồ cũng đã không có trước kia sắp bén, ngược lại nhàn nhạt quanh quẩn một tầng trầm định quan mang. Nương nương, láo nô đang chết, không có ngăn lại Khương Tiểu Viện. Sở ma ma pha mang thương cảm nói. Không liên quan chuyện của ngươi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Hoàng hậu nhìn sở ma ma hơi hơi cười, sở ma ma tuy rằng có điểm lo lắng, chính là cũng không dám cãi lời Hoàng hậu nói, chỉ có thể lui xuống. Hoàng hậu nhìn Khương Tiểu Viện liếc mắt một cái, lời nói cũng không cùng nàng nói một câu, xoay người đi vào. Khương Tiểu Viện có chút tức giận, nhưng là này dù sao cũng là ở Dực Khôn Cung, nhìn Hoàng hậu băng dáng, không chút nghĩ ngợi đuổi theo đi vào. Nhìn Hoàng hậu quẹo vào mặt sau, Khương Bộ Giao bất đắc dĩ đành phải theo đi vào. Này Dực Khôn Cung Đại Điện như cũ kim bích huy hoàng, quét tước không dính bụi trần, lại cho người ta một loại âm u cảm giác. Khương Tiểu Viện chỉ cảm thấy cả người lạnh, cả người lại như cũ cố chấp đuổi theo đi vào. Nguyên lai like bên trong là một cái nho nhỏ phật đường, Hoàng hậu đang ở dân hương, nghe được Khương Bộ Giao đi vào tới thanh âm cũng không quay đầu lại như cũ cung cung kính kính hoàn thành hắn động tác lại ngồi xếp bằng ngồi ở ngầm đệm hương bổ phía trên một tay vê phật châu một tay gõ mõ trong miệng mặt còn lẩm bẩm khương Bội giao thấy như vậy một màn nguyên bản vô cùng kích động tâm trong phút chốc lạnh xuống dưới chẳng lẽ hoàng hậu thật sự liền sẽ nguyện ý như vậy thanh đăng cổ phật quá cả đời sao nàng không tin hoàng hậu nương nương ngươi liền cam nguyện như vậy quá cả đời khương bộ giao biết hoàng hậu là cái cực người thông minh đơn giản cũng không đi loanh quanh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Hoàng hậu trong tay Phật Châu đều không có tạm dừng một chút, mõ như cũ nhẹ nhàng mà vang, hoàng hậu thậm chí còn liền mí mắt cũng chưa từng liêu một chút, như cũ ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia. Khương Bộ Giao nhìn đến hoàng hậu cái dạng này, nói không tức giận là không có khả năng, nhưng là nếu muốn cùng hoàng hậu hợp tác nàng biết không dễ dàng như vậy, cấm chế trong lòng lửa giận, chậm rãi nói, "Hoàng hậu nương nương một tiếng vinh hoa phú quý, từ cất tiếng khóc chào đời cho tới bây giờ, vẫn luôn là cao cao tại thượng." liền tính ngài hiện giờ khám phá hồng trần, nhìn thấu tình đời, không hề quên luyến. Chính là ngài có hay không nghĩ tới nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử là ngài duy nhất nhi tử, lại là con vợ cả chiếm danh phận, chính là hoàng thượng chậm chạp không có lập thái tử, ngài liền như vậy yên tâm. Hoàng hậu nghe vậy tâm thần run lên, bất chợt dừng lại, nhìn Khương Bội Giao nói, thiện ác đều có nhân, thế sự sớm chú định. Hết thể vốn là không, hà tất khổ truy đuổi. Thương bộ giao nhìn hoàng hậu rũ mắt liễm mi phản phất thật sự xem phai nhạt tình đời giống nhau, cười lạnh một tiếng nói, hoàng hậu nương nương thật là tiêu sai à, nói buông tay liền buông tay. Không vì chính mình suy nghĩ, cũng không vì nhi tử suy nghĩ. Hiện giờ đại hoàng tử thông tuệ nhạy bén cực đến hoàng thượng yêu thích, nhị hoàng tử tuy rằng nói tuổi còn nhỏ một ít, chính là tại đây thiên tính thượng lại thua với đại hoàng tử. Hoàng thượng mỗi ngày khảo sát bọn họ công khóa, không hài lòng thật nhiều, nương nương nhưng biết được. Hoàng hậu không giao động, nhàn nhạt nói, Này Giang Sơn là bệ hạ, bệ hạ phải cho ai vậy cho ai hảo? Buồn cung đã sớm nói qua, hết thể đều có định luận, ngươi cũng không cần ở chỗ này nhiều lời, nhị hoàng tử đều có hắn phúc khí. Khương Bội giao hàm răng cắn chặt, nghe được hoàng hậu không chút nào nhả ra, xanh mặt nói, hoàng hậu nương nương lòng dạ như thế rộng lớn, nhưng thật ra làm ta chờ hổ thẹn. Cũng đúng, con cháu đều có con cháu phúc, ngươi nếu đã buông xuống liền tính. Nương nương đại khái không biết đi, lại quá hơn thang chính là minh hi công chúa một tuổi sinh nhật. Hoàng thượng sớm đã hạ chỉ muốn đi hoàng gia biệt viện đại sự xử lý. Hoàng hậu nghe đến đó như cũ bất động, thần sắc như thường. Khương bội giao trước khi đi, lại nói một câu, nương nương còn nhớ rõ hoàng thượng kia đỉnh kim quan. Kia chính là chỉ có ngôi cửu ngũ mới có thể có được, nhưng là Minh Hy công chúa liếc mắt một cái nhìn tới, hoàng thượng không nói hai lời liền đem kim quan ban cho nàng, kia cũng không phải là bên cái gì vàng bạc châu áo, kia chính là chỉ có hoàng thượng mới có thể đeo vương miện. Hoàng hậu trong lòng run lên, Đôi mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, ngón tay nhỏ đến khó phát hiện run lên, ngay sau đó lại khôi phục nguyên dạng, này hết thể bất quá là trong chấp mắt sự tình, bởi vì Khương bội dao đã muốn chạy tới cửa, Hoàng hậu thành đưa lưng về phía nàng, bởi vậy nàng cũng không có phát hiện Hoàng hậu dị thường, còn tưởng rằng Hoàng hậu như cũ không dao động, chỉ khí một dậm chân hể vải mà đi. Chương 429 Hoàng hậu như cũ ở rực khôn cùng cùng ngày xưa giống nhau không có chút nào biến động, khương bộ giao không có thỉnh động hoàng hậu trong lúc nhất thời cũng có chút hành quân lặng lẽ trương đức phi trước mắt đang ở khang phục trung vân Thục phi sớm đã chi thiên mệnh chỉ ở giao hoa cung tham sống sợ chết sinh hoạt bởi vì thiếu ngươi lừa ta gạt người ngược lại béo vài phần nhật tử như nước chảy lặng yên mất đi trong nháy mắt liền đến tiểu duy nhất một tuổi sinh nhật từ diệu ban thánh chỉ vì cùng quần thần cộng nhạc cung trúc trưởng công chúa một tuổi sinh nhật ban chỉ đại xá thiên hạ cũng ở hoàng gia biệt viện đại yến quần thần cùng dân cùng nhạc tin tức vừa ra Triều đình chấn động, chính là lúc trước hai vị hoàng tử Giáng sinh thời điểm cũng không thấy có như vậy phô trương. những cái đó tự xưng là trung quân ái quốc trung thần, những cái đó ngự sử đại phu nghiêm nghị tranh tranh thiết cốt, sôi nổi thượng thư, thỉnh cầu từ diệu thay đổi thanh ý, lấy dân là chủ, thiết không thể phô trương lãng phí, hơn nữa quốc khố hư không, nơi nào tới bạc làm như vậy thịnh hội. Tương Nhan đã sớm đoán trước đến sự tình sẽ không như thế thuận lợi, cũng đã sớm biết sẽ có người phản đối bởi vậy nàng sớm đã quyết định chính mình ra tiền làm trận này sinh nhật yến. Bởi vì trận này thịnh yến là cần thiết phải tiến hành, nàng phải dùng trận này thịnh yến bắt lấy Trương Đức Phi nhược điểm, tiến tới chảo ra ẩn nút ở trên triều đình gian tế, cho nên thế ở phải làm, dù cho như vậy sẽ làm các nàng mẫu tử trên lưng không tốt thanh danh, tương nhan cũng nhận. Chỉ là làm tương nhan rất là ngoài ý muốn, trước hết bực bội không phải từ rượu, ngược lại là sớm đã lui cư triều chính ở ngoài thái hậu giận tím mặt, chính khí lâm nhi Ai ra liền như vậy một cái bảo bối cháu gái, này tiểu nha đầu tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là mỗi ngày đậu đến ai ra đó là tươi cười rặng rỡ, cả người đều tuổi trẻ rất nhiều. Các ngươi này đàn đồ cổ, liên ước gì ai ra sớm một chút buông tay nhân gian mới hảo có phải hay không? Liên ai ra phải cho trưởng công chúa quá một tuổi sinh nhật, các ngươi này tiểu lão tiểu nhân đều phải ra tới cùng ai ra đối nghịch, quốc khố hư không đúng không? Không có tiền đúng không? Ai ra ra tiền? Ai ra cái này lao xương cốt tốt xấu còn có điểm quan tài buồn. Thái hậu khí thế quả nhiên là vô địch thiên hạ, lời này vừa ra, tức khác đại tiểu nhân, lao thiếu đều thu khẩu, cung cung kính kính đứng ở nơi đó, đại khí cũng không dám cổ họng một tiếng, từ rượu cố nén y cười một câu cũng không nói, tương nhan ôm tiểu duy nhất trong lòng thầm than một câu, lao tướng ra ngựa, một cái đỉnh hai, quả nhiên không phải hương ôn. Chuyện này cứ như vậy định rồi xuống dưới, từ thái hậu lấy ra chính mình thể mình tiền vì tiểu duy nhất tổ chức lần này sinh nhật yến. Từ Diệu vốn dĩ tưởng lại cho Thái Hậu đưa chút đồ chơi quý giá đồ vật bồi thường một chút Thái Hậu tổn thất, ai biết Thái Hậu quật tính tình cũng lên đây, lăng là không cần, nàng nói liền phải rõ ràng nói cho người trong thiên hạ, này tiền là nàng ra, cũng không phải là xong việc lại thu hồi đầu trướng. Thái Hậu ra lệnh một tiếng, Hậu cung liền bắt đầu chuẩn bị, phải vì đi chư vị phi tần chuẩn bị ngựa xe loan hàng giá, còn muốn an bài các loại đi ra ngoài công việc, đi theo nhân thủ, cùng với Hoàng gia biệt viện hết thể hiến hội công việc sức khác toàn bộ hậu cung lại trở nên náo nhiệt lên. Dung Quý Tần cùng Khương bội giao vội đến chân không chạm đất, tương nhan nhưng thật ra nhẹ nhàng, mỗi ngày mang mang hài tử, quan trọng nhất chính là cùng Lý Tu Nghi còn có bạch trọng giao thương lượng hành sự chi tiết. Nhoáng lên liền đến đi ra ngoài ngày đó, muốn trước tiên hai ngày qua đi làm quen một chút địa phương, kỳ thật đây cũng là tương nhan cùng các nàng thương lượng tốt, từng nhóm qua đi, cứ như vậy phương tiện các nàng hành sự. Nhóm đầu tiên đi trước chính là cấp bậc tương đối thấp phi tần, Nhóm thứ 2 đi chính là Đức Phi thuộc Phi mang theo liên can trung đẳng Phi Tần, nhóm thứ 3 đi chính là Thái Hậu Loan Giá, Hoàng Hậu Buồn Không Nghĩ Đi, chính là Thái Hậu Lại Quyết Đoán Làm Nàng Đi, này nhất cử động thực sự làm mọi người kinh ngạc. Cuối cùng một đám đi chính là Từ Diệu cùng Tương Nhan còn có duy nhất, bởi vì Từ Diệu muốn trước xử lý song quốc sự, càng quan trọng là phối hợp Tương Nhan hành động, cho nên vãn đi một ngày, đuổi ở tiểu duy nhất sinh nhật trước một ngày qua đi, mà đây đúng là muốn sở muốn lỗ hổng. Dung Quý Tần lấy hoàng gia biệt viện có khương bộ giao chăm sóc nàng liền vãn đi một ngày ở trong cung thu thập giải quyết tốt hậu quả, Thái Hậu cũng không nghĩ nhiều liền đơn chuẩn. Mọi người này vừa đi, ngược lại cho Tương Nhan hành sự thời gian cùng cơ hội, vì thế chưa hôm đó liền lập tức dựa theo sớm đã bố trí tốt phương án bắt đầu hành động. Chương 430. Thái Hậu mang theo hoàng hậu cùng với Liên Can Phi Tần vừa ly khai, hậu cung tức khắc có vẻ quặng khuế e xuống dưới, Dung Quý Tần cùng Tương Nhan ngồi ở thiên điện tinh tế thương nghị một lần chi tiết. Có đem bạch trọng giao đưa tới, ba người tính toán, cảm thấy vẫn là vào đêm sau hành động tương đối hảo, thiên muốn hắc không hắc thời điểm, dung quý tần đem người điều khỏi, bạch trọng giao nhân cơ hội đi vào, tương nhan không thể lộ diện, miễn cho bị người hoài nghi, chỉ có thể làm chờ tin tức. Từ diệu nghe được tin tức sau lập tức đuổi lại đây, có từ diệu hỗ trợ sự tình liền dễ dàng đến nhiều. Trương Đức Phi ánh sao cung cùng Vân Thục Phi giao hoa cùng khoảng cách cũng không quá xa, trung gian chỉ cách ngồi xuống hồ Hoa Sen, này hồ Hoa Sen không phải rất lớn. Trình hình tròn trong ao là nước lặng, mỗi cách nửa năm liền sẽ tiến hành nhân công đổi thủy, lấy bảo trì thủy chất thanh triệt. Ở hồ hoa sen bên có một cái tứ phương đỉnh, chuyên vị thưởng hạ kiến, bên trong bàn đá ghế đá, lan can hoành thạch đầy đủ mọi thứ. Mấy người thương nghị xong, tương nhan liền làm bộ mang theo tiểu duy nhất trong lúc vô ý đi đến nơi đó đi chơi, dung quý tần lại không lộ mặt, tương nhan dựa theo thương nghị tốt, chỉ dẫn theo tiểu duy nhất bà vũ, còn có tích xương cùng sóng lan tan. Cùng nhau 5 người một đường từ từ đi tới nhân công hồ Hoa Sen. Tiểu duy nhất đã có thể chính mình độc lập đi đường, chỉ là còn đi không lắm xa, yêu cầu người ở một bên nhìn. Nay tiểu hỏa không thích người khác đỡ nàng, luôn thích chính mình một người đi. Thỉnh thoảng còn quay đầu lại xem tương nhan liếc mắt một cái, Khanh khách mà cười hai tiếng, đôi khi một không cẩn thận té ngã, cũng không khóc, tay nhỏ một chống mà, cẳng chân vừa dẫm, chính mình cái liền đứng lên, sau đó đi phía trước đi, thỉnh thoảng thanh thúy Khanh khách thanh tại đây thanh thúy trong viện phiêu đãng Tương Nhan nhìn tiểu duy nhất vui sướng như vậy khỏe miệng cũng không khỏi cao cao cong lên, nhìn các nàng ba cái gắt gao mà cùng tiểu duy nhất, không có chút có chút buồn cười, thật như là ba con gà mái che chở tiểu kê. Tương Nhan mang theo tiểu duy nhất đã đúng chỗ, các nàng này đoàn người tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng là cố ý làm ra thật lớn động tĩnh. Tương Nhan thấy được Trương Đức Phi ánh sao cung chức có người lén lút hướng bên này nhìn, sau đó đem đầu lại rụt trở về. Tương Nhan vừa thấy mặc không lên tiếng. Như cũ mang theo tiểu duy nhất ở hồ hoa sen biên chơi đùa chơi đùa. Qua một hồi lâu, từ diệu tới, lại cứ từ rượu bên người chỉ dẫn theo Lý Đức An một cái, vì thế Lý Đức An vừa thấy lập tức liền đi ánh sao cung, làm người chuẩn bị nước trà, hầu hạ thanh giá. Ánh sao cung tức khắc công việc lưu đủ lên, hoàng thượng tại đây ai dám bỏ qua, nấu nước, pha trà, trong lúc nhất thời vội đến vui vẻ vô cùng. Lại cứ ở ngay lúc này, dung quý tần lại phái người tới làm ánh sao cung quản sự mang theo người đi lãnh mùa hạ cung nữ thái giám đổi mùa quần áo, còn có hoàng thượng ban cho trương đức phi nghỉ ngơi thân thể quý báu đồ bổ. cứ như vậy nhân thủ càng thêm cẩn trương. hoàng thượng ngự tứ chi vật há có thể tùy tiện cho đùa, quản sự cung nữ lập tức mang theo hai người đi trước, ánh sao trong cung cũng chỉ dư lại bốn người, vội vàng hầu hạ từ rượu cùng tương nhan uống trà thưởng cảnh. trà mới vừa đưa lên đi, mọi người nhẹ nhàng chậm chạp một hơi. lúc này hoàng hôn đã tây nghiêng, sắc trời hơi hơi mà phát tám. Sóng lăn tăn cùng tích xương lướt nhau, dối tay đem tiểu duy nhất trong tay đang ở thưởng thức một cái bạch ngọc chạm rông phượng xuyên hoa hoa vách tường buông lỏng tay cấp dứt vào hồ hoa sen, trong chớp mắt tiểu duy nhất liền khóc lên. Này vừa khóc không quan trọng từ rượu cái kia đau lòng à, nhìn chung quanh hồ, không nhãn lực thấy đồ vật, còn không cho trưởng công chúa đem ngọc bích vớt ra tới. Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, ai dám không tử. Vì thế ánh sao trong cung cộng thêm thượng giao hoa cùng hai cung nhân tay hợp nhau tới khuynh xảo xuất động. Chỉ vì tìm kiếm rơi vào hồ hoa sen một quả ngọc bích Này ngọc bích chỉ có trẻ con bàn tay lớn nhỏ Này hồ hoa sen lại là bích diệp vội vàng Mật mật phức tạp Trong lúc nhất thời nơi nào có thể tìm được Mấy cái biết bơi đến tiểu thái giám đều hạ trì Trong lúc nhất thời tiếng người ồn ào, Sắc trời đã tối Từ rượu sai người trưởng đèn lồng Mấy chục trản đèn lồng huyền với chung quanh Đem hồ hoa sen chiếu dọi lượng như ba ngày Tiểu duy nhất còn ở nghẹn ngào khóc thút thít Tương nhan đang ở tận lực hống. Tiểu gia hỏa này chính là có một chút không tốt, đối cùng chính mình thích đổ vật phá lệ nhất, Tương Nhan lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt ngọc sức hống nàng chơi, ai biết nàng nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái, một đôi đỏ rực đôi mắt nhìn chằm chằm hồ hoa sen xem, xem. Tương Nhan nhìn hoàn toàn hắc thấu thiên, thầm nghĩ Bạch Trọng Giao lúc này hẳn là đã ẩn vào đi đi. Bên ngoài nháo đến đèn đuốc sáng trưng, Bạch Trọng Giao một bộ hắc y mặt mang che mặt khăn, lật qua ánh sao cung cung tưởng, bay vọt mà vào. Ánh sao trong cung ầm Chỉ có chủ điện điểm một tia ánh sáng, tản ra mê mang vượng hoàng hơi thở. Toàn bộ ánh sao cung uy mắng, mọi người đều đi ra ngoài cấp tiểu duy nhất vớt ngọc bích đi. Cứ việc như thế, Bạch Trọng Dao vẫn là rất cẩn thận cất giấu chính mình thân hình, xuyên qua hành lang dài nhẹ nhàng mà đẩy ra chủ điện môn chợt lóe thân lóe đi vào, ngay sau đó lại quan hà môn. Đúng lúc này, đầu tường thượng đột nhiên lại xuất hiện một cái màu đen bóng người, đồng dạng hắc y lìa trang phục, cái khăn đen che mặt, thân thủ đồng dạng thoăn thoát, khắp nơi nhìn xung quanh một chút cũng nhanh chóng thượng hành lăng dài, nhẹ nhàng mà đẩy ra chủ điện môn, chật lẽ thân đi vào. Bạch trọng dao chân trước mới vừa đi vào, đồng nhiên liền nghe được ngoài cửa truyền đến cực kỳ rất nhỏ tiếng bước chân, trong lòng dùng mình, theo bản năng một cái bay lên xà ngang ẩn tàng rồi thân mình. Nương mỏng manh ánh đèn, bạch trọng dao nhìn đến cửa điện bị nhẹ nhàng đẩy mở ra, ngay sau đó liền vào được cùng hắn giống nhau trang phục nam tử, thân hình đỉnh bạt, tay chân mạnh mẽ, trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ tương nhan còn tìm người khác tới trộn kim thoa không thành? Không có khả năng A nghĩ đến đây bạch trọng giao cảm thấy sự tình không như vậy đơn giản, càng thêm tính thanh nín thở, không cho chính mình làm ra một đinh điểm thanh em tới. hắn trên cao nhìn xuống, đem phía dưới H.I.D. hệ nhân hành động xem đến rõ ràng, chỉ thấy kia H.I.D. hệ nhân bắt đầu lục tung tìm đồ vật, tay chân rất là nhẹ nhàng, sợ phát ra một đinh điểm thanh em tới, xem ra cùng chính mình giống nhau không nghĩ bị người phát giác. Hắc Y là nhân viên biến chủ điện có thể tàng đồ vật sở hữu địa phương, không có gì thu hoạch, lập tức lại hướng nội điện đi đến. Bạch Trọng Giao vừa thấy, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, này nam tử muốn tìm cái gì? Hắn cùng Trương Đức Phi có thủ án vẫn là có án, lại là người nào phái hắn tới? Mấy vấn đề này trong chớp mắt hiện lên Bạch Trọng Giao đại não, nhìn đến Hắc Ý Y, y. H. Nhân đã vào nội điện, Bạch Trọng Giao từ sà ngang thượng khinh phiêu phiêu hạ xuống, ngay sau đó theo đuôi mà vào. Chương 431 kia thần bí hắc y nhân tựa hồ rất quen thuộc địa hình một quải thân trực tiếp vào nội thất bạch trọng giao sừng sốt tay chân nhẹ nhàng theo đi vào lợi dụng gia cụ màn che không ngừng che lấp thân hình kia hắc y dị nhân không có nhận thấy được bạch trọng giao cái này cái đuôi nhỏ toàn tâm toàn ý trực tiếp hướng nội thất sớm chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mà nhấc lên rèm cửa lắc mình mà nhập. bạch trọng giao miêu thân qua đi tướng muôn mảnh khơi mào một cái tinh tế phùng hướng trong xem xét chỉ thấy kia hắc y nhân đang ở tay chân nhẹ nhàng lật xem trương đức phi cương lược đầu giường thượng vẫn kẹp, còn có phóng quần áo cao lớn hoa lê khắc gỗ hoa một tủ, chính là tựa hồ không hề thu hoạch. kia Hắc Y Nhân đứng thẳng ở nơi đó có chút phát ngốc. Bạch Trọng Giao nhìn đến hắn bàn tay dùng sức nắm lên, tựa hồ có điểm phẫn nộ, trong lòng không khỏi có chút phát ngốc, người này đến tột cùng cái gì lai lịch? Hắn cùng Trương Đức Phi là quen biết đã lâu vẫn là kẻ thù đâu? Bạch Trọng Giao trong lúc nhất thời cũng tưởng không rõ, nhìn đến Hắc Y Nhân chậm rãi ở trong phòng đánh giá, tựa hồ ở xem xét còn có cái gì địa phương có sơ hở. Bạch Trọng Giao gắt gao mà nhìn trầm trầm hắn, động cũng không dám động. Kia Hắc Y Lệ Nhân nhìn quét một vòng, đôi mắt dừng ở Trương Đức Phi bản trang điểm thượng một cái không chút nào thu hút tiểu cái hồ gỗ. Nhìn đến kia tiểu hồ gỗ, Hắc Y Lệ Nhân bước nhanh đi qua, cầm lấy tới tinh tế đánh giá một phen, chỉ nghe hắn nhẹ giọng nỉ non nó nói, thật nhiều năm, cư nhiên còn giữ. Bạch Trọng Giao nghe thế câu liền minh bạch, bọn họ khẳng định là quen biết đã lâu, nói cách khác sẽ không nói nói như vậy, niệm cập tại đây, Bạch Trọng Giao càng thêm tò mò. Này nam nhân đến tụt cùng là ai a? Nghe hắn tiếng nói trầm thấp cũng không phải là thái giám có chứa cái loại này tiêm tế thanh âm, đây là cái thật nam nhân. Bạch Trọng Dao nhìn đến kia nam nhân nhẹ nhàng mở ra kia có chút cũ nát hộp gỗ, chỉ thấy hắn đầu đen cháo thượng đào ra hai cái lỗ thủng chỉ lộ ra một đôi đôi mắt, hiện lên một kia phức tạp qua mang, dù cho trong phòng ánh sáng ảm đạm, chính là cặp mắt kia độ sáng không hề có giảm thấp. Bạch Trọng Dao không biết kia hộp gỗ trang cái gì, lại nhìn đến kia hắc y nhân vói vào tay đi dùng sức đẩy. Sau đó bạch trọng giao nghe được rất nhỏ một phiến đông đưa thành ngay sau đó, kia hắc y li nhân từ hộp cái đấy lấy ra một cái đồ vật Bạch trọng giao ngẩn đầu nhìn lại, nương mỏng manh ánh đèn vừa thấy, trong lòng không khỏi cả kinh, kia chẳng phải là tương nhan muốn tìm vàng dòng hoa mai châu thoa sao. Bạch trọng giao cả người dùng mình, trước mắt nhìn một cái lui ra tới, xoay người tàng tới rồi từ trong điện đi thông ngoại cửa đại điện bên trái một cái bác cổ giá mặt sau, lại dùng màn che che khuất thân mình, chậm đợi cơ hội tốt mặc kệ như thế nào này Kim thoa nhất định phải đọt lại bạch trọng giao nhẫn mại tính tình lại đợi chén trà nhỏ công phu liền nghe được nội điện truyền đến hơi hơi tiếng bước chân trong phút chốc để tụ lực lượng nhìn đến hắc ý nhân vén rèm lên đi ra đi tới hắn tốt nhất công kích trong phạm vi kia chớp ra tay hướng hắn công tới kia hắc ý nam tử không hề có dự đoán được trong phòng này cư nhiên còn ẩn nút một cao thủ nhất thời không bắt bẻ bị hắn chui chỗ trống trên vai thật mạnh ăn một trường thân hình lảo đảo đi phía trước chạy vội vài bước. Bạch trọng giao một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, xem chuẩn kia nam tử trong tay châu thoa khi thân thượng tiền đoạt đi, chính là kia nam tử tuy rằng bị điểm thương, tay chân cũng còn nhanh nhẹ, dưới chân một chút sau này thối lui, bạch trọng giao tức khắc phát không. Hai người đều không nói lời nào, nhìn chăm chăm đối phương đánh giá, nhưng là tựa hồ có cái ăn ý giống nhau, đều không nghĩ làm ra động tĩnh tới bị cung nữ thái giám phát hiện, bởi vậy dù cho là đánh nhau hai người cũng phá lệ chú ý không đụng tới những cái đó trai lọ vại bình miễn cho ngã xuống trên mặt đất rước lấy phiền toái. Trong chớp mắt hai người lại đánh tới cùng nhau, thân hình này khởi bị lạc, nhanh như tia chớp, quả thực chính là lấy mau đánh mau, mục không giành cấp. Bạch trọng giao trong lòng hơi kinh, không nghĩ tới người này ăn chính mình một trưởng thân thủ thế nhưng còn như thế linh hoạt, trong lòng kinh ngạc không cần nói cũng biết. Thuộc hạ lại bỏ thêm chút tàn nhẫn, tức khắc kia hắc y nhân hiểm nguy trùng trùng. Bạch trọng giao hư công một chiều, dưới chân đảo qua, thân mình đi phía trước tìm tòi. Khinh khinh xảo xảo từ Hắc Y dị nhân nơi đó đem châu thoa đoạt lại đây, sau đó nhanh chóng lui về phía sau vài bước, nhìn đối diện Hắc Y dị nhân. Kia Hắc Y dị nhân hừ lạnh một tiếng, khinh thân lại công lại đây, bạch trọng giao đem châu thoa thu vào trong lòng ngực, liền phải ra bên ngoài chạy, lúc này cũng không phải là phân thắng bại thời điểm, đồ vật tới tay nên chuyện. Chính là kia Hắc Y dị nhân nơi nào chịu nguyện ý, nội điên giống nhau công đi lên, bạch trọng giao vừa thấy, mặt mày sửng sốt, biên lui biên hủy đi mấy chiêu. Kia hắc y liễu nhân trong ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc, không cùng bỏ qua lại khinh thân đuổi theo. Bạch Trọng Giao vừa thấy đi không thoát, đơn giản cùng hắn chỉnh trọng giao khởi tay tới, trong lúc nhất thời kêu rên thanh không ngừng. Bạch Trọng Giao trên đùi ăn một chân, kia hắc y liễu nhân vốn là ăn một trường, giờ phút này ngực có bị Bạch Trọng Giao đánh một chút, tức khắc sau này lui lại mấy bước. Lại chưa từng tưởng lập tức đụng phải phía sau gỗ đỏ liền ghế, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hai người vừa thấy, cơ hồ là đồng thời tìm một chỗ đem chính mình giấu đi. Bởi vì bọn họ nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, trong lúc nhất thời không khí có chút khẩn trưng lên, bạch trọng giao thậm chí đều nghe được chính mình nổi trống tim đập Ngay sau đó môn bị đẩy mở ra, chỉ nghe một cái tiểu cung nữ nói, nơi nào có người? Ngươi chẳng lẽ là nghe lầm? Không có à, ta rõ ràng nghe được có thanh âm một cái khác tiểu cung nữ có chút không phục nói. Ai nha, này không phải không có người sao? Ngươi nha cả ngày nghi thần nghi quỷ, này nơi nào có người? Ta xem ngươi thật là lỗ thai có tật xấu. Lúc đầu cái kia cung nữ có chút không hài lòng nói, hôm nay vội cả ngày đã đủ mệt mỏi, nàng còn muốn lăn lộn người. Ta rõ ràng có nghe được. Bạch Trọng Giao chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, nếu là bị phát hiện muốn thoát thân nhưng không dễ dàng, đây chính là đại nội, có cấm vệ quân thủ đâu. Đi thôi đi thôi, cả ngày nghi thần nghi quỷ, cũng không biết nương nương như thế nào liền đem ngươi để lại, thật là phiền chết người. Mệt đến muốn chết, còn phải nghe ngươi nói hiệu nói vượng. Nghe hai người càng lúc càng xa thanh âm lại nghe được đại điện môn bị đóng lại trầm trọng thanh trong phòng đèn cũng bị kia hai cái cung nữ tiêu diệt trong lúc nhất thời chỉnh gian nhà ở lâm vào trong bóng đêm bạch trọng giao biết trong phòng này kia hắc y diề nhân còn không có đi cái loại này lệnh người hít thở không thông sát phạt hơi thở nên diện đánh tới bạch trọng giao trầm rãi ngồi xổm xuống thân mình xuyên thấu qua hơi mỏng màn che nhìn đến một đôi chân to hướng bên này di động mà đến khỏe miệng một câu hai chân ở phía sau trên vách tường một chút cả người rán mặt đất bình bay đi ra ngoài Liền quá Hắc Y Yả nhân bên người thời điểm, duỗi tay cho hắn một quyền. Nào biết kia Hắc Y Yả nhân cũng không phải ăn chay, thân mình hơi sườn tránh thoát một kích, thân hình một đổi lập tức hướng Bạch Trọng Giao phương hướng đổi theo, nhanh như tia chớp, tấn như gió mạnh, lần này lại là nhắm ngay Bạch Trọng Giao đầu chảo, ôm đồn qua đi. Chương 432. Bạch Trọng Giao vừa thấy trong lòng cả kinh, quay đầu đi khó khăn lắm tránh thoát đi, một cái tay khác lại trộm tới Hắc Y Yả nhân đầu cháo, kia Hắc Y Yả nhân vì tránh né Bạch Trọng Giao phản kích, Bất đắc dĩ sau này lui một bước, Bạch Trọng Giao sân cái này khe hở, nhanh chóng mở ra cửa điện lóe đi ra ngoài. Kia Hắc Y Nhân vừa thấy lập tức ra bên ngoài truy, chính là tới rồi bên ngoài, lại không có phát hiện Bạch Trọng Giao thân ảnh, không khỏi có chút kinh ngạc, đôi mắt kim quang chợt lóe nhanh chóng ra bên ngoài chạy đi. Thẳng đến Hắc Y Nhân thân ảnh biến mất ở đầu tường, Bạch Trọng Giao từ mái hiên hạ tiểu sàng ngang thượng phi thân mà xuống, toàn bộ ánh sao đèn cung đình hỏa toàn diện, người sớm đã tiến vào ngưỡng đẹp nhìn Hắc Y Lệ Nhân Phương hướng đuổi theo qua đi, hắn đảo muốn nhìn người nào cư nhiên dám to gan như vậy. Bạch Trọng Giao lược thượng đầu tường, nhìn phương xa Hắc Y Lệ Nhân né tránh xê dịch thân ảnh đuổi theo qua đi. Ngọc Bích rốt cuộc vứt đi lên, tiểu duy nhất đã khóc đến ngủ rồi, tương nhan tự mình ôm nàng trở về quan sư cung, đem nàng dàn xếp hào sau, nhìn Từ Diệu có chút sốt ruột hỏi, ngươi nói có thể hay không đã thủ? Từ Diệu ý bảo tương nhan tạm thời đừng nóng nảy, nói, Bạch Trọng Giao thân thủ cao cường nhất định sẽ không thất thủ. Chúng ta lại kiên nhẫn chờ một chút. Tương Nhan gật gật đầu, nói, có lẽ là có chuyện trì hoãn, ánh sao trong cung người đã sớm đi trở về, cũng không nghe được tin tức nói ánh sao cung bên kia có cái gì dị thường, xem ra bạch trọng giao hẳn là đã rời đi, chính là hắn thượng chạy đi đâu đâu. Này đêm hôm khuya khoát, có thể có cái gì đại sự thỉnh vướng hắn chân. Có lẽ hắn có cái gì ngoài ý muốn phát hiện cũng không nhất định, không nên gấp gáp, hắn là đi qua trên giang hồ quá chiến trường người, sẽ không dễ dàng ngửa mất mong trước. Từ Diệu nhẹ giọng an ủi nói, kỳ thật hắn trong lòng cũng là có điểm lo lắng, hiện giờ triều đình thế cục càng thêm phức tạp, biên quan nguy cấp, lấy Hàn Cẩn Du, Trương Đức Phi chi tổ phụ Trương Các lão cầm đầu phe phái chủ trạm, lấy Tả Đâu ngự sử Tống Lâm Sa cùng nội các đại thần Trần Tô cầm đầu phe phái chủ hòa, ồn ào đến là vui vẻ vô cùng. Dĩ vãng thời điểm Hàn Cẩn Du đều là đứng thẳng trung gian, lúc này đây cư nhiên chủ trạm, nhưng là thật làm Từ Diệu có chút giật mình, triều đình đấy người khác không rõ ràng lắm hắn là tin tưởng Lại còn muốn chủ chiến, trong lúc nhất thời từ rượu đều có chút không làm rõ được hắn rốt cuộc có ý tứ gì. Quảng lăng vương từ lần trước tới tin lúc sau, cả người liền giống như thạch như nhập hải lại vô tin tức, từ rượu trong lòng cũng là sốt ruột thật sự, rồi lại không thể nói ra, mỗi lần hắn nhìn đến tương nhan muốn dò hỏi rồi lại không tiện mở miệng tình hình, đều sẽ cười an ủi nàng, không có việc gì, hết thể mạnh khỏe. Hai người các hoài tâm sự, ôm nhau chờ đợi, thẳng đến thiên tướng phóng minh thời điểm sóng lăn tăn mới cách cửa sổ hô, hồ, hồi hoàng thượng. Nương nương, bạch ngự y y đã trở lại. Tương nhan cùng từ Diệu lập tức mở to mắt, lúc này mới phát hiện hai người thế nhưng liền như vậy lẫn nhau ôm nhau ở chỗ này lại gần một đêm, chắc không được cả người đau nhức, từ Diệu lập tức nói, làm hắn tiến vào. Hai người sửa sang lại hảo quần áo, đoan chính ngồi xong, bạch trọng dao vén rèm lên đi đến, sắc mặt có chút trắng bệnh, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến tay áo thượng có chút vết máu. Tương nhan kinh hãi, bất chấp lê nghĩa, lập tức đứng dậy, hỏi, người làm sao vậy? bị thương bạch trọng giao lắc đầu nói không có không phải ta bị thương mà ta truy người kia bị ta đả thương nhìn đến hai người mơ hồ thần sắc bạch trọng giao liền đem ánh sao trong cung gặp được hắc ý lìa nhân sự tỉnh tỉ mỉ nói một lần sau lại ta một đường đuổi theo hắn không nghĩ tới hắn cư nhiên phát hiện chúng ta hai cái ở tây hoàng cung xa xôi mảnh đất lại đánh một trận tên kia lúc trước bị ta đánh lén một trường mang theo điểm thương lại chạy như vậy đường xa tác động miệng vết thương mấy chục cái hiệp liền ăn ta một trường phun ra điểm huyết, tay áo thượng vết máu chính là hắn lưu lại. Bất quá tên kia sắc thật mạnh mẽ, bị ta như thế truy kích, cư nhiên còn lợi dụng có lợi địa thế, từ ngự hoa viên nhất phía tây núi giả trong thông đạo biến mất không thấy. Ta đối bên kia không thần, tam truy hai truy liền không đuổi tới, này một chi hoán liền đến lúc này mới trở về. Nói tới đây đem trong lòng ngực vàng dòng hoa mai châu thoa đem ra đưa cho Từ Diệu, lại đem kia giả đem ra, nói, ta nghĩ nếu kia hắc y hiệp nhân có thể nói ra nói vậy, có thể thấy được hắn cùng Đức Phi nhất định là rất quen thuộc, nếu quen thuộc, này giả châu thoa lại thả lại cũng vô dụng, đơn giản liền cầm trở về. Người nọ cư nhiên cũng biết này cái kim thoa, ngày đó cùng Trương Đức Phi đến tuột cùng cái gì quan hệ đâu. Tương nhan nhìn chính mình từ từ rượu trong tay lấy lại đây lấp lánh tỏa sáng kim thoa, chậm rãi nói, từ rượu thần sắc rất là khó coi, nhìn bạch trọng giao hỏi, ngươi nhưng nhìn ra hắn đi cái gì phương hướng. Bạch trọng giao lắc đầu, nói, hắn vào núi giả lâm, núi giả sơn động nhiều không có đổi theo ba người hai mặt nhìn nhau nhất thời lẳng lặng vô ngữ người nọ đến tuột cùng là ai Hàn phủ thừa tướng phòng ngủ Hàn Cẩn Du thay cho một thân y dí phục ra hành sắc mặt âm múa vô cùng tùy ý bên người gã sai vật cho hắn phía sau lưng thượng ai đến kia một trưởng địa phương đắp thượng rất cao còn có ngực địa phương một mảnh ưu tím chính mình tiếp nhận thuốc mỡ chậm rãi tô lên lúc này mới vây vây tay làm kia gã sai vật lui ra đêm nay tình huống là ở quá ra ngoài hắn ngoài ý liệu Vốn dĩ đêm nay hành động chính là hắn lâm thời hứng khởi, chỉ là quả quyết không nghĩ tới cư nhiên hội ngộ thượng như thế cao thủ, nam nhân kia đến tổn cùng là ai. Vì cái gì hắn cũng muốn cướp đoạt kia cái kim pha, Kia kim pha là thuộc về hắn, ai cũng không thể cướp đi. Hắn cần du hợp lại hảo quần áo, yên lặng mà đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn đã có chút hơi hơi tỏa sáng không trung, kia tuyệt mỹ khuôn mặt lung thượng một tầng âm ải, song quyền gắt gao mà nắm lên, chỉ cần ở nỗ lực một chút, lại cho hắn một chút thời gian hắn liền phải mau thành công. Từ rượu cái kia ngu ngốc, hắn muốn là không nên ngồi ở cái kia ngôi vị hoàng đế thượng, dựa vào cái gì năm đó hy sinh nên là bọn họ, dựa vào cái gì hắn là có thể lưu lại. Còn có cái kia nàng, nàng vì sao là có thể như vậy nhẫn tâm, đôi mắt cũng không nháy mắt liền vứt bỏ bọn họ. Hảo, thức hảo, ngươi không phải để ý cái kia ngôi vị hoàng đế sao. Ngươi không phải trong ánh mắt chỉ có kia một cái hảo nhi tử sao. Ta lại cứ muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấy, chơ mắt nhìn, ngươi đã từng vứt bỏ. Ngươi bỏ vì tệ lý, mới là chân chính vương, giả, mới là chân chính có thể thống ngự người trong thiên hạ. Ta muốn cho ngươi biết, ngươi cả đời này làm lớn nhất sai sự, chính là không có nhổ cỏ tận gốc, không có vĩnh tuyệt hậu hoạ. Nghĩ đến đây, Hàng Cẩn Du hốc mắt nổi lên một tầng trong suốt, chán ghét tựa mà lấy ra khăn trà lau sạch sẽ, lại đem khăn bỏ với trên mặt đất, hắn không cần nước mắt, vĩnh viễn cũng không cần. Chương 433 Bởi vì Châu Thoa đã tới tay, Tương Nhan lại phái người cấp Thiên Nhiên truyền tin nói không cần cố ý chuốc say Trương Đức Phi, đã không có tác dụng. Tiểu Duy Nhất sinh nhật một ngày này, trường hợp đó là tuyệt đối long trọng, văn võ bá quan phẩm là có thể tới, trên cơ bản toàn tới rồi, thu lễ thu đến mỏi tay. Trận này thịnh hội trung nhất ra ngoài người ngoài ý liệu sự tình, đó chính là chọn đồ vật đoán tương lai khi Tiểu Duy Nhất cư nhiên vứt bỏ những cái đó vàng bạc châu báu, nắm lấy một chiếc bút, trong phút chốc toàn bộ trong đại điện đều có chút kinh ngạc. Lấy nàng yêu nhất tham tiền tính tình, Sao có thể vứt bỏ những cái đó kim quang lấp lánh chân bảo mà cô đơn lại đi bắt một trí bút Ngay cả tương nhan cũng ngây ngẩn cả người Càng đừng nói tử diệu cùng thái hậu Mặc kệ khi nào Nay tiểu nha đầu tổng hội làm người ngoài dự đoán ở ngoài Tương nhan đem kia chỉ bút bỏ vào hộp gấm Cười làm bên cạnh sóng lăn tăn thu hồi tới Tiểu duy nhất nhìn tương nhan vẫn luôn cười cái không ngừng Thỉnh thoảng nhìn trên bàn những cái đó lấp lánh sáng lên bà bối Tương nhan vừa thấy Này nhan nên sẽ không lại tưởng gom tiền đi Niệm cập tại đây. Tương nhan liền thừa dịp tiểu duy nhất còn không có cảnh giác lại đây, liền ôm nàng đi ra ngoài thấu khẩu khí, này mãn trong phòng nơi nơi đều là người, vạn nhất thật là muốn tới chỗ gom tiền nàng liền thật sự muốn chui vào khe đất. Thái hậu cùng từ Diệu chính vội đến không gian xếp, bên người đều vây đầy người, tương nhan không hảo tránh quấy dậy nhưng là lại sợ này tiểu tham tiền làm nàng mất mặt, tư tiền tưởng hậu vẫn là quyết định ôm tiểu duy nhất đi ra ngoài thấu khẩu khí. Sóng lăn tăn cùng tích xương như cũ theo sát tương nhan đi ra, bà vũ cũng theo sát đi ra. Vừa đến bên ngoài Tiểu Duy Nhất liền trở nên hoạt bát lên Tránh thoát từ tương nhan trong lòng ngực xuống dưới Chính mình đi phía trước lung lay mà đi tới Tương nhan nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõn một hơi Nhìn các nàng ba cái gắt gao mà che trở Tiểu Duy Nhất Chính mình chậm rãi đi theo nàng đi phía trước đi Nay hoàng gia biệt viện phong cảnh cực hảo Dựa theo giang nam lâm viên phong cách kiến tạo Nhìn cảnh đẹp ý vui Tiểu kiêu nước chảy, núi giả thạch lộ Tầng tầng lớp lớp lệnh người trước mắt sáng ngời Chuyển qua một tòa núi giả Tiểu duy nhất lại chạy đến bên kia đi chơi, tương nhan có chút mệt, liền dặn dò các nàng mấy cái hảo sinh nhìn, chính mình tắt xoay người đi đối diện tiểu thạch đình nghỉ một chút chân. Tương nhan lấy ra khăn lau lau cái chán, lúc này mới ở ghế đá ngồi hạ, nơi xa dòng suối nhỏ róc rách tiếng nước chậm rãi truyền đến, thanh thúy dê nghe, phảng phất trung bạc, làm tương nhan có chút bực bội tâm lập tức tính xuống dưới. Chỉ tiếc không có nước trà, khẩu có điểm khác, tương nhan đang nghĩ ngợi tới tìm cái tiểu cung nữ cho chính mình pha hồ trà tới lại không ngờ nghe được sau núi giả truyền đến một trận kịch liệt ho khan thanh vẫn là một người nam nhân thanh âm hơn nữa thanh âm này còn có điểm quen hay tương nhan không khỏi sửng sốt theo bản năng hướng bên kia đi đến hạ tiểu thạch đỉnh chuyển qua núi giả chỗ ngột tương nhan thăm dò nhìn lại lại chưa từng tưởng liếc mắt một cái liền nhìn đến hàn cẩn du sắc mặt có chút tái nhợt chính che lại ngực không ngừng ho khan vẻ mặt mang theo nồng đậm mỏi mệt người làm sao vậy tương nhan không khỏi quan tâm hỏi đi nhanh đi qua Chương 434. Hàn Cẩn Du không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Tương Nhan. Trong lúc nhất thời có chút nóng nảy, hai vai nháy mắt trở nên đỏ bừng, Ho Khan cũng càng thêm hung mãnh lên. Ngược ai đến kia một trưởng hắn không nghĩ tới sẽ như thế lợi hại, này Ho Khan đã dây dưa hắn mấy ngày rồi, còn có tiếp tục đi xuống thế. Tương Nhan nhìn đến Hàn Cẩn Du lại là một trận kịch liệt Ho Khan, lại tiến lên một bước, quan tâm hỏi, muốn hay không làm bạch ngựa ý để lại đây cho người xem xem. Hắn y thì thuật tinh vi nhất định sẽ giảm bớt ngươi bệnh trạng. Hàn Cẩn Du vội lắc đầu, hắn bị thương sự tình đương nhiên không thể bị người khác phát hiện. Bạch Trọng Dao chính là nổi danh thần y, hắn chỉ cần một phen mạch là có thể tra đến ra tới chính mình bị thương. Hàn Cẩn Du không thể mạo hiểm như vậy, nhưng là vừa thấy đến tương nhan cũng không mang giả quan tâm, trong lòng ngấm áp, trên mặt như cũ bình tĩnh, tựa không dậy nổi gợn sóng giếng cổ, nhàn nhạt nói: "Đa tạ nương nương thịnh tình, vi thần cũng không có trở ngại, chỉ là không cẩn thận bị lạnh mà thôi, chậm rãi thì tốt rồi." Tương Nhan nghe vậy, cẩn thận mà nhìn Hàn Cẩn Du thần sắc, tựa hồ cũng không giống hắn nói như vậy nhẹ nhàng, nhưng là hai người chi gian quan hệ rốt cuộc có chút phức tạp, không hảo biểu hiện quá mức với chú ý. Tương Nhan cũng chỉ hảo từ bỏ, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, cười nói, như thế rất tốt, Hàn Thừa Tướng nếu cảm thấy có cái gì không ổn có thể tùy thời thỉnh bạch ngự ý đi qua đi đỡ mạch. Đa tạ nương nương hậu ý, Hàn Cẩn Du kia căng chặt mặt chậm rãi nhẹ nhàng chút, giữa mày cũng ít vừa rồi phong bị. Tương Nhan tuy rằng cảm thấy Hàn Cẩn Du có chút quái quái, chính là lại không thể nói tới không đúng chỗ nào, trong lòng tức khắc đánh cái dấu chấm hỏi, nhưng là tưởng tượng hắn cùng chính mình sớm đã không có gì liên quan, làm cái gì còn nếu muốn nhiều như vậy. Rất không thú vị. Nghĩ đến đây, Tương Nhan thoải mái cười, chậm rãi nói, Hàn Thừa Tướng nếu không có gì đại sự buồn cung liền về trước, Tiêu tiểu nghịch ngậm một hồi tìm không thấy người phòng trường muốn khóc ra tới. Tiểu nghịch ngậm, Hàn Cẩn Du sứng suốt, nhìn Tương Nhan trên mặt phát ra nhàn nhạt ý cười tại đây ánh mặt trời chiếu rọi xuống tựa hồ bị kín một tầng mê mang kim hoàng trên mặt nàng cái loại này hạnh phúc thỏa mãn ấm áp thích thú phá lệ chát đau hàn cẩn du đôi mắt theo bản năng mà liền nói minh hi công chúa cũng ở phụ cận sao đúng vậy tiểu gia hỏa kia một chút cũng không thể nhàn rỗi chỉ cần không ngủ liền sẽ không thành thành thật thật ngồi ở chỗ kia một hồi tương nhan vừa nói vừa trở về xoay người theo nguyên lai lộ trở về đi hàn cẩn du buồn không nên cùng qua đi chính là hắn chân tựa hồ bị một loại ma lực lôi kéo làm hắn cầm lòng không đầu liền theo qua đi. Minh khi công chúa cái này danh hào ở hắn trong đầu không biết xuất hiện quá mấy ngàn mấy vạn thứ, cái này làm trong chiều chư vị quý giá mệnh phụ nhóm vì này biến sắc tiểu nhân tâm nhi, cái kia lấy tham tài xương tiểu nhân nhi, hắn đã sớm muốn gặp một lần, chỉ là các nàng ở vào thâm cung, tuy rằng chỉ cách một đạo cung tưởng, lại hơn hẳn thiên sơn vạn thủy, vượt qua không được. Vi thần đã sớm nghe nói công chúa danh hào, chỉ là vô duyên vừa thấy, hôm nay nhưng thật ra trùng hợp. Hàn Cẩn Du khẩu khí vô hình trung liền mang theo một tia thả lỏng, lại hỗn loạn một tia chờ đợi. Tương Nhan tức khắc có chút quẫn, "Danh Hảo, kia chẳng phải là gom tiền Danh Hảo?" Tương Nhan quay đầu lại nhìn thoáng qua Hàn Cẩn Du, chỉ thấy hắn một thân quan phục, trên người cũng, cũng không có quý báo phô sức, trong lòng tung một hơi, đang muốn nói chuyện, liền nghe được gần ẩn mà truyền đến tiểu duy nhất khanh khách tiếng cười, trên mặt không khỏi liền mang theo vẻ tươi cười, nhấc chân liền đi phía trước đi đến. Hàn Cẩn Du nhìn Tương Nhan bóng dáng, Yên lặng mà theo đi lên, vòng qua phía trước núi giả, địa thế một mảnh trống trải, tiểu duy nhất đang ở cẩm lý bên cạnh ao nhìn trong ao bơi qua bơi lại con cá, nhìn đến sóng lăn tăn một giải cá thực, những cái đó con cá liền phía sau tiếp trước ngẩn lên đầu tới đoạt cá thực, nàng liền cười đến phá lệ vui vẻ. Nho nhỏ tuổi tác, thế nhưng cũng học sóng lăn tăn bộ dáng hướng bên trong giải, chỉ là nàng người tiểu cánh tay đoản, hơn phân nửa cá thực đều rơi dụng ở đại thượng. Nghe được tương nhan động tĩnh, tiểu duy nhất quay đầu tới, Chân ngắn nhỏ một mại liền hướng tương nhan bên này chạy tới, trong miệng còn còn nhẽ kêu, phi. Đọc từng chữ cũng không rõ ràng, nhưng là có thể nghe ra cái kêu ý tứ, Hàn Cẩn Du nhìn tiểu duy nhất nhào vào tương nhan trong lòng ngực, cặp kia tối đen sáng bóng đôi mắt lượng như sao trời, mi như sa đại, môi tựa đồ chu, vụ bâm khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đại đại tươi cười, chỉ tiếc nàng lớn lên giống từ rượu càng nhiều một ít, nhưng là không thể phủ nhận, xác thật là cái thực mỹ tiểu nhân nhi. Càng làm cho Hàn Cẩn Du ngoại ý muốn chính là Như vậy tiểu nhân hài tử cư nhiên đã có thể nói lời nói, giống nhau nói như thế nào cũng được đến một tuổi nửa tả hữu đi, bởi vậy nhìn về phía tiểu duy nhất ánh mắt lại hỗn loạn chút nói không do lý không do suy nghĩ. Nhìn các nàng mẫu tử kia một đôi sáng như ánh bình mình tươi cười, nghe tiểu duy nhất, chỉ vào trong ao cầm lý, mơ hồ không do nói, cá cá. Cái này kêu cầm lý, cầm lý tương nhan kiên nhẫn dạy dỗ, một chữ một chữ kéo trường âm điều, một tay ôm tiểu duy nhất, một tay chỉ vào trong ao chính cấp cá thực cầm lý. Hàn cẩn du trong lòng khe Jun trên mặt hiện lên một kia không dễ phát hiện thất ý, tiểu duy nhất quay đầu thời điểm chỉ trước mắt thấy được Hàn cẩn du, kia đầu nhỏ liền lập tức không chuyển động, đã quý hai tròng mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm Hàn cẩn du, mang theo một kia tỏ mò quan mang. Hàn cẩn du không biết vì cái gì khỏe miệng vừa động, tự nhiên lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, ngay sau đó tiểu duy nhất liền cười, tương nhan lại ngây dại. Nàng cơ hồ không có gặp qua Hàn cẩn du cười quá, này nam nhân quanh năm trên mặt treo một tầng hàn băng. Rõ ràng mà nói cho người khác, không cần tới gần ta. Giống nhau hình dung nam tử đều phải dùng cao lớn anh Tuấn, phong lưu phóng khoáng linh tinh lời nói, liền băn khoăn như từ diệu, đó là một loại thuần nam tính mỹ, hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, cưng nghị chung mang theo thân là nam tử không thể ma diệt con người rắn giỏi khí chất. Nhất cử tay đầu đủ, đều mang cho người cường đại khí tràng, toàn thân tản ra đế vương quan mang, như vậy nam nhân làm người vừa thấy chính là tự biết xấu hổ. Chính là... Như vậy từ đặt ở Hàn Cẩn Du trên người đó là tuyệt đối không thích hợp, Hàn Cẩn Du chỉ có thể dùng một chữ tới hình dung, đó chính là Mỹ. Hán Mỹ vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt, đó là một loại làm người vừa thấy liền rốt cuộc không rời mắt được Mỹ, Hán Mỹ phản phất mang theo nồng hậu lực hấp dẫn, làm ngươi hám sâu trong đó. Hán cùng từ rượu chi gian chính là hai cái cực đoan, một cái dương cương, một cái âm nu. Tương Nhan cảm thấy chính mình có chút giống hoa si, Hàn Cẩn Du liền như vậy nhẹ nhàng mà một xả khoe môi thậm chí còn liền hàm răng đều không có lộ ra tới, khiến cho nàng cảm giác chung quanh cảnh sắc đều mất đi nhan sắc, trở thành hắn làm nền. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 435 Tương nhan vội thu hồi chính mình tâm thần, mất tự nhiên cười, tiểu duy nhất nhìn hàn cẩn du nhẹ nhàng mà căn ngón tay, thỉnh phẳng cười hai tiếng, kia đôi mắt liền vẫn luôn không có từ hắn trên người rời đi. Hàn cẩn du nhìn tiểu duy nhất vẫn luôn tò mò nhìn chính mình, nhưng thật ra cảm thấy có chút mất tự nhiên khe miệng kia kia ý cười lặng yên rồi biến mất chỉ cảm thấy có chút xấu hổ hắn như thế nào liền bật cười đâu nhiều ít năm không cười qua chính hắn đều không nhớ rõ tiểu duy nhất luôn có lệnh người kinh ngạc hành động cư nhiên tránh thoát tương nhan ôm ấp cẳng chân một mại đi tới hẳn cẩn du trước mặt duỗi tay kéo hắn quần áo cư nhiên còn duỗi khai hai tay làm hắn ôm trong lúc nhất thời tương nhan chỉ cảm thấy đau đầu chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen này nha như vậy tiểu liền chú trọng nam sắc không thành nhưng không gặp nàng trừ bỏ từ rượu còn chủ động làm ai ôm quá. Sóng lăn tăn các nàng mấy cái cũng đều ngốc ngốc nhìn một màn này, này cũng quá. Hàn Cẩn Du cũng ngây ngẩn cả người, càng thêm có chút mất tự nhiên, hắn thật đúng là không có ôm quá như vậy tiểu nhân hài tử, lại còn có không phải chính mình hài tử. Chính là nhìn đến tiểu duy nhất kia chớp nha chớp đôi mắt, trong lòng liền cảm thấy nếu là không ôm nàng, thật giống như phạm vào cái gì tội ác tẩy trời tội lớn, sau đó làm hắn trong cuộc đời đệ nhất kiện ra ngoài hắn khống chế ở ngoài sự tình Hắn cư nhiên cong lưng một phen bế lên Tiểu Duy Nhất, nhìn đến Tiểu Duy Nhất ngày đó thật sự dung nhan, kia sán lạn ý cười, khỏe môi không tự giác lần thứ hai phiêu lên. Tương Nhan cũng không có đi ngăn cản, chỉ là ở một bên lẳng lặng mà nhìn, chỉ thấy Tiểu Duy Nhất nhìn Hàn Cẩn Du lại chỉ chỉ cầm lý trì. Hàn Cẩn Du hiểu ý ôm nàng đi tới bên cạnh ao, Tiểu Duy Nhất liền khanh khách cười. Hàn Cẩn Du luôn luôn không thích mang cái gì bội sức, ngay cả áp góc áo ngọc bích cũng không lắm thích, hôm nay là Tiểu Duy Nhất một tuổi sinh nhật Tuy rằng hắn đã tặng một phần hạ lễ, chính là kia phân hạ lễ bất quá chính là đi quan trung lộ, không phí cái gì tâm tư, tùy ý tìm một kiện ngọc sức tặng đi lên, tuy rằng giá trị xa xỉ, lại lưu với khuôn xáo cũ. Hắn càng không nghĩ tới tiểu duy nhất cư nhiên sẽ chủ động thân cận hắn, trong lúc nhất thời đảo cảm thấy chính mình đưa lễ thật sự là quá không hảo, nhìn nàng miệng cười, như vậy vô ưu vô sầu, theo bản năng sở hướng về phía tay háo lung, trong lúc nhất thời có chút do dự, kia đổ vật liền giống như tánh mạng của hắn giống nhau chân quý. Từ nhỏ liền đi theo hắn, hơn nữa thứ này là nàng để lại cho hắn duy nhất đồ vật. Nghĩ đến đây Hàn Cẩn Du đột nhiên hạ quyết tâm, có lẽ có thể mượn cái này thử một chút, nàng còn có nhớ hay không kia hơn 20 năm kia trước sự tình. Nếu nàng nhớ rõ, nếu nàng có thể nhìn đến thứ này, kia nàng còn có thể hay không giống hiện tại giống nhau lãng vọng buông cần, còn có thể hay không yên tâm thoải mái quá này vinh hoa phú quý sinh hoạt. Nay một bước là cái cực kỳ mạo hiểm cờ, hắn nguyện ý đánh cược. Hắn cả đời này đã làm rất nhiều lần tiền đặt cược. Hắn đều thành công. Lúc này đây, hắn tin tưởng hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Từ tay háo lung, Hàn Cẩn Du lấy ra một cái chỉ có trứng bồ câu lớn nhỏ một cái ngọc hoàn, kia ngọc hoàn thượng điêu khắc phức tạp hoa văn, ngọc hoàn trung gian rũ một cái đậu nành lớn nhỏ chân châu, ngọc châu tương chạm vào phát ra len ken len ken dễ nghe thanh âm. Tiểu duy nhất lập tức đã bị này tiểu ngọc hoàn cấp hấp dẫn ở, duỗi tay liền cầm lại đây, dùng tay nhỏ loạn trọn phát ra len ken len ken thanh âm. Tương nhan đối cái này ngọc hoàn đảo có điểm hứng thú. Ngọc chất là thượng thừa mỡ dê ngọc, hoa văn cũng tinh mỹ, tạo hình cũng độc đáo, nhưng thật ra thích hợp tiểu hài tử chơi đùa, không nghĩ tới Hàn cẩn du cư nhiên còn sẽ có như vậy tiểu xảo linh động đồ vật, không khỏi cười nói, hàng thừa tướng cư nhiên còn sẽ có như vậy tinh xảo ngoạn ý. Hàn cẩn du nghe vậy đôi mắt hơi lóe, ngay sau đó nói, là ta từ nhỏ đưa tới đại, mâu thân cho ta. Hôm nay lần đầu tiên thấy tiểu công chúa, cũng không chuẩn bị cái gì càng tốt đồ vật, cái này khiến cho tiểu công chúa cầm chơi đi. Không phải cái gì đáng giá đồ vật. Tương Nhan cũng không để ý, so này đồ tốt nhiều đi, chỉ là cười thế duy nhất cảm tạ hắn. Tiểu Duy Nhất ở Hàn Cẩn Du trong lòng ngực cũng không lắm thành thật, không ngừng vặn tới vặn mẹo, tay nhỏ tiểu cánh tay khắp nơi loạn chảo, một không cẩn thận khuỷu tay ngã xuống Hàn Cẩn Du ngực, ở giữa hắn bị thương địa phương, Hàn Cẩn Du sắc mặt tức khắc có chút trắng bệnh, mày thượng thậm chí còn toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh. Tương Nhan vừa thấy lập tức tiến lên tiếp nhận tiểu Duy Nhất, mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không không thoải mái? Hàn Cẩn Du đang muốn nói chuyện, Bạch Trọng Giao thanh âm rất xa truyền qua, "Nương nương, hoàng thượng chính khắp nơi tìm các ngươi đâu." Tương Nhan vừa nghe, tức khắc xoay người sang chỗ khác, nhìn đến là Bạch Trọng Giao cười nói, "Ngươi tới vừa lúc, Hàn thừa tướng có chút không thoải mái, ngươi giúp hắn nhìn xem." Bạch Trọng Giao đi nhanh đã đi tới, nhìn Hàn Cẩn Du khẽ gật đầu, cười nói, "Vi thần tuân mệnh." Hàn Cẩn Du sững sốt, trong lòng kinh hãi, nếu là Bạch Trọng Giao một phen mạch, liền lòi, trăm triệu không thể. Nghĩ đến đây, lập tức nói, Đa tạ nương nương ân điển, vi thần đã không có việc gì, ta còn có rất nhiều công vụ muốn nội, liền cáo lui trước. Hàn Cẩn Du nói xong cũng không đợi Tương Nhan cùng Bạch Trọng Giao phản ứng lại đây, xoay người liền đi, bước chân có điểm nội vàng. Tương Nhan hơi lăng, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại nhìn Bạch Trọng Giao nói, người này, làm hắn nhìn cái bệnh cùng muốn hắn mệnh dường như. Bạch Trọng Giao lại nhìn Hàn Cẩn Du đi xa bóng dáng hơi hơi xuất thần, này bóng dáng có điểm quen mắt ta. Đột nhiên nhớ tới ngày đó buổi tối ở ánh sao trong cung đụng tới hắc y rẻ nhân, đừng nói, này bóng dáng thật là có điểm tượng A. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, bạch trọng giao cảm thấy không có khả năng đâu, hàng thừa tướng một giới thư sinh, sao có thể sẽ võ công đâu. Hơn nữa xem hắn luôn hành cử chỉ căn bản là không giống sẽ võ công người, có thể là chính mình nghĩ nhiều. Bật cười một tiếng lắc đầu, chính mình thật là trông gà hoa quốc, nhìn đến ai đều cảm thấy giống kia hắc y rẻ nhân. Có chút người là không thích xem bệnh ngươi cũng không cần miễn cưỡng, hắn thừa ngươi tình như vậy đủ rồi." Bạch Trọng Dao chậm dai nói, giơ tay bế lên tiểu Duy Nhất, cười nói, "Ngươi phụ hoàng tìm ngươi, đi, chúng ta đi xem." Tiểu Duy Nhất nghe hiểu được phụ hoàng hai chữ, vừa nghe đến Bạch Trọng giao nói, lập tức liền ha hả nở nụ cười, trong tay còn cầm cái kia ngọc hoàn không ngừng lọ choạng. Tương Nhan vừa thấy không khỏi nở nụ cười, cái này nàng chưa từng bỏ vào trong mắt nho nhỏ ngọc hoàn, ở không lâu tương lai dẫn ra một kiện bị chầm chôn đã lâu, kinh thiên động địa đại án. Đơn thuần ai đúng ai sai, đã vô pháp phán định chuyện này chuẩn xác độ, kia triển truyền nhiễu nhiều ân đoán gốc mắt, làm mọi người đều rơi vào không thể tự thoát ra được vực sâu. Chương 436 Tiểu duy nhất sinh nhật bình bình an an quá khứ, dù cho thiên nhiên các nàng tới chiều hạ, tương nhan cũng không có thể thấy nàng một mặt, tương nhan rốt cuộc không phải hoàng hậu, đó là chỉ có quốc mâu mới có thể làm sự tình. Hoàng hậu ra ngoài tầm thường an tĩnh, ở tiểu duy nhất sinh nhật bữa tiệc lộ quá mặt sau liền cáo ốm trực tiếp đi trở về từ bỏ này xuất hiện trùng lập cơ hội tương nhan lúc ấy vội đến muốn mệnh nơi nào sẽ chú ý tới này đó nhưng thật ra tiểu duy nhất cầm ngọc hoàn về tới đại điện thời điểm thái hậu cũng mệt mỏi cực kỳ liền trở về nghỉ ngơi cũng không có nhìn đến kia một quả ngọc bích sinh nhật tiến sau ngày thứ ba đại gia lại đều trở về hậu cung thái hậu cùng hoàng hậu là đệ nhất bát trở về vân thục phi cùng trương đức phi cùng với chúng phi tần là đệ tam bát trở về tương nhan như cũ đổi từ rượu cuối cùng trở về xuân đi thu tới từ từ trường ngày Quảng Lăng Vương không hề có tin tức truyền đến, đừng nói Từ Diệu, chính là Tương Nhan cũng có chút thấp thỏm bất an. Tây Nam biên cương đã xảy ra vài lần vũ lực xung đột, Lạc Tăng Văn Hóa vốn có ý gây hấn, lại bị Hứa Thần Phong cùng Lạc Biêu chấn trở về. Cứ nghe, Lạc Biêu tam hàng hứa Thần Phong, rốt cuộc làm Hứa Thần Phong cam tâm tình nguyện thần phục với hắn. Tương Nhan nghe thấy cái này tin tức thời điểm, còn cùng Từ Diệu mỉm cười nói, ngươi xem ta nói không sai đi. Lạc Biêu khẳng định có thể chế đến Hứa Thần Phong, cái này kêu làm nước chát điểm đậu hủ vỏ quýt dày có móng tay nhọn từ diệu tâm tình rất là hư phấn lạc tang quốc vài lần khiêu khích đều bị bọn họ chắn trở về ở tương nhan theo như lời hãm ma hố bán mã tác chờ hết thể thi thố lúc sau lạc biêu còn nghĩ ra rất nhiều ý đồ xấu ứng đối lạc tang quốc kỳ binh nhất lệnh người kinh ngạc chính là cư nhiên dùng mấy chục con ngựa kinh sợ thối lui lạc tang quốc ngàn hơn người tiến công tương nhan không biết lúc ấy là thế nào tình huống công báo thượng cũng không có thập phần tin tưởng giảng thuật lần này chiến dịch từ đầu đến cuối nhưng là không thể phủ nhận tương nhan biết cái này lạc biu là cái có thật bản lĩnh người lạc tang quốc vài lần thử rốt cuộc chọc giận từ diệu ý đồ muốn lại lần nữa rồi dám hùng binh lấy đồ đối kháng nhưng mà liền ở ngay lúc này lại thu được quảng lăng vương tin hắn điều tra cẩn thận theo hồng huyện chi huyện phạm đại đồng này một cái tuyến loát liêu nguyên chi phủ phạm duy thanh mạch lạc một đường truy tra lại đây thế nhưng phát hiện này hết thể phía sau màn người chủ xử thế nhưng là nội các đại thần trần tô phát hiện này thực sự lệnh từ diệu rất là tức giận Làm Quảng Lăng Vương lập tức siêu tập chứng cứ, đưa về kinh tới. Cùng lúc đó, Tà Đông Ngự Sử Tống Lâm Sa Thượng Tấu Trương buộc tội Trần Tô, nói hắn ăn hối lộ trái pháp luật, tư thu hối lộ, còn mua quan bán quan, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, Quảng Lăng Vương chứng cứ còn không có đưa về kinh tới, Trần Tô đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tư Diệu vốn là đối hắn cực kỳ tức giận, tuy rằng nói về Giang Nam cứu Tế Lương khoản thí một chuyện vẫn là cái bí mật, còn không có chính thức công bố nhưng là tại đây kiện ngập trời đại án sốc ra tới phía trước, Trần Tô có thể nhanh như vậy bị nhân xâm tấu, vẫn là tố có chính trực chi danh tống lâm xa việc làm, này hết thể hết thể đều quá trùng hợp, trung hợp lệnh người không khỏi tâm sinh nghi lự. chương 437 Tương Nhan nhìn từ Diệu thần sắc xanh mét, chắp tay sau lưng ở trong phòng đi tới đi lui, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì, đơn giản đi trước hống hải tử ngủ, trở về thời điểm từ Diệu như cũ ở dã bước, chỉ là trên mặt thần sắc lại không thấy chút nào hòa hoãn Tương Nhan nhìn trên mặt bàn phóng mấy quyển tấu chương, nhẹ nhàng mà đi qua đi cầm lấy tới nhất nhất xem qua đi, tất cả đều là buộc tội Trần Tô, nhìn mặt trên nói, kia Trần Tô chính là chết thượng mấy chục lần cũng không đủ để bình dân vẫn, này liền có điểm kỳ quái. Nhìn đến Tương Nhan buông trong tay tấu chương, Từ Diệu nhìn nàng hỏi, ngươi cảm thấy chuyện này là thật hay là giả? Tương Nhan sử sốt, trong lúc nhất thời đảo làm không rõ ràng lắm Từ Diệu ý nghĩ. Bất quá nghe hắn lời này, ý tứ tựa hồ cùng chính mình có chút không như mà hợp à nghĩ nghĩ hỏi ngươi cũng cảm thấy sự có khả nghi. Từ Diệu thật mạnh thở dài, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn dần dần điêu tàn lá cây bị gió thu hung hăng mảnh đất khởi quát hướng phương xa, không biết kết cuộc ra sao. chậm rãi mở miệng nói, Tương Nhan, lòng ta luôn có một loại cảm giác bất an, nói không rõ, nhưng là có thể rất rõ ràng cảm giác được cái loại này vô lực. Tương Nhan trong lòng nảy dựng, nhìn Từ Diệu đi qua đi bắt hắn tay, thấp giọng nói, phát sinh sự tình gì? Từ Diệu nhìn đến Tương Nhan dáng vẻ khẩn trương. Bài trừ vẻ tươi cười, nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đem hết thể đều xử lý tốt, sẽ cho ngươi một cái tốt sinh hoạt không gian. Từ Diệu như vậy vừa nói, tương nhan ngược lại càng thêm sốt ruột, trong lòng cũng càng ngày càng không có đế, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra sự tình gì sao? Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Tương nhan truy vừa nói, nhìn đến từ Diệu không nói, tương nhan sắc mặt trầm xuống, ở trong phòng qua lại đi rồi vài vòng, sau đó thực chỉnh trọng mà nói, mặc kệ phát sinh sự tình. Ta tưởng ngươi đều hẳn là làm ta biết, ít nhất ta sẽ biết ta nên làm cái gì, có thể trợ giúp ngươi cái gì, lại hoặc là ta sẽ tận lực làm được không kéo ngươi chân sau. Nghe được tương nhan nói, từ diệu trong lòng chấn động, nhìn tương nhan trên mặt chỉnh trọng biểu tình, lại nhìn đến nàng đôi mắt âm âm bất an, thân mình hơi cứng đờ, hồi lâu mới đưa nàng gủng tiến trong lòng ngực, thấp giọng nói, luôn muốn cho ngươi ngươi muốn sinh hoạt, luôn muốn làm ngươi quá đến hạnh phúc vui sướng, chính là ta lại phát hiện như vậy khoảng cách lại càng ngày càng xa. Tương Nhan trong lòng hơi đau, bí mật mang theo nhàn nhạt chua sót, một cổ mạc dành cảm xúc nảy lên trái tim, làm nàng trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn ngào nói không nên lời tới, nàng biết hiện giờ loạn trong giặc ngoài ủn ủn không dứt, biết hắn tâm tì lực tẫn, càng biết hắn thừa nhận nàng vĩnh viễn không thể tan mất áp lực. Sự tình tổng hội hào lên, không cần lo lắng, mặc kệ là cái gì, ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Tương Nhan nhẹ nhàng mà đáp, trong thanh âm mang theo kiên định, nhẹ nhàng an ủi từ rượu kia nôn nóng tâm